Mỹ nhân không biết sự, hắn đương nhiên muốn phổ cập khoa học, bác một chút hảo cảm. Cái này mê vụ đại lục, thật lâu trước kia liền có, có bao nhiêu lâu đâu, dù sao ít nhất đều có một vạn năm trở lên đi, ít nhất ta là như thế cảm thấy, bởi vì ta ra ra nói, một vạn năm trước, chúng ta đã bị kết giới vây ở chỗ này. Vì cái gì phải bị vây ở chỗ này? Quân Nhan đúng lúc đánh gay hắn nói, đưa ra nghi vấn. Long Vũ a một tiếng, sau đó nói Hình như là mê vụ đại lục xuất hiện một con. Ách, một cái người xấu, phi thường lợi hại, mọi người đều đánh không lại hắn, đã bị vây ở chỗ này. Ho ho, thiếu chút nữa liền nói ra là hư long. Nhân loại như vậy sợ hồn thú, sợ long, nếu là biết hắn là long, cái này mỹ nhân nhi còn không được có xa lắm không chạy rất xa. Phía sau chính là sương mù dày đặc, nàng xoay người một chạy liền đi vào, hắn nhưng truy không ra đi. Một người đánh bại các ngươi mọi người. Quân Nhan nhướng nhướng mày, có thể đánh bại sở hữu thượng cổ Long tộc, này đến nhiều lợi hại a. Tóm lại, mặc kệ tốt, hừ, nếu bức rầm rầm là được. Hào muốn ôm đùi, cảm giác ôm cái này đùi, nàng ở thế giới này liền có thể đi ngang. Ừm, là chân chính có thể đi ngang. Đúng đúng đúng, liền một người. Long Vũ mắt sáng lên quàng, hoàn toàn không cảm thấy cảm thấy thẹn. ngược lại có một loại rất muốn kiến thức một chút như thế nhân vật lợi hại. Quân Nhan xem đều không khỏi kéo kéo khóe miệng, có thể hay không có điểm lòng tộc vinh dự cảm. Như thế sùng bái vây khốn các ngươi long tộc người, thật sự hảo sao? Kia hắn thật sự rất lợi hại. Long Vũ trong mắt tất cả đều là sùng bái chi sắc, đúng vậy, siêu lợi hại. Vậy các ngươi bị nhốt ở chỗ này, liền không có đi ra ngoài quá sao? Quân Nhan nhìn hắn như thế kích động, sùng bái là thật sự hết chỗ nói rồi. Trước 1698 mỹ nhân kế. Long Vũ nhìn kia thành phiến bờ quanh vùng này xương ngủ dày đặc, thất vọng lắc lắc đầu, không có. Bọn họ Long tộc một khi tới gần xương ngủ dày đặc sẽ có cường đại uy áp để ép xuống dưới, nếu là dám đi vào xương ngủ, đó chính là sinh sôi bị kia cổ uy áp cấp áp chết. Ừm, chính là như thế lợi hại. Chỉ là lưu lại một cái cái giới, liền như thế lợi hại. Thật thật là đáng sợ. Nhưng liền tính như vậy, hắn vẫn là hảo sùng bái này Long A. Kia không có nghĩ ra đi qua sao? Quân Nhan điểm điểm cười. Lúc này, đương nhiên là sử dụng mỹ nhân kế, bộ ra một chút hữu dụng sự tình lạ. "Có a, phi thường nghĩ ra đi." Long Vũ ngẩng đầu nhìn xanh lam không trung, tràn đầy chờ mong, "Chúng ta liền đi lên quá, trộm xem bên ngoài thế giới." Tuy rằng xem không rõ ràng, Nhưng có thể ở mặt trên nhìn đến một chút bên ngoài thế giới, cũng đã thực thỏa mãn. Đây chính là hắn mỗi ngày tống cổ thời gian nơi đi. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn nhìn, này Long tộc bởi vì kết giới nguyên nhân, là trời cao không cửa, xuống đất không đường. Cứ như vậy bị nhốt ở cái này địa phương một vạn nhiều năm. Thật không biết là đáng thương, vẫn là cái gì. Bất quá a. Long Vũ Thu hồi ánh mắt, hưng phấn kích động nhìn Quân Nhan nói, "Thật mau Chúng ta là có thể đi ra ngoài." Thật mau. Quân Nhan Liễm Hạ con người qua mang. Long Vũ ân ân gật đầu, đối mỹ nhân không hề phòng bị, liền một lộc nói ra. Trước kia kết giới, không ngừng sương mù, còn có vạn trượng cao huyền nhai vách đá, đó là chúng ta như thế nào, đều không thể phá tan, nhưng là đâu, liền ở 7 ngày trước. Long Vũ hưng phấn không thôi nói, huyền nhai vách đá sụp đổ, toàn bộ đều sụp đổ, liền thừa sương mù này một tầng kết giới. toàn bộ đều sổ đổ. Như thế lợi hại, là động đất sao?" Quân Nhan hỏi. Bị Mỹ Nhân nghi ngờ Lang Vũ, vì chứng minh Long tộc lợi hại, liền lắc đầu, tiếp tục nói, "Không phải động đất, là nhân vi." "Oa, cái này lợi hại hơn, ngươi lại như thế nào làm được a?" Quân Nhan sáng lên hai mắt, ngư khí tràn đầy sùng bái. Hình Thiên Zác nhìn Quân Nhan như vậy, không khỏi bật cười, "Này kỹ thuật diễn đủ lợi hại a." Lang Vũ bị Mỹ Nhân sùng bái, Nháy mắt liền bành trướng, bất quá hắn nhưng không nói bốc nói phét, mà là vỗ ngực nói, tuy rằng không phải ta làm, nhưng ta cũng có ra một phần lực. Ra một phần lực. Quân nhan khó hiểu nhìn hắn. Long vũ ân ân ngật đầu, nhìn nàng hỏi, các ngươi bảy ngày trước, có phải hay không ban ngày ban mặt trời đất ưu ám, cùng lâm vào hát cám giống nhau? Đúng vậy, ta nhưng hủ chết đâu. Quân nhan nhìn hắn, khó hiểu hỏi, này có cái gì liên hệ sao? Có A. Bởi vì đây là chúng ta làm A. Quân nhan như mày, các người lại như thế nào làm được thiên cầu thực nhận? Long Vũ. Đừng như thế Vũ nhục hắn, đừng như thế Vũ nhục Long Tộc. Này không phải thiên cầu thực nhận, ta như thế cùng người nói đi Long Vũ bắt đầu nói lên Long Tộc sự tới. Chính là một vạn nhiều năm trước, Long Tộc sinh ra một cái màu đen mang theo ngọn lửa Long Tộc tới. Long Tộc không xuất hiện quá loại này nhan sắc Long A, đã bị coi là thai tinh. Sau đó liền các loại đuổi đi khi dễ cái gì, liền cha mẹ đều không nhận, hắn không thể giết cái loại này khi dễ. Ân cũng xác thật có lòng muốn sát nó, nhưng là không có giết thành công. Sau đó, tiểu Hắc Long đào tẩu, nhưng lại là một đường đuổi giết, thẳng đến có một ngày, tiểu Hắc Long không thấy đi nơi nào, ai cũng không biết, chỉ là đuổi giết Hắc Long sự, liền vẫn luôn không dừng lại. Chương 1699 lời nói khách sáo. Sau đó qua thật lâu Ai cũng không biết qua bao lâu, long tộc thọ mệnh rất dài, đối thời gian là không có khái niệm. Dù sao tiểu Hắc Long trưởng thành, liền đã trở lại. Long tộc vẫn là muốn săn nó. Nhưng tiểu Hắc Long đã biến thành Đại Hắc Long, đã sớm không phải cái kia có thể nhậm người khi dễ tiểu Hắc Long. Một hồi đại chiến qua đi, long tộc bị hao tổn. Mà cái kia bị coi là thai tinh Hắc Long, liền lộng huyền nhai vách đá cùng xương mù hai cái đại kích giới. đem mê vụ đại lục cùng bên ngoài đại lục, cấp ngăn cách. Cho nên, mê vụ đại lục cùng với Long Tộc, liền trong một đêm biến mất. Long Vũ là đêm này đó chuyển hóa thành nhân loại, nói những lời này ngữ khí, là lại hận lại sùng bãi ngữ khí. Kìa sao lại đâu? Quân nhan khẽ vốt một chút trước ngực không khỏi nghĩ Long Vũ trong miệng nói hát Long. Lại là màu đen, trên người lại có ngọn lửa, nên sẽ không chính là hát viêm Long đi. Ơn, nếu đúng vậy lời nói. Kia nàng nam nhân thật đúng là lợi hại, này đừng nói ôm đùi, nâng đỡ, cùng với công chúa ôm đều là thỏa thỏa. Sao lại à? Long vũ thần sắc rồi dám một chút, nói, tóm lại, bị nhốt ở chỗ này sao? Kia hát viêm Long không có việc gì liền tra tân chúng ta à? Sao lại hắn mệt mỏi, lại biến mất? Lại biến mất? Quân nhan nhúng mày. Long vũ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, chính là một ngàn năm trước, hắn biến mất. Nghe nói là rời đi mê vụ đại lũ, ai, hán lộng hạ kết giới, muốn đi thì đi, thật sự quá làm giận. Quân nhan liếm mắt, một ngàn năm trước bất chính là nữ đế cùng đế viêm quen biết sao. Hơn nữa, liền ở cuối thôn cách đó không xa. Này không phải trùng hợp đi. Bất quá đi rồi cũng hảo, bị áp bách như vậy lâu, chúng ta cũng là thời điểm nên phản kích. Long vũ nắm nắm tay, hai mắt sáng lấp lánh nói, chúng ta một cái long lão. ở ngàn năm trước phát hiện một việc rất quỷ dị. Quỷ dị sự. Quân Nhan ngước mắt nhìn hắn. Long Vũ ân ân gật đầu, nói, người kia lực lượng trải rộng sao trời, Long lão liền có ý tưởng phá hủy thời không. Tiếp tiếp, Quân Nhan liền nghe được nàng nuốt nghe nói. Khe hở thời không là hắn trong miệng Long lão phá hư, vì chính là lợi dụng nàng tu bổ khe hở thời không thời điểm, có cũng đủ lực lượng cường đại, phá hư hắc long lộng hạ kết giới. Mà hiển nhiên cũng thành công. "No, chỉ tính thành công một nửa đi, rốt cuộc còn có một tầng kết giới không phá hư." Cho nên, hiện tại nàng thực khẳng định, lúc trước xuất hiện cái kia hắc ảnh chính là hắn trong miệng Long lão. Long Vũ nói, liền cảm thấy quân nhan thần sắc có chút không đúng, ngượng ngùng nhìn nàng, "Xảy ra chuyện gì sao?" "Không có việc gì, chính là cảm thấy không thể tưởng tượng." Quân nhan cười nhạt nói. Long Vũ tán đồng gật đầu, "Ta cũng như thế cảm thấy." Long lão là không gì làm không được, hiện tại hắn cũng đang cố gắng phá hư này một tầng kết giới, đến lúc đó chúng ta liền có thể rời đi mê vụ đại lục, không cần lại vây ở chỗ này. Nói lời này thời điểm, hắn trong mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Kia muốn như thế nào phá giải cái này kết giới a? Quân Nhan nháy mắt hỏi. Long Vũ nhìn nàng một cái, tức khắc liền chưa nói, bởi vì đây là bí mật, không thể cùng Long tộc bên ngoài nói, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Quân Nhan cũng nhìn ra hắn kiên kỵ, liếm hạ con ngươi, mất mát nói: "Ta còn nghĩ có thể hay không giúp đỡ cái gì vội, như vậy về sau, ta mỗi ngày là có thể nhìn thấy Long đại ca." Long Vũ tức khắc liền chịu không nổi mỹ nhân mất mát, vội vàng nói: "Ngươi đừng khổ sở a, chuyện này không hà bang." Quân Nhan thối đầu rầu rĩ ở một tiếng. "Chưa 1700 hắn thê." Long Vũ xem mỹ nhân như thế vẻ hoài hiểu sự, thực thất vọng, rất khổ sở bộ dáng. các khác cũng đi theo khó chịu lên. Hắn do dự sau một lúc lâu, cắn răng nói, "Chuyện này thật sự không hảo giúp, bởi vì Long Lao phát hiện a, cái này kết giới cùng hắn bản thân có quan hệ, chỉ có tìm được thân thể hắn, sau đó giết chết, lại tản mất hắn lực lượng, mới có thể đủ hoàn toàn phá giải này một tầng kết giới." Dù sao chính là một cái nhỏ yếu nhân loại, liền tính đã biết, cũng không quan hệ, số không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản bọn họ long tộc không thành? Đây là không có khả năng sự lạ, bọn họ long tộc như vậy lợi hại, giết bản thân. Quân Nhan nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, chính là giết hắn bản thân, như vậy hắn lực lượng liền biến mất, lại còn có có thể cho chúng ta sử dụng. Long Vũ gật đầu nói. Quân Nhan liếc mắt nga một tiếng, sau đó nói, hắn bản thân cái dạng gì, ta có thể hỗ trợ tìm. A, cái này không cần. Chúng ta Long lão đã có tin tức. Long Vũ nói, quân nhan lừ nhẹ một tiếng, nhưng con ngươi lại là một mảnh âm lãnh chi sắc. Còn muốn giết gã Hàn, thật là đáng chết. Long Vũ khẽ thở dài một câu, không biết suy nghĩ chút cái gì. Quân nhan cũng không lại tìm hiểu cái gì, muốn biết đến, hẳn là không sai biệt lắm. Thức mau, Long Ngọc liền đã trở lại, đồng thời còn mang theo một người trở về. Ca, Long lão đồng ý làm cho bọn họ thượng đạo. Long Ngọc nói, "Long Vũ vừa nghe, hưng phấn không được, quân nhân, có thể đi trên đảo. Đó là chủ đảo, là quyền lợi trung tâm. Giống như trước hắn bên ngoài thủ thời điểm, căn bản là không cơ hội tới gần, hiện tại dựa vào nhân loại là có thể đi, quả thực thật là vui." "Ha ha, mỹ nhân chính là vật khí." "Quả nhiên mượn phu a." "Kia, chúng ta như thế nào đi?" Quân nhân nhướng mày hỏi. Này trên biển chính là liền một con thuyền đều không có. Long Ngọc nhìn quân Nhan, nói: "Quân cô nương, ngài cũng đừng chàng, ngài tới nơi này mục đích, chúng ta Long lão đã rõ ràng." "A, vậy là tốt rồi." Quân Nhan không đệ bụng. "Xác thật, bọn họ tới nơi này động tĩnh còn rất đại, hơn nữa chỉ cần Long Ngọc nói rõ ràng, kia Long lão liền biết là ai tới." Long Vũ lại là nghe ngốc, khó hiểu nhìn Long Ngọc, "Muội, đây là như thế nào một chuyện?" Nàng. Lâu Ngọc chỉ vào quân nhan, nói: "Nàng chính là Hắc Viêm Long Thế tử, quân nhan." "Long Vũ." Cho nên, ngay từ đầu, nàng chính là ở lời nói khách sáo, mà hắn ở mỹ nhân kế hạ, toàn nói xong. Lâu Ngọc xem hắn thần sắc có chút không đúng, không khỏi lo lắng hỏi: "Ca, ngươi nên sẽ không cái gì đều nói đi. Đây chính là tìm chết hành vi a." Long Vũ ha hả cười, "Như thế nào khả năng Ngươi ca ta như thế nào là vì sát sở mê, liền toàn bộ kéo ra người, đây là tuyệt đối không thể sự. Hình Thiên giật cùng A Ngọc liếc hắn liếc mắt một cái, hắn bất chính là cái dạng này người sao? Long Ngọc hiển nhiên không tin. Đúng vậy, hắn cái gì cũng chưa nói, chính là nói một chút nơi này phong thổ. Quân Nhan cười giải vây. Bộ da rất nói nhiều, vẫn là đường đem nhân ra cơ bản. Long Ngọc khẽ hừ một tiếng, đi thôi. Nàng ca là người Nhiều ít vẫn là đáng tin một chút. Long Ngọc lắc mình biến hóa, liền thành rồng bay, hắn để sát vào đầu, "Quân Nhan, ta mang ngươi qua đi đi." Dù sao đều đã biết, vậy không có gì hảo trang. "Long Ngọc." Nàng muốn thu hồi lời nói mới rồi. "Không cần, ta có bé ngoan." Quân Nhan làm bé ngoan ra tới, hóa giao long, sau đó thượng nó bối. "A hàn là cái bình giấm chua, nàng đến chú ý điểm." Chương 1701 là hắn bị ta cưỡng bức. Thức mau, bọn họ liền đến trên đảo. Rất lớn một cái đảo, ít nhất có hư không đại lục một nửa đại, có thể nói là một cái khác đại lục, nhưng Từ Long tộc trong miệng tới nói, đây là một cái đảo. Tương đối so một chút, thật là tức chết người đi được. Mà ở ngoại nhìn không tới Long, ở chỗ này lại là tùy ý có thể thấy được. Thế nhưng còn có màu đỏ Long. Quân Nhan dương mắt nhìn cách đó không xa một cái hồng Long. Chằn đầy ngạc nhiên. Còn có màu xám. Màu trắng cùng kim sắc bình thường, chính là còn có màu tím. Màu lam. Quân Nhan nhìn một cái lại một cái, nhan sắc không đồng nhất lòng, nhìn về phía bên cạnh người Xun Xue Long Vũ, các ngươi Long tộc, như thế nhiều nhan sắc à? Quả nhiên, nàng là bị TV cấp lửa, cho rằng Long chỉ có màu trắng, màu xanh lá, kim sắc, không nghĩ tới như thế nhiều nhan sắc. "Ồ a, thấu một cái cǒu vùng nhan sắc." vẫn phải có đi. Long Vũ nhìn nàng nói. Quân Nhan trợn nga một tiếng, kia cái gì nhan sắc tôn quý nhất? Quân Nhan hỏi, thế giới này chính là như thế, liền cục đá đều phân cấp bậc, huống chi là long. Tím long cùng kim long, sau đó lại bạch long, hồng long là kém cỏi nhất, nô long Vũ nghĩ nghĩ, nhìn Giao Long bé ngoan nói, nhất kém chính là Giao Long. Bé ngoan, nó ở bên ngoài chính là một phương bá chủ. Nó vì cái gì muốn tới cái này địa phương tìm ngược. Nó phải đi về, nó mới không cần tới cái này địa phương. Kêu hát long. Quân nhan nhúng mẩy. Ta ác hóa thân, tục xương ác long, long tộc từ trước tới nay, trừ bỏ hán, liền không có quá ác long. Nhắc tới hát viêm long, long vũ liền căm giận nói. Quân nhan cúi đầu nhìn chính mình phình phình trước ngực, có thể hay không thả ra chính mình ác hàn, trước tấu một đốn. Thế nhưng nói nàng ác hàn là ác long. Liên bởi vì nhan sắc hắc, cho nên là tà ác hóa thân. Quân Nhan hỏi, Long Ngọc nâng lên cao ngạo cằm, khẽ hừ một tiếng, "Chúng ta đều là cao quý nhan sắc, màu đen, đen thủi lủi cùng hắc cầu giống nhau, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, đương nhiên là tà ác hóa thân, chính là một cái ác long, là tới phá hủy thế giới này." Quân Nhan nhìn chằm chằm Long Ngọc nhìn nhìn, nói, "Ngươi là Hồng Long đi." Trong Long tộc, cấp bậc kém cỏi nhất thực lực kém cỏi nhất long. Long Ngọc: "Nàng muốn đánh chết mấy nhân loại nhỏ yếu nhân loại bằng cái gì khinh thường nàng?" Muội: "Bình tĩnh, đây là Long Lão luôn gặp người." Long Vũ vội ngăn lại Hùng Hổ Long Ngọc. "Muội muội như thế hùng, mỹ nhân như thế mảnh mai, một trưởng trụ đã chết, hắn đi chỗ nào xem như thế xinh đẹp mỹ nhân nhi?" "Hử?" Long Ngọc xoay người không đi xem nàng, liền tính là Hùng Long, muốn giết các ngươi nhân loại. cũng là dễ như trở bàn tay sự, chúng ta so các ngươi cao quý. Ha ha. Quân Nhan đang cười, ngẩng đầu nhìn không trung có một cỗ dòng khí chống đỡ, từ từ mở miệng, "Kia Hắc Viêm Long muốn giết các ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay sự đi." Long Ngọc, "Có thể hay không miễn bản như thế sỉ nhục sự?" "Ai, ngươi làm gì tổng đề cái kia Hắc Viêm Long a, nó thật là tà ác hóa thân, chính là một cái ác long, nó vô ác không?" Long Vũ đều buồn bực. Long Ngọc ở một bên, nhẹ liếc Quân Nhan liếc mắt một cái, đó là nàng trợ phu, nàng có thể không đề cập tới sao? Long Vũ, hắn vừa rồi có phải hay không bỏ qua cái gì lời nói? Quân Nhan, ngươi là bị ác long cưỡng bắt đi. Long Vũ đang thương nhìn Quân Nhan, dường như nàng là bị cường đoạt dân nữ. Quân Nhan chớp mắt nhìn Long Vũ, rồi sau đó cười nhạt trả lời, "Không, là hắn bị ta cưỡng bắt." Trước 1702 chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Như thế nói hẳn là cũng không sai đi. Rốt cuộc lúc ấy đế viêm là không tưởng cứu nữ đế, nhưng là chịu không nổi nữ đế ánh mắt, sau đó liền cứu, sau đó đã bị Bách Cứu Sở hữu nhân loại, sau đó. Quả thực nói hiếu nói vượng. Long Ngọc ha hả xem thường nàng một chút, "Lia ngươi, còn tưởng cưỡng Bách Tắc Long, thật là không biết xấu hổ, khoác lác cũng không sợ đem thiên cấp thổi lớn." Ha hả. Long Vũ đều cười mỉa chứ, hắn cũng cảm thấy không quá khả năng, mỹ nhân là mỹ, nhưng khoác lác điểm này cũng không tốt. Quân Nhan túi đầu nhìn chính mình phình phình trước ngực, từ tiến vào mê vụ đại lục lúc sau, nó liền vẫn luôn ngủ, đều làm nàng lo lắng. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, trừ bỏ to mò xem bọn họ Long bên ngoài, mặt khác cùng bên ngoài không có gì không giống nhau. Nàng muốn tìm chính là Long Hồn Ngọc. Không biết muốn như thế nào mới có thể tìm được. Thức mau Bọn họ liền đến Long điện, cùng bên ngoài hoàng cung cũng không sai biệt, tầng tầng gác, hộ vệ tuần tra, rất là nghiêm ngặt. "A, các ngươi Long tộc còn muốn cung điện a?" Quân Nhan hỏi. "Kia khẳng định, bên trong trụ chính là Long Vương, chúng ta Long tộc giai cấp chế độ cũng là thực nghiêm khắc, cùng các ngươi nhân loại không sai biệt lắm." Quân Nhan nga một tiếng, "cũng sẽ có nhân tạo phần đi. Đoạt Long Vương vì sao?" Long Vũ thấy nàng gật đầu, nói, "không sai biệt lắm đi." Dù sao long tộc tranh đoạt chiến, là thường xuyên có, bất quả mấy năm gần đây rất ít, bởi vì à, đều ở chỗ này, ra không được, không thú vị. Mấy năm gần đây, quân nhan nhướng mày nhìn hắn. Ngo. Đại khái cũng liền cái 3 năm ngàn năm đi, rốt cuộc phía trước đều bị vây ở chỗ này, rất nhiều vẫn là ngủ say, mấy năm gần đây tới mới trầm dãi tỉnh lại, rồi sau đó lại nghĩ như thế nào phá giải kết giới, rời đi nơi này, cho nên đoàn kết không ít. Nghe Long Vũ nói, khuôn nhan Dương môi không mất lễ phép cười. Long tộc trong mắt mấy năm gần đây, liền 3 năm ngàn năm. Ha ha, nàng trong mắt mấy năm gần đây là 3 4 năm. Này khác biệt, thật là đủ rồi. Thời gian nhiều, ở trong mắt nàng, là mặt khác một loại thổ hảo. Long Vũ nhìn cô nương, nói, "Cô nương, chờ chúng ta phá kinh giới, có thể rời đi nơi này sau, ta liền đi giúp ngươi giết cái kia ác long, ngươi liền khôi phục tự do." đến lúc đó. "Nô." No. Long Vũ áp a a thùng nói, còn dương mắt thẹn thùng nhìn nhìn nàng. "Ha ha, đều nói ta cưỡng bách Hắc Viêm Long, hơn nữa chúng ta hiện tại là lương tình tương duyệt." Quân Nhan ha ha hai tiếng, cho nên liền không cần ở nàng trước mặt đề giết gã Hàn sự, bằng không nàng cũng muốn giết người. Long Vũ hiển nhiên là không tin, xem ánh mắt của nàng, rõ ràng chính là ta hiểu, ngươi không cần giải thích." Quân Nhan đau đầu, không hề giải thích. Đi theo Long Vũ bọn họ tới rồi Long Điện, một cái ăn mặc xám trắng quần áo thân ảnh, đưa lưng về phía bọn họ đứng. Vừa rồi còn các loại xung xoè Long Vũ, tức khắc thay đổi một thân khí chất, hắn khom người tê ở tham kiến Long lão. Long lão xoay người, đánh ra khuôn nhan, sau đó chậm rãi mở miệng, "Vài vị, chúng ta lại gặp mặt." Khuôn nhan dương mắt cũng đánh giá Long lão, tóc bạc ra mồi, đã là tuổi thế triều chi năm, nhưng xem ánh mắt sáng ngời, tinh thần sáng láng. Cảm giác sống thêm cái 180 năm đều không phải vấn đề. Ngươi chính là xuất hiện ở Vượng Thành cái kia hỏa ảnh." Quân Nhan nhướng mày nhìn hắn. "Đúng là." Long Láo gật đầu. Quân Nhan nghi hoặc nhìn hắn, "Theo ta được biết, có kết giới ở, các ngươi Long tộc căn bản là ra không được, cho nên ngươi lại như thế nào làm được?" Một khi đã biết, nàng khẳng định nghĩ cách đem đường ra cấp phá hỏng. Chương 1703 rất đáng sợ. Long Láo cười khẽ. Này liền không phải quân cô nương ngươi sợ quan tâm. Hắn sống như thế lâu, chút tâm tư này còn không hiểu. Nhìn dáng vẻ, Long lão tựa hồ chờ ta thật lâu. Quân Nhan cười tủm tỉm nhìn Long lão, không biết Long lão chờ ta tới là yêu cầu ta làm cái gì sao. Long lão nhìn về phía nàng phình phình trước ngực. Long Vũ phát hiện hắn ánh mắt, vội tiến lên một bước, chặn hắn tầm mắt, "Long lão, ngài nhỏ nhất cháu gái đều có thể làm nàng tổ tiên mẫu." Cho nên có thể hay không đừng giả mà không đừng đắn, nhìn chằm chằm nhân gia tiểu cô nương trố đó nhìn. Thật không nghĩ tới, sống thượng vạn năm long lão, thế nhưng là loại này long. Hắn sai xem long lão. Long lão? Hắn mặt già đều hắc thành than. Long Vũ thấy long lão không vui, hơi do dự một chút, nói, "Ngài nếu là thích tuổi trẻ, không bằng suy xét một chút ta muội muội. Rốt cuộc nàng một cái tiểu cô nương, thật sự quá tuổi trẻ." Hắn muội muội thế nào, cũng là ngàn năm long, chịu được long lão lan lộn, cũng ngoa quá long lão thọ mệnh a. Long lão chỉ nghĩ một cái tắt phiến chết hắn. Nàng chưa phu, Hắc Viêm Long, so với ta tuổi còn rất tốt đi. Long lão thật là khí không nhẹ. Long Vũ suy nghĩ một chút, Hắc Viêm Long truyền thuyết đã thật lâu, sắp thật so long lão còn muốn đại như vậy một chút. Vì thế, hắn thần sắc cổ quái nhìn về phía khuôn nhan, càng thêm đáng thương nàng. gia nhất định cứu người ra nước lửa. Quá đáng thương, bị ác long cưỡng bức không nói, thế nhưng vẫn là một cái lại lao lại xấu ác long. Quân Nhan, người này có phải hay không dã tinh? Ngươi mang theo hắn tới." Long Long chính xác nhìn nàng. "Hắn?" Long Vũ Nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, trừ bỏ này ba nhân loại, liền không có người khác a. Hơn nữa, hắn cũng không cảm giác được có khác xa lạ sinh vật vào được, Long lão hắn là lao hổ đồ sao? nhăn nhíu những mày, như thế nào? Sợ. Long Vũ cái này phản ứng lại đây, các ngươi nói hắn, nên không phải là Hắc Viêm Long đi. Muốn thật là hắn, kia rất đáng sợ. Không ngươi nói chuyện phân. Long lão trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Vũ. Long Vũ nhắm lại miệng, thối lui đến một bên. Hắn nói thật ra xảy ra chuyện gì, không phải đều rất sợ Hắc Viêm Long sao? Hiện tại Long tộc còn không phải ai nói tới Hắc Viêm Long, liền biến sắc. Đối với cường giả sợ hãi, một chút đều không mất mặt hảo đi. Tiểu cô nương, làm người không cần quá tự tin, tới long tộc, muốn đi ra ngoài, khó vơi lên trời. Long láo không vui nhìn quân nhan. Quân nhan cười khẽ, à, là sao? Vậy thử xem. Long láo thần sắc lạnh lùng, nhanh chóng ra tay. Về anh. Long vũ chỉ cảm thấy trước mắt mắt tối sầm, bên hai hoanh một tiếng. Chính mình cũng bị một cổ lực lượng cường đại cấp chấn sau này lui hơn 10 mế. Mà hắn ngừng đầu nhìn, lại thấy hắn vẫn luôn cảm thấy rất mạnh Long Láo, thế nhưng cũng lui về phía sau mấy mét. Này! Lợi hại à? Long Vũ không tự giác trừng lớn hai mắt, ai như thế lợi hại, thế nhưng có thể tiếp được Long Láo một trường. Long Láo ngừng đầu, sắc mặt tâm trầm nhìn hộ ở quân nhan trước mặt Long ảnh. Ác Long! Long Láo nhìn hắn, cắn răng tê ơ. chỉ là một mạt hồn phách, liền như thế phía trước có thể đối thượng hắn một chưởng. Hắc Viêm Long, thật là cường không lời gì để nói. Khó trách Long tộc đối hắn, vẫn luôn kiêng kỵ thực. Long Vũ trưởng lão mắt nhìn, kia nhàn nhạt Long ảnh, nghĩ đến vừa rồi kia một chưởng, sợ hãi thẳng nuốt nước miếng. Này, đây là kia tà ác hóa thân, Hắc Viêm Long. Nay liền gặp mặt, hơn nữa vẫn luôn ở quân nhan bên người. Kia hắn nói, chẳng phải là đều nghe xong đi? Chương 1704 thái độ thay biến. Nghĩ đến hắn nói, muốn giết Hắc Viêm Long nói, Tức Hắc liền cảm thấy không sống được bao lâu. Ha ha. Long Vũ Tức Hắc liền túng, hướng về phía Long Ảnh lệnh mà cười, "Cái kia, vừa rồi những lời này đó, ta nói giỡn, ngài như thế lợi hại, như thế nào khả năng cưỡng bách quân nhàn đâu? Nhưng cậu, đừng giết hắn a." Long Ảnh thậm chí hàn đầy người lễ lệ, nhìn thẳng Long Ảnh Ánh mắt kia tựa hồ muốn đem hắn cấp sinh nuốt giống nhau. Long láo sau này lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy khi huyết mánh liệt, hắn thần sắc mạc danh nhìn hát ảnh, đều không khỏi phía sau lưng sinh lạnh, quá khủng bố. Nay chỉ là một mạng hồn phách ra, kia nếu là chờ chân thân kết ấn, kia nháy mắt hạ gục bọn họ, một giây sự à. Long láo, còn muốn thử sao? Quân nhan ngước mắt, cười nhạt nhìn nhìn long láo. Long láo ha hà hai tiếng, không thử. Kỳ thật vừa rồi ta chưa muốn giết ngươi, chỉ là thử một chút ngươi thân thủ. Khai cái gì vui lùa, một mạt hồn phách liển như thế lợi hại, có thể ngăn cản hắn nhất chiêu, vẫn là chưa xuất toàn lực dưới tình huống, lại xuất toàn lực, kia thật là chết thẳng cẳng. Hơn nữa, hắn cảm thấy liền tính Long tộc đều thượng, cũng không phải này một mạt Long ảnh đối thủ. Long lão vẫn luôn cảm thấy chính mình rất lợi hại, có thể dẫn dắt Long tộc rời đi mê vụ đại lục, nhưng hắn đối mặt thượng chân chính Hắc Viêm Long thời điểm, Mới phát hiện chính mình thật sự quá buồn cười. Nguyên lai, like, cha mẹ nói, đều là thật sự. Chọc ai, đều không cần chọc hắc viêm long. Vậy là tốt rồi. Quân nhan cũng không vạch trần, chỉ lạnh lùng nhìn long láo, ninh vĩnh lan đâu. Ách long láo ngẩn người, hắn muốn sao nói đi, cảm giác hiện tại nói ra đi, chính là cái chết ta. Kêu long hồn ngọc đâu. Quân nhan chỉ hỏi cái này. Long láo. Hắn cảm thấy này hai vấn đề, đều cùng giết hắn. Không sai biệt lắm. A Hàn. Quân Nhan mới vừa mở miệng, Long Ảnh thậm chí Hàn còn chưa động thủ, Long lão tức khắc liền túng. Long Hồn Ngọc ở Long Sơn thượng, Ninh Vĩnh Lan đi Thiên Hợp Lăng. Long lão vội vàng nói, Quân Nhan cười gật đầu, cũng không hề chần, chỉ nói, kia mang ta đi Long Sơn. "Hảo, hảo, hảo." Long lão kích động liền nói ba cái hảo. Ở phía trước cung kính dẫn đường. "Lăng Vũ, đây là cái chuyện như thế nào?" Từ trước đến nay cao cao tại thượng, uy nghiêm lệnh long sợ hãi long lão đi đâu vậy? Ca, đây là chúng ta long lão sao? Long Ngọc không khỏi nhỏ giọng hỏi Long Vũ. Thật sự quá là người hoài nghi. Nay vẫn là bọn họ nhận thức long lão sao? Không nên a, nên không phải là bị giả mạo đi. Muội a, nếu không ngươi đi lên thử xem. Long Vũ kiến nghị, đánh long lão một chút, liền biết có phải hay không long lão. Long Ngọc ha hả hai tiếng, ca Vẫn là ngươi đi đi, ta cảm thấy đây là Long lão. Ta cũng như thế cảm thấy. Long lão mang theo quân nhân bọn họ đi ở đằng trước, còn thập phần dáng vẻ cung kính, kinh động Long tộc, xôi nổi tiến lên nhìn. Chuyện như thế nào? Long lão tự mình dẫn đường. Không phải nói, nữ nhân kia là tới toi mạng sao? Vì cái gì sẽ là như thế này a? Anh Các ngươi có thể trợn to mắt nhìn xem, bên người nàng vị kia nhân thân long đồi quái vật Người này mới vừa nói xong quái vật, đã bị Long lão một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn qua đi. Nói bậy cái gì, đây là chúng ta Tân Long Hoàng. Chúng Long. Long lão, ngươi nói nghiêm túc sao? Đường Đẩu A Uy. Nhưng là xem Long lão bộ dáng, một chút đều không kỳ quái a. Đây là có thể giúp chúng ta mở ra kết giới Long Hoàng. Long lão lớn tiếng nói. Lời này rơi xuống hạ, vì thế chúng Long sôi nổi quỳ lạy chào hỏi, tham kiến Long Hoàng. trên 1705 chân tướng. Ai có thể đủ giúp bọn hắn mở ra kết giới, làm cho bọn họ tự do, ai chính là Long Hoàng, khác đều mặc kệ. Quân Nhan hơi hơi híp mắt, này sửa miệng, sửa rất nhanh a. Sau đó, đang đi tới Long Sơn dọc theo đường đi, liền thấy quỷ lệ lễ cùng tiếng gọi ầm ĩ không ngừng, mỗi một tiếng đều đinh tai nhức óc, hơn nữa vốn dĩ cũng chỉ có bọn họ vài người, chính là theo này một tiếng kêu gọi, cùng với Long lão giải thích Thậm chí hẳn là có thể cởi bỏ kết giới người. Sở Hữu chỉ cần biết rằng cái này lòng đều sôi nổi đi theo ngông mặt sau. Từ vài người biến thành một cái đại đội ngũ. Quân Nhan liền có một loại mạc danh, đại vương theo ta tới Tuần Sơn cảm giác. Nhưng này Tuần Sơn khí thế không khỏi quá cường. Quân Nhan không khỏi suy đoán, Long lão bọn họ không khỏi quá nhiệt tình, có thể hay không là tưởng đem chúng ta vây ở Long Sơn, đem chúng ta một lưới bắt hết? Long lão nghe, lập tức bành nổi lên mặt, trầm giọng nói: "Long hậu, ngài tưởng cái gì đâu? Thần lại như vậy long sao? Ngài Long tử Long tôn lại như vậy long sao? Quân Nhan, Long hậu cái gì quỷ? Long tử Long tôn cái gì quỷ? Lấy ngươi tiền khoa, ta cảm thấy rất giống." Quân Nhan ngước mắt, từ từ nhìn hắn nói: "Long lão nhíu mày tưởng tượng, sau đó nhìn Quân Nhan, nghi hoặc hỏi: "Thần, thân có cái gì tiền khoa?" Hắn không nhớ rõ a. Lấy hình tiên rắc cùng cha ta cái mạng, uy hiếp Kha Hàn, còn có, Cửu đi Ninh Vĩnh Lan, cùng với này ngàn năm qua hết thảy, đều là ngươi ở kế hoạch. Quân Nhan nhìn hắn, từ từ nói, "Đừng tưởng rằng giả ngu là có thể trốn tránh vấn đề." Nàng chính là nhớ rõ rõ ràng a. Uy hiếp sự là không thể nào nói nổi, cái này ngài tưởng như thế nào trừng phạt, liền tính muốn giết thần, thần cũng không nói nhiều, không an uổng. chính là Long lão ủy khuất nhìn quân nhan, bày ra một bộ oan uổng mặt, nói: "Ngàn năm qua này hết thảy, nói là thần kế hoạch, thần liền ủy khuất." Quân nhan nhướng mày, "Ủy khuất? Là già rồi, da mặt dày sao?" "No, vẫn là ủy vào là lòng, da dẻ có thể so với thiên địa a." "Đúng vậy, chính là ủy khuất, thần không tưởng như vậy nhiều, cũng chỉ là tưởng cởi bỏ phong ấn, làm lòng tộc được đến tự do." Khẽ hở thời không là chúng ta long tộc mỗi một con rồng ra một phần lực, mới hơi chút nứt ra như vậy một đinh điểm. Quân Nhan nghe muốn đánh chết long, nàng cắn răng, cái gì gọi là mới hơi chút nứt như vậy một đinh điểm, liền này một đinh điểm có thể hủy diệt hai cái thế giới hảo đi. Ha ha. Long lão cười, Long Hầu, ngài quá để mắt thần, thần phải có cái kia thực lực, hủy diệt hai cái thế giới, còn sợ hủy không xong, cái này cái giới. Làm lòng tộc bị nhốt như thế nhiều năm. Cái gì ý tứ? Quân Nhan nghe có chút ngốc. Chính là Long lão nhìn Quân Nhan, có chút ngượng ngùng thấp hèn mặt già, sau đó nói, chính là, thời không kia một chút cái khe không ảnh hưởng hai cái thế giới hủy diệt, chỉ là phương tiện, thần qua đi chơi một chút. Chơi một chút. Quân Nhan nghe Đem Long ảnh đi phía trước đẩy, "A Hàn, ngươi muốn hay không cũng chơi một chút?" Long ảnh thậm chí Hàn ngoan ngoãn gật đầu, đó là muốn ra tay. Long lão vội nhấc tay đầu hàng, đội vàng nói, chính là qua đi thi triển cái ảo thuật, làm ngài cho rằng thế giới muốn hủy diệt, lầm vào hắc ám, những người đó cũng đều lầm vào ngủ say, kỳ thật bọn họ đều không có việc gì, chính là ngươi đi phía trước, nhìn đến một cái ảo giác. Thật sự? Quân Nhan không tin nhìn Long láo. lão. Lão già thối này hư thật sự, tin không được. Long lão liên tục gật đầu, long hoàng ở, đương nhiên không dám trợn mắt nói dối. trên 1706 A Ngọc phải đợi người. Ha ha. Quân Nhan cười rượi, nàng cảm thấy vẫn là không cần tin tưởng Long lão nói, làm Á Hàn hành hung một đôn trước. Long lão lại vội vàng nói, "Là thật sự, ngài ngẫm lại, ngài khả năng xem tận toàn thế giới sao? Không có, chỉ là nhìn đến thế giới một góc, hơn nữa, ngài ở đi phía trước, cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, có thể nào phân rõ thật giả?" "Bất quá là A Ngọc nói." Làm ngài tin tưởng không nghi ngờ, mà thần muốn phá kết giới, nhất định phải mượn long hồn lực lượng, mà cái này lực lượng, trừ bỏ long hoàng bổ long, cũng liền long hậu ngài có thể sử dụng. Cho nên, hắn mới hao hết chắc chờ, làm như thế cái đại sự kiện. A Ngọc ở bên cạnh nghe như mày, nghi ngờ hỏi, không đúng a, làm ta bảo hộ quân nhân người là thẩm chi Hàn a, những lời này, ngươi như thế nào biết? Ha ha. Long lão lại ngượng ngùng cười, kỳ thật Không phải Long Hoàng, là ta, là ta, thật là ta, bởi vì đây cũng là ảo thuật một loại. A Ngọc nghe cũng muốn đánh long, nhìn về phía cô nương, có thể mượn nhà ngươi nam nhân dùng một chút sao? Nàng ngay từ đầu cũng không biết là ai, sau lại tưởng thẩm tri hàn, kết quả hiện tại nói cho nàng, là lão già thối này. Đừng a, này lại không phải cái gì chuyện xấu. Long Láo vội vàng nói, nay một đám, có thể hay không đừng ỷ vào Long Hoàng. Động bất động liền muốn đánh hắn. Hắn tốt xấu cũng là một cái thượng vạn năm lão long a, hắn không cần mặt mũi a. Ta đây chờ người đâu. A Ngọc nhìn hắn, nếu là không nói rõ ràng, liền đánh. Bạch Trạch a, hắn theo Long Hoàng phong ấn, bảo hộ Thiên Hổ Sơn, cho nên không thể hóa thân làm người. A Ngọc không tin nhìn Long lão, thật là Bạch Trạch. Cái này đã án, rất được nàng tâm, chính là đi, lão già thối này hư thật sự, lời nói là không thể tin. Long lão gật đầu, sau đó đem năm đó đối A Ngọc sử dụng ảo thuật sự nói một lần. Quân nhân là trừ bỏ thẩm chi hàn ở ngoài, duy nhất có thể sử dụng long hồn chi lực người là hắn Cửu Tinh A, đương nhiên phải bảo vệ hảo. Hắn ở tìm người thời điểm, liên đụng phải tìm kiếm Bạch Trạch A Ngọc, vốn dĩ nàng là hồn linh giới nữ vương, phải đối nàng thi triển ảo thuật, không phải một việc dễ dàng. Nhưng là, A Ngọc một lòng tìm mất tích Bạch Trạch, tinh thần hoảng hốt, Vậy là tốt rồi vào tay. Cho nên, A Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn Long lão, nghiêng đầu nhìn khuôn nhan, có thể làm hắn ngoan ngoãn đứng, làm ta đánh một đốn sao? Có thể. Nàng cũng tưởng tấu, liền không tự mình động thủ. Vì thế, ở Long tộc hô mưa gọi gió Long lão, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng, bị ngoan tấu một đốn, cũng không dám kêu lên một tiếng. Chúng Long cũng đều ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến. Bọn họ cũng chỉ là tưởng kết giới bài trừ, khôi phục tự do. Cho nên, chỉ có thể vất vả long lão một chút. A Ngọc đánh xong, hô hô tấu đau tay, nói đi, ta ký ức muốn như thế nào khôi phục? Thế nhưng làm nàng đã quên bặt sạch, nàng đợi ngàn năm người a. Kia bọn họ chi gian ký ức, khẳng định là phi thường trân quý. Long lão xoa bị tấu đau mặt, có thể chờ Long Sơn lúc sau lại nói sao? Hiện tại hắn cũng không thời gian này a. Có thể A Ngọc khẽ hừ một tiếng. Thức mau, thức mau nàng liền sẽ khôi phục ký ức, mà nàng đợi ngàn năm người chính là Bạch Trạch. Chỉ là nghĩ, liền có chút gấp không chờ nổi. Quân Nhan liếc mắt thấy hướng Lăng lão, kia năm đó thúc Lăng khóa là người cấp Ninh Vinh Lan. Không phải, tuyệt đối không phải. Sợ bị đánh Lăng lão, lập tức nói, thần còn muốn Long Hoàng Long hồn chi lực, hắn đã chết, ai lại phong ấn, cho nên đó là tuyệt đối không có khả năng. Chư 1707 Long hồn ngọc không thấy. Cái này, hắn thật chưa nói dối, không phải sợ bị đánh, mà là thật sự không có cớ. Thân la phế đi thật lớn sức lực, mới làm hồn phách rời đi cái giới, tới rồi bên ngoài, phát hiện Long hoàng đã phong ẩn, Long hồn chi lực khắp nơi phân tán, lại ở cơ duyên xảo hợp hạ, tìm được rồi Ninh Vĩnh Lan, phát hiện nàng học tập cũng là ảo thuật, thiên phú cũng hảo, liền thu nàng vì đồ đệ, sau đó làm nàng thuận tiện giúp ta làm việc. Chính là ta đi ra ngoài một chuyến, đều phải hao hết một nửa tâm huyết, như thế nào khả năng thường xuyên lui tới? Mấy ngày hôm trước căn bản chính là lần thứ 2 gặp mặt, ta làm làm chính là nàng hỗ trợ thu thập tứ đại thần vật, cùng với làm ngươi tu bổ là lúc, giúp một phen, ai ngờ. Ai biết Minh Vĩnh Lan là người như vậy, căn bản là không dựa theo hắn nói làm. Quân Nhan nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, tựa không giả giống nhau, còn là hỏi, vậy ngươi lại kêu nàng đi Thiên Hợp Sơn? Diệt Hắc Viêm Long. Long lão ngượng ngùng nói, "Nga, là cái dạng này, Long hồn chi lực chỉ giải bên ngoài một tầng kết giới, xương mù này một tầng kết giới còn không có giải, liền có một con rồng nói, chỉ cần giết Hắc Viêm Long là có thể phá giải kết giới, ta đã, đã đã trở lại, ra không được, cho nên khiến cho Ninh Vĩnh Lan đi. Cái này thật không trách hắn a." Ngẫm lại, đừng nói bị nhốt thượng và năm, với cái một năm, hắn đều có thể nổi điên. Bọn họ muốn tự do, tưởng nổi điên. Cho nên, có cơ hội, tự nhiên liền phải đi thử. Ai biết, thậm chí Hàn không chết, nhưng thật ra ra một chút hắc viêm long hồn phách, có hắn ở, liền tuyệt đối có thể phá giải kết giới. Long. Quân Nhan liếc về phía sau một cái, đi theo đủ mọi màu sắc long, nhìn về phía Long Láo hỏi, "Hắn ở sao?" "Ở, ở." Long Láo vội gật đầu, phân phó bên người long đi kêu một chút. Nhưng mà Thực mau tới hồi bẩm, long láo, không có nghe nói quay như vậy là ông. Không có. Long láo kỳ quay như mày, không đúng à, cái kia long rất có đặc sắc, hóa người thời điểm, làn da thức mạch, giữa chán mơ hồ có đám mây đồ đằng, như thế nào khả năng sẽ không có đâu. Hỏi qua, căn bản là không có như vậy một con rồng. Không có khả năng. Long láo lạnh rộng trả lời, ta nhận được rành mạch, tuyệt đối có tồn tại. Giữa chán có đám mây. lại bạch thực, là thực cắt tường một con rồng, bởi vậy lúc ấy nhìn đến thời điểm, hắn còn cố ý nhìn nhiều hai mắt. Thật không có, chúng ta long tộc tại đây sinh sống như thế lâu, tới tới lui lui liền này đó long, nếu là có, như thế nào khả năng không biết. Long lão nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cô nhan, không biết như thế nào giải thích, nhưng Cố Tình lúc ấy nói thời điểm, liền hắn ở, căn bản là không có khác long ở a. Lúc này hảo, phòng trưng là không tin hắn nói. lại muốn bị đánh. Long Sơn tới rồi. Đang lo, phát hiện tới rồi mục đích địa, Long lão vui sướng tê ở. Mặc kệ, trước tránh một lần bị đánh cũng hảo a. Quân Nhan chỉ là nhìn hắn một cái, toàn thân tâm đều ở Long Sơn thượng. Long hồn ngọc ở đâu? Quân Nhan dương mắt nhìn Long Sơn, cây xanh thành bóng râm, rừng cây thành phiến, liếc mắt một cái nhìn lại, cũng nhìn không thấy khác. Ở đỉnh núi, trên đỉnh núi có một tế đàn. Long Hồn Ngọc liền đặt ở mặt trên. Long lão vội vàng nói: "Quân nhan nóng nội, bắt lấy Long Ảnh Thẩm Chi hắn tay, liền bay vọt hướng về phía đỉnh núi. Long lão đám người cũng xôi nổi theo đi lên. Tới đỉnh núi, to như vậy tế đàn, liếc mắt một cái nhìn lại. Cái gì đều không có. Long Hồn Ngọc đâu?" Quân nhan lạnh lùng nhìn về phía Long lão. Một mảnh ngói cũng chưa nhìn đến, nào có Long Hồn Ngọc bóng dáng? chưa 1708 tuổi còn trẻ không cần mắt mù. Long lão nhìn trống trải tế đàn, cũng trừng lớn mắt, hắn đi đến tế đàn trung gian, trên dưới phiên cái biến, lăng là không có long hồn ngọc bóng dáng. Ta rõ ràng liền đặt ở nơi này a. Long lão cấp đều mâu khóc, long hồn ngọc đặt ở nơi này, tụ tập long hồn, một ngày kia cũng có thể đột phá cái giới, như thế nào sẽ không có đâu. Hắn là thật sự mâu cấp khóc. Bởi vì này long hồn chi lực là hắc viêm long lực lượng, một khi không có, hắc viêm long liền không thể cởi bỏ cái giới. Kia giống như giết hắc viêm long cũng không có biện pháp a. Chẳng lẽ long tộc thế thế đại đại, thật sự phải bị vây ở cái này tiểu địa phương sao? Hơn nữa, hiện tại đã không phải bị nhốt như thế đơn giản, long hậu cảm thấy hắn lừa gạt nàng, sẽ giết hắn a. Tuy rằng bị nhốt tiểu địa phương, nhưng hắn cũng không muốn chết a. Quân nhan nhìn long láo tìm đều mau khóc bộ dáng, không giống nghiệm ra tới, như mày. Nàng nhìn long ảnh hỏi, có hay không cảm giác được. Long hồn chi lực là A Hàn, hắn nhất định có thể cảm giác được. Long ảnh ngầm đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu. Quân nhan mày nhăn càng sâu, thật sự không có sao. Long ảnh vẫn là lắc đầu. Long láo. Quân nhan trầm dọng kê ơ. Còn ở nỗ lực tìm kiếm long hồn ngọc long láo, nghe được tiếng la, cưng một chút thân thể. Sau đó vạn phần không tình nguyện tới rồi trước mặt, giải thích, ta nói đều là thật sự. Long Hồn Ngọc thật sự liền đặt ở cái này địa phương. Trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể rời đi mê vụ Đại Lục? Quân Nhan trầm giọng hỏi. A, không phải chờ tới đánh tới bậy, mà là hỏi chuyện, làm Long lão kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó hắn lắc đầu, không có, trừ bỏ ta, liền không có. Hắn là Long tộc lợi hại nhất Long, cho nên bọn họ tôn sưng hắn một tiếng Long lão. Ai, không đúng a. Long Vũ ở một bên mở miệng, hắn nói, "Ta thưởng xuyên cảm giác được Long lão đi ra ngoài a." Long lão bá một chút, liền nhìn về phía Long Vũ, "Tiểu tử, tuổi còn trẻ, mắt không cần hạn, miệng cũng không cần nói bậy lời nói. Hắn không cái kia thực lực đi ra ngoài." Long Vũ bị xem rụt rụt thân mình, "Thật sự, đêm qua mới đi ra ngoài a, ta đều thấy được. Không có khả năng, ngày hôm qua ta vẫn luôn ở Long tộc." Long lão quát lớn, Này tiểu tử mắt mù lợi hại, mắt bạch dài quá, trực tiếp cho mù. Thật sự đi ra ngoài, ta đều thấy. Long Vũ cũng sốt ruột nói, hắn nói phi thường khẳng định. Ta không có. Lúc này, một cái bà thím trung niên nữ nhân ra tới, nàng thẹn thùng nhìn thoáng qua Long lão, nói, ta có thể chứng, tối hôm qua Long lão ở ta chỗ đó nghỉ ngơi. Anh Long Vũ ngây ra một lúc. Long lão thế nhưng như thế giả mà không đứng đắn. Chúng ta đều có thể chứng. Một đám nũng nịu tiểu cô nương cũng đều ra tiếng. Quân Nhan khó hiểu nhìn bọn họ. Long Vũ ha ha cười giải thích, các nàng, các nàng là bồi công Long ăn nhậu chơi bởi Mẫu Long. Cho nên, hắn mới cảm thấy Long lão già mà không đứng đắn a, như thế già rồi, hơn nữa loại này thời khắc mấu chốt, thế nhưng còn chạy tới tìm sung sướng. Quân Nhan, Long tộc thế nhưng cũng có thanh lâu. Long lão mặt đỏ lên, Này mặt già quả nhiên đều mất hết, bất quá có thể rửa sạch hiềm nghi, ném điểm mặt già là được. "Ca, ta cảm thấy chúng ta thấy, không phải Long lão, có thể là Khắc lão." Long. long Ngọc suy tư sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng. "Khắc." Long Vũ nhìn về phía nàng. Long Ngọc gật đầu, đứng vậy, hơn nữa giữa trán có đám mây lòng, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Giống như ở đâu gặp qua. Chương 1709 truyền thuyết. Long Vũ nỗ lực suy nghĩ một chút, nghề hà đầu góc không đủ, cũng chỉ có thể lắc đầu, không cảm thấy buồn. Long Ngọc xem thường hắn liếc mắt một cái, nói, chính là trong truyền thuyết Tường Long, hắn Tiêu Long Vân, cùng Hắc Viêm Long cùng nhau truyền thuyết, Hắc Viêm Long là tà ác hóa thân, Long Vân bởi vì giữa trán có một đóa đám mây, cho nên là Tường Long, hắn Tiêu Long Vân. Nga. Long Vũ nhớ tới thật dài nga một tiếng, hắn a. Ừ ừ. Chính là hắn." Long Ngọc vội gật đầu. Long Vũ liếc mắt Long Ngọc, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng, nhưng đó là truyền thuyết a, hơn nữa cái này truyền thuyết, giống như cũng không vài người biết, cho nên không có khả năng tồn tại lạc, chúng ta khả năng nhìn lầm long. Bởi vì cái này truyền thuyết đâu, bọn họ không nghe người khác nói qua, liền bọn họ hai anh em biết. Quân Nhan nhìn chằm chằm hai người xem, hơi nhướng mày đầu nhìn về phía Long lão. Có thể hay không là bịa đặt ra tới? Lão lão nghe bọn họ nói, trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó trầm giọng mở miệng, "Các ngươi nói Long Vân sắp thật tồn tại." Long Vũ cùng Long Ngọc đều nhìn về phía lão lão, rất là kinh ngạc, "Không phải truyền thuyết sao?" "Không phải, sắp thật tồn tại, hơn nữa cũng sắp thật là cùng ta ác hóa thân." Long lão cảm nhận được lạnh băng ánh mắt, vội sửa miệng, "Long hoàng." "Ha ha, hiện tại là Long hoàng, không thể lại nói là ta ác hóa thân." Rốt cuộc như thế nào một chuyện? Quân Nhan trầm giọng hỏi. Chính là Long Hoàng cùng Long Vân đồng thời sinh ra, thế giới này thị phi hắc tức bạch, hơn nữa long tộc vốn dĩ liền không có hắc long xuất hiện quá, cho nên long hoàng từ nhỏ đã bị sương tà ác hóa thân, long tộc như thế nào khả năng chịu đựng như vậy tồn tại, vì thế, nói tới đây, Long lão chính mình đều ngượng ngùng nói, cho Quân Nhan một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Vì thế liền toàn thế giới cùng hắn là địch, đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Cha mẹ cũng muốn giết hắn. Quân Nhan lạnh lùng tiếp theo hắn nói. Long lão ngượng ngùng gật gật đầu, chính là như thế cái ý tứ. Quân Nhan mặt liền lên đen xuống dưới. Khó trách ngàn năm trước nữ đế lần đầu tiên nhìn thấy đế viêm thời điểm, trên người hắn cái loại này cùng toàn thế giới không quan hệ hơi thở, cái loại này muốn hủy diệt toàn thế giới hơi thở, cùng với vẫn luôn đều cho người ta cô độc cảm, sinh ra đã bị trở thành tội ác, vứt bỏ không thành, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Này muốn đổi làm nàng, cũng nhất định hắc hóa, đem cái này tội danh cấp chứng thực. Kia A Hàn đối với các ngươi cũng thật nhân từ, chỉ đem các ngươi vây ở chỗ này, không đem các ngươi cấp diệt tộc. Quân Nhan đây là ăn ngay nói thật, nàng khả đau lòng nhà mình phu quân. Long lão nhìn nàng một cái, kỳ thật cũng giết rất nhiều lòng, rất nhiều. Quân Nhan không vui đánh gai hắn nói, lạnh giọng nói, chẳng lẽ bọn họ không nên chết sao? Ai trôi bọn hắn quy lợi? phán định một cái tân sinh là tội ác hóa thân. Nhưng long lão còn tưởng nói cái gì, liền thấy long ảnh thậm chí hàn xem hắn ánh mắt, lạnh như băng, mang theo cảnh cáo, hoàn toàn là một bộ ngươi lại nói một chữ, ta liền động thủ biểu tình. Đến tận đây, long lão nào còn dám biện giải cái gì, liền cười nói, ngài nói rất đúng, ngài nói rất đúng. Vốn dĩ chính là ta nói rất đúng, ta còn xem ngươi cả người màu vàng là tiền tài dục vọng hóa thân, ta muốn giết ngươi. Ngươi thực sảng. Quân Nhan mắt lạnh liếc hắn, nói, nhân ra một cái mới sinh ra tiểu bảo bảo, cái gì cũng chưa làm, đã bị quan thượng tội danh, ngươi thực sảng. Ngươi nguyện ý bị giết. Long lão liên tục lắc đầu, ngài nói rất đúng. Ngài bên người có đại lão, ngài nói cái gì đều là đúng. Chương 1710 Tường Long. Quân Nhan hừ lạnh một tiếng, cấp á Hàn xin lỗi. A. Long lão ngời ra một lúc. Xin lỗi. Quôn Nhan trừng mắt hắn, này đều nghe không hiểu, có phải hay không yêu cầu nàng nói chuyện lại hùng một chút. Nàng chính là siêu hùng. Long lão lập tức đối với Long Ảnh Thẩm Chi Hàn, 90 độ không lưng, "Xin lỗi, trước kia là chúng ta sai, nô thượng rồi Long hoàng ngài, ngài yên tâm, chúng ta sẽ thay đổi lịch sử, thỉnh ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo." Long Ảnh Thẩm Chi Hàn thật sâu nhìn hắn, rồi sau đó nhìn về phía bên người Quôn Nhan, hắn hết thảy tư nàng làm chủ. Được rồi." Quân Nhan liếc mắt nhìn hắn, "Liên hắn này tuổi, nhìn ngay lúc đó hắn, phòng trường cũng vẫn là cái tiểu thí hải, tham dự không được cái gì." Dạ Long Hoàng, Long Hầu, Long Láo đứng dậy. "Kia tưởng Long Long vấn đâu?" Quân Nhan lạnh giọng hỏi. "Kỳ thật không cần hỏi, nàng cũng đoán không sai biệt lắm." Ác Long cùng Tường Long đại nộ, khẳng định là một cái mà, một cái thiên, một cái kêu đánh tiêu giết, một cái chúng tinh phùng nguyệt. Ai, đau lòng nhà nàng nam nhân. Quân Nhan đau lòng ôm lấy Long Ảnh Thẩm Chi Hàn, khó trách nơi này là hắn đánh kết giới, nhưng hắn đối nơi này thực mâu thuẫn, bởi vì nơi này ở đều là thương tổn quá hắn hậu đại. Đây là mặc kệ bao lâu, đều không thể quên đau sót. Sự thật cũng là như Quân Nhan suy nghĩ, Tường Long quá chúng tinh phụng nguyệt nhật tử, chỉ là ra cái ngoài ý muốn. Đó chính là Tường Long giống như không có long hồn chi lực. Ân Đơn giản tới rằng, nó chính là một cái phế long. Vì thế, Hãn Trung Tinh Phù Nguyệt Nhật tử liền có điều chuyển biến, đặc biệt là đương nó bị lấy tới cùng Hắc Viêm Long so sánh với thời điểm. Hắc Viêm Long là từ vừa sinh ra, liền mang theo toàn bộ long tộc cường đại nhất long hồn chi lực, mà nó, thân là tường long, không có long hồn chi lực. Hãn cũng tử đá mây ném tới trên mặt đất, quăng ngã cái tan xương nát thì đi. Sau lại, hắn cũng liền đạm ra long tộc tầm mắt. biến mất. Ai đều cho rằng hắn đã chết, mà đối với hắn như vậy một cái không có long hồn chi lực tường long đã vô pháp khiến cho chú ý. Cho nên, tường long, Long Vân không có chết. Quân Nhan nhìn về phía Long lão. Long lão gật đầu, thở dài một tiếng, "Ai, ai có thể nghĩ đến, tường long thế nhưng không có long hồn chi lực, liền bình thường nhất hồng long đều so bất quá. Tóm lại, đối hắn kỳ vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại." Sau lại hắn biến mất, đại gia cũng đều đường hắn đã chết. Thường Long A, nếu là có cường đại long hồn chi lực, long tộc cũng không đến mức bị nhốt ở chỗ này thượng và năm. Chỉ là, hiện tại hắn cũng không dám làm trò quân nhan mặt, nói ra lời này, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Ta đã biết, hiện tại chúng ta đi Thiên Hợp Sơn. Quân nhan có thể suy đoán, là kia Long Vân đang làm quỹ. Long lão nhìn quân nhan, hỏi, ngươi nên không phải là hoài nghi Long Vân đi? Không phải hoài nghi, là khẳng định." Quân Nhan nhàn nhạt nói. Long lão không tin nhíu mày, không có khả năng, Long Vân hắn chính là một cái phế long, hắn không có khả năng tự do xuất nhập mê vụ lại lục, hơn nữa hắn cũng không năng lực này. Tóm lại, không có nửa điểm long hồn chi lực Long Vân, chính là một cái triệt triệt để để phế long. Muốn kế hoạch này hết thảy, đó là không có khả năng sự." Quân Nhan nhìn Long lão, nhướng mày cười cười, "Long lão, Nếu là ngươi từ chúng tinh phùng nguyệt trên mặt đất, bị ngã trên mặt đất, mọi người khinh bỉ, khinh thường, so thấp nhất cấp hồng long còn không bằng, ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ long lao tức khắc mặc kệ. Sẽ như thế nào? Đương nhiên là nỗ lực chứng minh chính mình không phải phế long, muốn kia bang lão gia hỏa hối hận a. Chương 1711 sát. Này con dùng hỏi sao? Nhưng đây là hai việc khác nhau. Lại có dạ tâm, kia cũng đến hắn có long hồn chi lực a. bằng không một cái phế long, có khả năng sao? Long lão vẫn là cảm thấy Long Vân không có khả năng. Không phải tin tưởng hắn vì long long phẩm sẽ không, mà là cảm thấy Long Vân thực lực không cho phép. Quân Nhan nhẹ a một tiếng, ở Long tộc, hắn có thể là phế long, nhưng ở thế giới nhân loại, hắn chính là mạnh nhất, là thần thoại, này liền đủ rồi. Long lão nói rất có đạo lý cảm giác. Khó trách Long tộc không nghĩ bị nhốt ở chỗ này, bởi vì đi ra ngoài Bọn họ chính là mạnh nhất. Quân nhan tựa hồi nhìn thấu hắn ý tưởng, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Ta đây đi theo ngươi cùng nhau đi, tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Long láo vội thu hồi tâm tư. Hiện tại vị này đại láo, không phải hắn chọc đến khởi. Quân nhan lừ một tiếng. Long láo đều chuẩn bị sẵn sàng, ra kết dưới thời điểm, muốn ném nửa cái mạng. Kết quả bởi vì có long ảnh thẩm chi hàn dẫn dắt hạ, bầy nghiên bô sự, không thương một cọng tóc liền đi ra ngoài. Hắn đứng ở sương mù ngoại, hướng trong nhìn, có điểm hoài nghi nhân sinh. Bọn họ mã bất đình để đi trước Thiên Hợp Sơn. Còn chưa tới, Liên rất xa nhìn đến Thiên Hợp Sơn trên không có màu đỏ quማ mang, bọn họ đến gần rồi nhìn lại. Liên thấy nguyên bản chín tòa băng sơn, lúc này đang ở hòa tan, mà lấy chín tòa băng sơn trung tâm điểm trên không, tản ra vạn trượng màu đỏ quማ mang, cùng với nhiều đóa hồng liên, dường như trời giáng hoa vũ, như vậy xinh đẹp. Mang theo quân nhan Long Ảnh Thẩm Chi Hàn, ở tiếp xúc đến hồng quang thời điểm, thân mình thống khổ vặn vẹo lên. Thanh thanh rùng âm từ hắn trong miệng mà ra. "A Hàn, ngươi xảy ra chuyện gì?" Quân nhan vội vàng ôm lấy đầu của hắn, lo lắng thanh âm đều run rẩy. Long Ảnh Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu không tha nhìn nàng một cái, ngay sau đó thống khổ kêu một tiếng, hắn nháy mắt liền biến mất ở nàng trước mặt. Không có hắn, quân nhan thân mình nhanh chóng đi xuống rơi xuống. "A Hàn!" Côn nhan Tiêu Thanh Thiên ơi, ngươi đi đâu? Giao Long Bé ngoan nhanh chóng bay đến nàng dưới thân, tiếp được nàng, không cho nàng té rớt trên mặt đất. Long lão phi ở bên cạnh, trầm giọng nói, phía trước tản ra hồng quang chính là Long hồn ngọc, hắn một sợi hồn phách, chịu không nổi, bị hấp dẫn qua đi, sợ là dữ nhiều lành ít. Long hồn chi lực, vốn chính là lấy hồn phách là chủ. Hắn có thể phân ra một sợi hồn phách, kiên trì đến bây giờ, đã là phi thường lợi hại. Lúc này hắn khoảng cách Long Hồn Ngọc như thế gần, là rốt cuộc ngăn cản không được. "Bé ngoan, mau một chút." Quân Nhan nghe sắc mặt đều trắng, chỉ nghi hắn lại mau một chút. Bé ngoan không nói gì, dùng nhanh nhất tốc độ đi trước Thiên Hổ Sơn. Rõ ràng tốc độ rất mau, phong tử trên mặt thổi qua, đều cảm thấy sinh đau, nhưng Quân Nhan vẫn là cảm thấy rất chậm, rất chậm, lúc này đối nàng tới nói, chính là rảnh rợ từng giây. "Rống!" Từng đợt thú tiếng hô vang lên, Một đám phi hành hồn thú liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thấy bọn họ cấp vây quanh. Quân Nhan thấy vậy, lạnh giọng kêu, "Xắc. Đây là muốn kéo dài thời gian. Ngươi đi trước, ngày đó ta tới giải quyết." Long lão đuôi to, rất có khí thế lão qua, nháy mắt liền đem vây quanh hồn thú, quét dọn một cái nói ra tới. Quân Nhan đám người nhân cơ hội này, nhanh chóng ra vây quanh. Chỉ là, mới được không bao lâu, Lại là một đám phi hành hồn thú vây quanh lại đây, dẫm đạp, căn bản là không đếm được. Ta tới. A Ngọc giơ tay, vỗ số hồn, nháy mắt mà ra, ngạnh sinh sinh mở một đường máu cho bọn hắn. Đây là một vòng lại một vòng ngăn trở. Chương 1712 điên cuồng linh vĩnh lan. Quả nhiên, bọn họ vừa mới đi ra ngoài, lại một đám phi hành hồn thú vây quanh lại đây, như cũng là thực hung tàn, thậm chí còn có một con rồng ở đi đầu. Phía trước là được, các ngươi đi. Giao Long Bé ngoan sông ra ngoài, rồi sau đó thật dài đuôi to vùng, đem Quân Nhan cùng Hình Thiên Zác cấp ném bay đi ra ngoài. Thiết trí ba lần vây quanh, đưa bọn họ nhân lực đều cấp tách ra, cuối cùng chỉ còn Quân Nhan cùng Hình Thiên Zác tới rồi Thiên Hợp Sơn trên không. Quân Nhan triệu hồi ra băng hoàng, cùng Hình Thiên Zác lập với nó trên lưng, đứng ở Thiên Hợp Sơn trên không, cũng thấy được kia một khối Huyền Phù Long Hồn Ngọc, lúc này đang tản phát ra quang mang. Mà kia từng đóa hồng liên chính là từ nó trên người sợ phát ra. Mà ở Long Hồn Ngọc trước mặt, ngồi xếp bằng ngồi một người mặc bạch y đi, tóc bạc, bạc mắt tuấn mỹ thiếu niên, lúc này hắn song trưởng đối với Long Hồn Ngọc, tựa đang ở hấp thu Long Hồn Ngọc thiếu niên. Dương tay, nghĩ đến này khả năng, quân nhân phi thân mà ra, chiều hắn công kích qua đi. Bá, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Quân nhân Chúng ta như thế mau liền gặp mặt. Ninh Vĩnh Lan khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống nhìn bị nàng một trưởng đẩy lui Quân Nhan, ánh mắt rất là khinh thường, chưa đem nàng để vào mắt. Quân Nhan lạnh lùng nhìn Ninh Vĩnh Lan, "Ta nói trên người của ngươi vì cái gì phải có hoa nhài hương, là vì che giấu trên người của ngươi thi thể mùi hôi thôi a?" Ngươi Ninh Vĩnh Lan thần sắc biến đổi, khẽ hừ một tiếng, "Đi tìm chết đi, mơ tưởng gây trở ngại chủ nhân." Nói Nàng liền một trưởng banh ra, so mấy ngày trước còn muốn lợi hại nhiều. Vâng! Quân nhan đối thượng đồng thời, hình thiên giác cũng tiến lên hỗ trợ, lưỡng đạo lực lượng, đem Ninh Vĩnh Lan cấp đẩy lui hơn 10 trượng xa. Quân nhan, người đi ngăn cản Long Vân, ta tới đối phó nàng. Hình thiên giác nhìn lại công đi lên Ninh Vĩnh Lan, đối quân nhan nói. Hiện tại bọn họ căn bản là không có như vậy nhiều thời giờ, một khi Long Hồn Ngọc lực lượng bị hấp thu quang. Như vậy thậm chí Hàn nhất định phải chết, xoay chuyển trời đất vô thuật, phía trước làm nỗ lực đều uổng phí. Quân Nhan nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu, "Ngươi cẩn thận." Dứt lời, Nang Liên càng khai Ninh Vĩnh Lan, hướng tới kia tóc bạc thiếu niên mà đi, thẳng đánh hắn phía sau lưng. Ninh Vĩnh Lan thấy vậy, vội phi thân muốn đi ngăn trở, nhưng lại bị Hình Thiên giắc cấp ngăn cản. "Ninh Vĩnh Lan, đối thủ của ngươi là ta." Hình Thiên giắc lạnh lùng nói. Linh Linh Lan nhìn ngăn ở nàng trước mặt người, chào phúng nhẹ a một tiếng, Hình Thiên Dác, ta thật chưa thấy qua ngươi như thế phạm tiện nam nhân, chỉ cần Thẩm Tri Hàn đã chết, quân nhan chính là của ngươi, này đối với ngươi mới là tốt nhất, mà ngươi không giúp ta, thế nhưng còn giúp quân nhan, cứu Thẩm Tri Hàn. Nàng cho rằng Hình Thiên Dác còn sẽ cùng ngàn năm trước giống nhau, chỉ là không nghi tới, cũng không phải. Thật đúng là làm nàng nhìn lầm rồi người. Hình Thiên Dác căn bản là không xứng cùng nàng Kết Minh. Phía trước, nàng đều là bạch lãng phí thời gian. Hình Thiên Dực cũng lạnh a một tiếng, "Ta cũng chưa thấy qua ngươi như thế tàn nhẫn người, lấy oán trả ơn không nói, luôn miệng nói ái đế viêm, kết quả tam phiên vài lần suýt nữa hại chết hắn, lúc này đây càng là yếu hại hắn hồn phi phách tán. Này rốt cuộc là ái, vẫn là hận?" Ninh Vĩnh Lan ha ha lớn tiếng cười, cười ra nước mắt, "Đúng vậy, ta yêu hắn, chính là hắn đâu?" Hắn trong mắt cũng chỉ có quân nhan, một cái có thể hy sinh hắn quân nhan, mặc kệ quân nhan làm cái gì, cho dù là giết hắn, hắn cũng hoài nàng, hắn trong mắt có từng từng có ta. Chẳng sợ hắn đối ta có một chút tình, ta cũng không đến mức như vậy đối hắn. Chương 1713 Băng Phật Liên Vũ. Chẳng sợ, hắn ánh mắt có thể ở trên người nàng dừng lại một phân, chẳng sợ hắn trong mắt có thể có nàng một cái chớp mắt bóng dáng, chẳng sợ hắn tâm Có một đinh điểm nàng vị trí. Nàng gì đến nỗi như vậy đối hắn đâu? Nàng có bao nhiêu yêu hắn, liền có bao nhiêu hận hắn. Phần hắn không yêu nàng, hận hắn đem quân nhan trở thành cái bảo. Rõ ràng, người yêu hắn nhất là nàng a. Hình Thiên Giác cười lạnh, cho nên, người muốn giết hắn là, nếu ta phải không đến hắn, ta đây phải đến này thiên hạ, liền giết quân nhan, giết chết hắn sở hữu để ý người, cho dù là hận Ta cũng muốn làm hắn hận nhất kia một cái." Linh Vĩnh Lan trong mắt lóe hung ác qua mang. Nàng đã làm, nàng không có đường rút lui. Thậm chí Hàn chết, cũng hoặc là Quân Nhan chết, đều có thể. Nàng muốn chính là bọn họ hai cái không thể ở bên nhau, nàng muốn chính là liền tính thẩm chi Hàn đã chết, trong lòng cũng có nàng vị trí, cho dù là hận. Vì thế, nàng có thể sẽ không tiếc. "Kẻ điên!" Hình Thiên giật tức giận mắng một tiếng. Cầm kiếm phi thân đi ra ngoài. Linh Linh Lan cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, giơ tay thi triển linh lực, đó là cùng hắn giao chiến lên. Bên kia quân nhàn từ phía sau công kích Tóc Bạc Thiếu Nghiên, nhưng hắn lại là động đều bất động một chút, dường như không có phát hiện nàng công kích giống nhau. Chính là, đương nàng kiếm, cách hắn chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm, lại là động phải một tầng kết giới dường như. Phanh! Nàng trong tay băng kiếm, nháy mắt hóa thành tận bã. Mà nàng cũng bị một cỗ lực lượng cường đại, cấp đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là nháy mắt, nàng lại lần nữa cầm kiếm, từ mặt bên công kích hắn. Phanh! Lại một lần vấp phải chắc trở, lại một lần tiếng vang, nàng trong tay băng kiếm, lại một lần giập nát, mà lúc này đây, nàng đánh bay đi ra ngoài xa hơn, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Mà tóc bạc thiếu niên, nửa điểm cũng không có đã chịu ảnh hưởng, dường như nàng chính là một con hạt nhảy châu châu giống nhau. Như thế không coi ai ra gì, làm khuôn nhan khí cắn răng, trực tiếp cầm trong tay bảo kiếm, từ trước mặt đâm thẳng hắn đỉnh đầu. Phanh! Bảo kiếm bất phải chớp trợ, vỡ vụn thanh âm vang lên, trong tay bảo kiếm, hoàn toàn dập nát, tay nàng cũng bởi vậy chấn tê dại, mà nàng thân mình, cắt sau này lui hơn 10 trượng. Phốc! Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Rất mạnh. Hắn rất mạnh, là nàng chưa từng gặp qua cường. Nàng nhìn Long Hồn Ngọc tản ra qua mang, nhìn kia từng đóa hồng liên, xem nàng đỏ hai mắt. Nàng không thể cứ như vậy nhận thua, bởi vì A Hàn sinh mệnh toàn dựa nàng. Nàng muốn cứu hắn, cho dù là chết cũng không tiếc. Nàng lánh mắt vừa nhấc, thấp giọng nhẹ thê ư, băng phật liên vũ. Khi nàng thanh âm rơi xuống, nhiều đóa băng phật liên từ trên trời giáng xuống, cùng kia từng đóa hồng liên tương giao dệt, đồng thời trời giáng bông tuyết, thật mau hòa tan băng sơn. Ở mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ lại lần nữa cái băng. Ma quân nhan cũng là một đầu tóc bạc, một bộ váy đỏ, ở phong tuyết trùng phi dương. Nàng nhẹ nhàng khởi vũ, mỗi một cái động đều mang ra băng phật liên lực lượng, kinh sợ thiên hạ. Phrain. Tóc bạc thiếu niên quanh thân nhìn không thấy cái giới, theo băng phật liên rơi xuống, lại là bắt đầu vỡ vụn. Mà vẫn luôn không coi ai ra gì tóc bạc thiếu niên, rốt cuộc đã chịu ảnh hưởng, hắn chậm rãi chớp mắt. Nhìn ở trước mặt hắn, dùng sinh mệnh ở nhảy băng phật liên vũ nữ nhân, cấp kia màu bạc con ngươi, rốt cuộc có gợn sóng. "Lôn Nhi, hắn liền như thế đáng giá ngươi cứu, không cần cái mạng." Hắn thanh âm thực mềm nhẹ, nhưng cũng mang theo tức giận, bởi vì nàng vì một cái khác nam nhân, mà như thế không biết quý trọng nàng sinh mệnh. Nàng biết đến, băng phật liên vũ, cả đời chỉ có thể nhảy một lần, nhảy xong liền sẽ chết. Chương 1714 Long Vân gương mặt thật man nang, vi thẩm chi hàn lại là liền chết cũng không để ý. Vốn là xa lạ người, chính là hắn một mở miệng, quân nhan liền cảm thấy quen thuộc, rướn mắt nhìn lại, thấy trận mắt thiếu niên, lại là như vậy quen thuộc. Thẩm. Thẩm Vân Dận. Như thế nào có thể là hắn? Cái này tóc bạc thiếu niên, thế nhưng là Thẩm Vân Dận. Bạch Lăng quốc hoàng đế, Thẩm Chi Hàn hoàng huynh. Quân nhan như thế nào tưởng, cũng chưa nghĩ đến sẽ là hắn. Rốt cuộc cái này mấy năm không gặp, nàng đều sắp quên mất người, không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, vẫn là lấy phương thức này xuất hiện. Nay như thế nào tưởng, đều không thể a. Nhưng cố tình chính là sự thật. Mạc Mỹ Tuyệt Luân tóc bạc thiếu niên, nghe được nàng tiếng la, lại là nhẹ nhàng cười, tiếng cười tháng qua trăm hoa đua nở ở Mỹ, làm người xem một cái, liền muốn cảm thấy hô hấp muốn đình trệ, mà hắn giữa mày đám mây đồ đằng. càng lạ vì hắn mang đến một tia tiên khí, lạ như vậy mà mịt mà chạm đến cũng đến. Ngươi nhưng thật ra còn nhớ rõ ta, thật tốt. Thanh lãnh nu hòa thanh âm, lại là mang theo một loại nói không rõ cảm giác, dường như thực may mắn, dường như bởi vì nàng nhớ rõ mà cảm thấy hạnh phúc. Quân Nhan, đây là cái gì tình huống? Nàng đâu gốc có điểm lốc. Mặc kệ, dù sao muốn sát nàng Á Hàn, nàng không đồng ý. Hơn nữa Nàng hiện tại sử dụng tuyệt chiêu, có thể không cần nói chuyện phiếm sao? Nàng không rảnh. Thẩm Vân Dật tựa hồ nhìn thấu nàng tâm tư, nhẹ nhàng vừa nhếch mắt, màu bạc con người, giống như ban đêm ánh trăng, lạ như vậy thanh lãnh. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, vô số lực lượng cường đại từ trong tay hắn mà ra. Quân Nhan vốn là ở thi triển băng Phật Liên Vũ, nhưng ở hắn này nhẹ nhàng vung lên dưới, lại là trực tiếp bị đánh gãy, nàng thân mình cũng nhanh chóng bay đi ra ngoài. Đối này, nàng chỉ có một ý tưởng, đó chính là hắn hảo cường, tuyệt đối siêu cường lợi hại. Băng Hoàng xem chủ nhân thân mình ngã văng ra ngoài, nhanh chóng bay ra đi tiếp nàng. Nhưng nó mới vừa tới gần, một cổ lực lượng cường đại liền đem nó cấp đánh bay đi ra ngoài. Sau đó bóng trắng chợt lóe, nhanh chóng rơi xuống con nhàn, tức khắc liền dừng ở thẩm vân giật trong lòng ngực. Hắn mang theo nàng, phiêu nhiên rơi xuống, đồng thời đem kia treo khổng long hồn ngọc cũng nắm chặt ở trong tay. Dung ta ra. Vừa rơi xuống đất, Quân Nhan liền tức giận kêu, Thẩm Vân giật mặt mày, mỉm cười nhìn nàng, ngươi đẩy ra chính là ta lại không ôm chặt ngươi. Quân Nhan giơ tay dùng sức đẩy, hắn tựa tường đồng vách sắt dường như, căn bản là đẩy bất động, tức khắc liền lên mặt, ngươi chơi ta. Liên này, còn cùng nàng nói, hắn không ôm chặt. Nàng đẩy lực lượng, chính là bỏ thêm linh lực. Thẩm Vân giật nhìn tức giận nàng, vui vẻ cười. Thân thể không chịu đại nào khống chế, có ý nghĩ của chính mình, muốn ôm chặt người, cho nên ta cũng không có cách nào. Cô nương, năm đó a hàn nếu là có hắn như thế sẽ liệu, nàng liền không cần truy như vậy vất vả. Thẩm Vân giật túi đầu để sát vào nàng, nàng lập tức mặt một ngoai, lại lần nữa dùng sức đẩy. Bang kỷ, lần này thành công đẩy ra, nàng lại là quăng ngã cái cẩu gầm buồn. Nàng có một câu lời thô tục, không biết đương giảng không nói. Thẩm Vân Dật ngồi xổm xuống nhìn Quỳ Dạ trên mặt đất con nhan, rất là uỷ khuất nhìn nàng, ngươi tình nguyện quăng ngã trên mặt đất, cũng không cho ta ôm. Ân. Quôn Nhan lạnh mặt, bình tĩnh đứng lên, sau đó vỗ vỗ trên người cho bụi, nhìn trước mắt như thần tiên nam nhân, Thẩm Vân Dật, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Đạc Miêu, nàng cảm giác hắn ở chơi nàng. Nay như thế nào tưởng, cung chương nghĩ đến long tộc tường long thế, nhưng là Thẩm Vân Dật, quả thực quá hô tra. Chương 1715 Hỏa Ly, gã ta. Muốn sớm biết rằng là hắn, ban đầu trực tiếp cho hắn một đao, Hoàn Mỹ giải quyết rốt, liền không có như vậy nhiều chuyện phiền toái. Ma nàng đâu, chỉ cần cùng Thẩm Chi Hàn, mỗi ngày ve vãn đánh yêu. Tưởng cưới ngươi. Thẩm Vân giật nhìn nàng, từ từ nói. Quân Nhan giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đại ca, ta là ngươi đệ muội. Nàng đã thành thân, hơn nữa hôn thư hắn là tự mình đóng dấu. Hòa ly, gà ta. Thầm vân giật khinh phiêu phiêu nói. Quân nhan ha hả hai tiếng, quyết đoán trả lời, không có khả năng. Thầm vân giật hơi nhướng mẩy đầu nhìn nàng, do đó lấy ra trong tay Long Hồn Ngọc, lại cho ngươi một lần cơ hội. Quân nhan nhìn Long Hồn Ngọc, sắc mặt tức khắc liền hát trầm. Muốn hay không như thế âm hiểm. Ta lại không thích ngươi, ngươi cưới ta làm gì? Quân nhan không vui hỏi. Thầm vân giật, cưới về nhà đương hoàng hậu. Quân Nhan viết hạ miệng: "Ta hiện tại là long hậu, không thể so ngươi hoàng hậu kém, hơn nữa ta căn bản liền không hiếm lạ." Năm đó liền nói, "Nói nữa, muốn làm ngươi hoàng hậu, xếp hàng đều bại đến chân trời đi." Hoàng hậu có cái gì dễ làm? Nàng liền thích giá hàn, a hàn là khất cái, nàng đương cái khất cái bà đều vui vẻ. "Nàng không thích, đừng nói cho nàng hoàng hậu, vương mẫu nương nương, nàng đều không nghĩ muốn." "Ta liền thích, không xếp hàng cho ta đương hoàng hậu." Thẩm Vân giật nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Quân Nhan sả hạ khoe miệng, nhìn về phía chân trời, vừa rồi A Ngọc Phương hướng nói, A Ngọc cũng không nghĩ đương ngươi hoàng hậu, nếu không, ngươi cưới nàng, buông tha nhà ta A Hàn." Thẩm Vân giật sắc mặt có chút trầm nhìn Quân Nhan. Quân Nhan nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía cùng hình thiên rắc đánh phân không ra người ta Ninh Vĩnh Lan, kiến nghị: "A Ngọc không được, vậy ngươi chọn Ninh Vĩnh Lan đi." Nàng khẳng định cũng không nghĩ đương ngươi hoàng hậu, hơn nữa hai ngươi không phải thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Hai ngươi ở bên nhau, quả thực là tuyệt phối a. Dù sao hay là nàng liền thành. Thẩm Vân giật nhìn khuôn nhan, tối đầu cười khẽ một tiếng, "Con nhan, ngươi muốn ta cưới các nàng, có thể, chỉ là này Long Hồn Ngọc." Con nhan nghe, vội vàng giơ tay, "Đại ca, đừng xúc động, đừng xúc động. Đó là nàng nam nhân a, đừng xúc động." Quân Nhan, ta hiện tại còn giữ Long Hồn Ngọc cùng ngươi nói điều kiện, là bởi vì ngươi, ngươi như hiểu. Thẩm Vân giật một đôi liêu vân giật màu bạc mắt, thâm tình nhìn nàng. Nếu đổi làm người khác, hắn như thế nào sẽ đình chỉ hấp thu Long Hồn chi lực, lại như thế nào chờ đến nàng tới? Hắn là vì nàng mà thôi. Quân Nhan vốn định lắc đầu, nhưng là nhìn đến Thẩm Vân giật lạnh băng hai trong mắt, liên tục gật đầu, "Ta hiểu, ta hiểu, ngươi có thể trước đem Long Hồn Ngọc trả lại cho ta sao?" Lối đó có nàng trượng phu hồn phách, có thể ngươi gả cho ta." Thẩm Vân Dật nhìn sắc mặt không tốt lắm của quân nhan, lại lần nữa nói, "Đây là ta duy nhất điều kiện." Phanh! Lúc này, hình thiên giáp không địch lại Ninh Vĩnh Lan, đột nhiên từ thiên mà rơi, giơ lên một trận cho bụi. Ninh Vĩnh Lan tuy bị thương, nhưng còn tính hoàn hảo, nàng phiêu nhiên rơi xuống, nhìn đến quân nhan còn sống, liền nhíu mày, nàng như thế nào còn sống? Không phải nói tốt Trực tiếp giết nàng sao? Chấm làm việc, còn cần ngươi tới giáo." Thẩm Vân giật lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, chiều nàng giơ tay, một cổ cường đại hấp lực, đem nàng hút lại đây, hung hăng ngã ở quân nhàn trước mặt. Ninh Vĩnh Lan phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, "Long Vân, ngươi này không phải muốn sát quân nhàn sao? Vì cái gì đến bây giờ còn không giết, ngược lại đối nàng động thủ?" Chương 1716 ta ga Thẩm Vân Dật không để ý đến nàng, mà là nhìn Quân Nhan, "Nàng, nhậm ngươi xử trí, sống hay chết đều tùy ngươi." "Long Vân, ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Không phải nói tốt giết quân nhân sao?" Linh Vĩnh Lan kinh ngạc chất vấn Thẩm Vân Dật, vì cái gì hiện tại đối nàng ra tay, còn làm nàng ở Quân Nhan trước mặt, nhậm nàng tùy ý xử trí? Thẩm Vân Dật tối đầu lạnh lạnh nhìn nàng một cái, mắt mù. Nhìn không thấy chấm ở bác mỹ nhân cười. Linh Vĩnh Lan Nàng giống như đã nhìn ra, cũng giống như nhìn không ra. Người thích con nhan. Ninh Vĩnh Lan nhìn một bộ váy đỏ, một đầu màu bạc tóc dài, tuyệt sắc huynh thành con nhan, nàng đối Long Vân chính là lệ nhạ thực. Như vậy nữ nhân, thật không biết một đám vì cái gì đều đem nàng trở thành bảo giống nhau thích. Ân. Thẩm Vân giật nhướng mày lạnh lùng nhìn nàng, "Như thế nào, có ý kiến?" Nàng rốt cuộc có cái gì hảo? Chư bỏ một khuôn mặt đẹp Rốt cuộc có cái gì đáng giá cho các ngươi thích, cho các ngươi vì nàng che giả man mọc." Linh Vĩnh Lan tức giận chất vấn. "Đế Viêm thích con nhàn, Hình Thiên giác thích con nhàn, trước kia A Nguyên cũng thích con nhàn, hiện tại cùng nàng Kết Minh Long Vân cũng thích con nhàn, còn có rất nhiều." Nàng thật sự không biết, con nhàn rốt cuộc có cái gì hảo, làm cho bọn họ đều thích nàng, đều thích nàng. "Này còn chưa đủ." Thẩm Vân giật trán ghét nhìn Linh Vĩnh Lan, nói Ngươi liền một khuôn mặt đều so ra kém nàng, thực lực, tài trí, mỹ mạo, còn có nhân phẩm, ngươi mọi thứ đều so ra kém, ngươi có cái gì hảo không cam lòng. Linh Vĩnh Lan bị biếng không đáng một đồng, tức giận thẳng cắn răng. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn trời, này vạn ác xem mặt thế giới, đến chỗ nào đều là chân lý a. Nôn Nhi, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thẩm Vân giật nhìn Quân Nhan, hắn vẫn là thích trêu nàng cái này Nôn Nhi. Bởi vì đây là hắn khoảng cách nàng gần nhất thời điểm dùng tên. Nàng chính là suýt nữa liền thành hắn hoàng hậu đâu. Chỉ là đáng tiếc, khi đó, hắn còn không có Long Vân ký ức, nếu bằng không, hiện tại nào có thẩm tri Hàn chuyện này. Nàng đã sớm là hắn hoàng hậu, hắn thê. Quân Nhan nhìn trong tay hắn cầm Long hồn ngọc, rất muốn nói không có, nhưng cuối cùng chỉ phải gật đầu, "Hảo, ta gả." Vì Á Hàn, gã cá nhân mà thôi, chỉ cần Á Hàn có thể tồn tại. nàng bất cứ giá nào. Dù sao, chờ A Hàn hồi phục, lại đánh chết Thẩm Vân Dật. Thẩm Vân Dật nhìn nàng, tự nhiên thấu nàng ý tưởng giống nhau, nhẹ nhàng a một tiếng. Vậy 3 ngày sau, đại hôn đi. Hắn biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ cần nàng chịu gả cho nàng, hắn có thể dung túng nàng ý tưởng. Quân Nhan sáng ngời hai trong mắt, nhìn chằm chằm hắn trong tay Long Hồn Ngọc, kia hiện tại có thể trả lại cho ta sao? Long Hồn Ngọc một ngày ở trong tay hắn, Nàng liền một ngày không yên tâm. Ngươi cảm thấy ta là ngốc tử sao? Thẩm Vân giật nhìn nàng, từ từ hỏi ra khẩu. Quân Nhan ha hả hai tiếng, hắn không phải ngốc tử, nhưng nàng hi vọng hắn là ngốc tử. Lúc này, Long lão cùng A Ngọc cũng đều đã trở lại, những cái đó tuy khó chơi một chút, nhưng chỉ là kéo bọn họ thời gian, không đủ làm trọng. Quân Nhan, ngươi như thế nào? A Ngọc đến bên người nàng, sốt ruột lo lắng hỏi. Ta không có việc gì." Quân Nhan nói. A Ngọc dương mắt nhìn thẩm vấn giật, mắt tức khắc sáng ngời, "Hảo xoéis hảo yêu nghiệt nam nhân a. Làm sao bây giờ, xem nàng tưởng gì tình biệt luyến? Quân Nhan, hắn là ai a, có như thế yêu nghiệt nam nhân, như thế nào không còn sớm điểm cho ta giới thiệu giới thiệu?" A Ngọc nhìn đến mỹ nam liền phạm hoa si tật xấu lại tái phát. Chương 1717 lớn lên như thế yêu nghiệt Nếu là nàng sớm một chút nhìn đến như thế yêu nghiệt nam nhân, con ngan 5 chờ cái cái gì nam nhân a, vứt chư sau đầu tính. Bất quá, hiện tại sao? Chỉ do thưởng thức thưởng thức liên hảo. Quân Nhan còn không có trả lời, A Ngọc nhìn hắn, liền cảm thấy rất quen thuộc, nháy mắt hỏi, cái này mỹ nam nhìn rất quen thuộc a, nên sẽ không hẳn mới là ta chờ đợi ngàn năm nam nhân đi. Quân Nhan, A Ngọc, ngươi suy xét quá bạch trạch cảm thụ sao? Nàng đột nhiên có điểm lo lắng, có như vậy A Ngọc, về sau Bạch Trạch có thể hay không ở A Sải bờ gì ạ, Thảo Nguyên chạy như điên. La thật sự quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua a. A Ngọc chống cằm, từ trên xuống dưới đem Thẩm Thẩm Vân giật đánh giá cái biến, càng xem liền càng cảm thấy quen thuộc, rất giống là ở nơi nào gặp qua. Nhưng nàng cảm thấy, lấy nàng đối mỹ nam chỉ nhớ, nhìn đến như thế mỹ nam, căn bản là không có khả năng quên mới là. Rốt cuộc Hắn là duy nhất có thể cùng Thẩm Tri Hàn cùng so sánh yêu nghiệt nam. Quân Nhan liếc mắt cười như không cười Thẩm Vân Dật, sâu kín mở miệng, "Bạch Lăng quốc hoàng đế, Thẩm Tri Hàn hắn ca, lúc ban đầu ta phế tài mạo xấu, hắn muốn cưới ta đương hoàng hậu cái kia hoàng đế." Thẩm Vân Dật thực vui vẻ, nàng nhớ rõ như thế rõ ràng, liền cười, "Xem ra ta ở ngôn nhi đáy lòng ký ức vẫn là rất khắc sâu, là bởi vì ta lúc ấy, liền tuệ nhãn thức trâu đi." Quân Nhan ha hả hai tiếng. Kinh Quân Nhan như thế vừa nói, A Ngọc nháy mắt liền nghĩ tới, "Nga, cái kia cha nam a?" Thẩm Vân Dật, "Có thể hay không nói chuyện? Hắn nơi nào cha?" "Đúng vậy." Quân Nhan gật đầu, "Chính là hắn. Lúc trước cưới ngươi, nhìn chúng chính là ngươi huyết mạch, thật sự thực cha, ta còn là thích nhà ta Bạch Trạch Hảo." A Ngọc ghét bỏ nhìn thoáng qua Thẩm Vân Dật, nhíu mày, "Không đúng a." Cái kia cha nam không lớn lên như thế yêu nghiệt a. Nếu là cái kia cha nam lớn lên có như thế yêu nghiệt, kia cha hành vi cũng không phải không thể tha thứ. Rốt cuộc đẹp chính là chân lý a. Quân Nhan liếc liếc mắt một cái trong mắt chỉ có mỹ nam a ngọc, người ngậm lại bạch trạch cảm thụ. Bằng không bạch trạch phòng trường tưởng giẫm chân giết người. Long lão nhìn chằm chằm Thẩm Vân giật nhìn đã lâu, cuối cùng trầm giọng thử kêu, "Ngươi là Long tộc Tường Long, Long Vân?" Vừa rồi tâm tình cũng không tệ lắm Thẩm Vân Dật, nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt liền đen, hắn lạnh giọng mở miệng, "Chớ hiện giờ là Bạch Lăng quốc hoàng đế, Thẩm Vân Dật. Cho nên, ngươi chính là Tường Long, Long Vân?" Long Láo nhìn hắn, lại lần nữa hỏi. Bởi vì Tường Long Long Vân lớn lên thời điểm, hắn vẫn là cái hài tử, hiện giờ vạn năm đi qua, hắn còn có thể nhớ rõ, đã là tương đương không tuổi. Ai, không nghĩ tới như thế may mắn. Đến già rồi còn có thể thấy Long tộc vẫn luôn lấy làm tự hào Tường Long. Chỉ là đi, vì cái gì so với hắn còn lớn tuổi Tường Long, hiện tại nhìn chính là một cái mỹ thiếu niên mà hắn đã là một cái tao lão nhân. Này quá không công bằng. Thẩm Vân giật mặt lạnh nhìn Long lão, lạnh tanh, một chữ một chữ nói, nếu là ngươi tưởng nhắc nhở chấm, năm đó chấm ở Long tộc sở trì ủy khuất, như vậy chấm sẽ đổ long, gia tộc. La Ngay từ đầu hắn là long tộc Từ Long, qua chúng tinh phủng nguyệt sinh hoạt. Đó là bởi vì hắn đối bọn họ tới nói còn hữu dụng. Chính là đương hắn chắc ra không có nửa điểm long hồn chi lực, bọn họ liền chán ghét hắn, liền đem hắn hung hăng ngã ở vũng bùn, còn giẫm lên hắn, không cho hắn đi lên. Thậm chí còn lấy hắn cùng ác long so sánh với, nói hắn còn không bằng một cái tội ác chi long. Khi đó, bọn họ long tộc liền tức đoạt hắn Tường Long xưng hô. cũng bóp chết hắn đối sinh hoạt chờ mong tâm. Chương 1718 quan tài bản đều đã bay. Hiện tại, thế nhưng còn dám nhắc tới năm đó loại sự tình này. Thật đương hắn còn như trước kia như vậy hảo tính tình, lại như vậy dễ nói chuyện sao? Long lão năm đó tuy nhỏ, nhưng hắn gặp qua tường lòng, là ôn nhuận như ngọc, cười như xuân phong ôn nhu, mà không phải trước mắt cái này nhìn tựa nhu hỏa, lại có lạnh lẽo sát khí nam nhân. Nhưng hắn cũng thật thật chính là năm đó cái kia Tử Long. Quân Nhan nhìn hơi thở nháy mắt thay đổi Long Vân, hơi nhướng mày. Lại là một cái bởi vì bất công mà hắc hóa đến tưởng hủy diệt thế giới. Tấm tắc. Vô luận là người, vẫn là long, liền thích lấy chủ quan ý thức đi phán đoán một người tốt xấu. Ai sinh ra đều là một trang giấy trắng, nhưng chung quy bị cái này nhìn như nhiều màu thế giới, cấp nhuộm thành hắc bạch. Nhưng thế giới này cũng không phải phi hắc tức bạch. Bọn họ mọi người đều không phải thẩm văn giật đối thủ, cho nên quân Nhan chỉ có thể thỏa hiệp, gả cho hắn. Bọn họ cũng đều trở về Phượng Thành. "Cha, ta đã trở về." Quân Nhan người chưa tới, thanh tới trước. Quân Mộ Tử vừa nghe thanh âm, lập tức đón ra tới, nhìn đến quân Nhan, vội hỏi nói, "Như thế nào, có hay không bị thương, sự tình còn thuận lợi sao? Giải quyết sao?" "Không có bị thương, còn tính thuận lợi, không có giải quyết." Quân nhàn cười nhạt trả lời. "Kia?" Hắn mới vừa mở miệng đã bị thanh lãnh xa cách thanh âm cấp đánh gãy, tiểu tế Thẩm Vân giật, gặp qua nhạc phụ. Quân mộ từ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt tóc bạc mắt bạc, giống như rơi vào nhân gian tinh linh yêu nghiệt nam, trực tiếp trợn tròn mắt, "Ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Hắn vừa rồi là xuất hiện ảo dấp đi, bằng không như thế nào liền nghe được giống như khuê nữ hồng hạnh xuất tường thanh âm. Thẩm Vân giật cười nhạt gật đầu. lại lần nữa kêu, tiểu tế Thẩm Vân giật, tiên kiến quá nhạc phụ tương lai. Thanh âm chân chân thật thật, cũng không phải ảo giác. Khuê nữ. Quân Mộ Từ nhìn mặt đen con nhan, nuốt nuốt nước miếng, con rể hồn phách của hắn là trọng sinh ở cái này nam nhân trên người sao? Khẳng định là cái dạng này đi, tuyệt đối không thể là hắn khuê nữ hồng hạnh xuất tường, mà khác tìm người gả cho. Quân nhan bội phục Quân Mộ Từ sức tưởng tượng, nàng đè đè giữa mày, không có, hắn không phải A Hàn. Hắn là A Hàn Hàn ca, Thẩm Vân giận. T. Quân Mộ Từ nghe hít hà một hơi, sau đó kéo qua quân nhan đến một bên, nhỏ giọng đối nàng nói, "Khôi nữ, con rể hắn còn chưa có chết, ngươi đều còn không có thủ tiết, ngươi lại liền muốn tái giá?" "Cha." Quân Mộ Từ sốt ruột nói, "Cho dù chết, kia cũng đến thủ tiết 3 năm, ngươi lại quá nóng nội đi, không thể xem nhân gia đẹp, ngươi liền tái giá a, hơn nữa tái giá còn không phải người khác." là ngươi đại bá a. Giảng thật sự, ta nếu là con rể, ta quan tài bản đều đã bay. Hung chi người còn chưa có chết, chỉ là ở hôn mê, này trong chốc lát còn không được khí tỉnh lại. Quân Nhan du án liếc liếc mắt một cái quân mộ tử, từ, từ từ mở miệng, "Cha, ngươi nữ nhi ta là cái dạng này người sao?" Ánh quân mộ tử tưởng gật đầu, nhưng vẫn là lắc đầu. Hắn khwhe nữ đối con rể, vẫn là nhất vãng tình thân. Quân Nhan xoa xoa giữa mày, nói: A Hàn hồn phách ở trên tay hắn, cho nên con rể trọng sinh ở trên người hắn. Quân Mộ Từ cảm thấy cái này còn có thể tiếp thu. Không phải Long hồn ngọc ở trong tay hắn, hắn cầm uy hiếp ta, làm ta gả cho hắn, bằng không A Hàn liền giữ không nổi, ngươi này đầu óc cũng đừng loạn suy nghĩ." Quân Nhan đau đầu nói. "Nàng hiện tại phiền lòng tức đâu?" Quân Mộ Từ nga một tiếng, nháy mắt liền minh bạch. Hắn nhìn nàng, thở dài một hơi. Đều là ta sai. Trước 1719 đêm ngươi sinh như thế đẹp. Quân Nhan khó hiểu nhìn hắn, "Nay cùng ngươi có cái gì quan hệ? Như thế nào liền biến thành hắn sai rồi?" Quân Mộ Từ nói, "Đều do cha đem ngươi sinh như thế đẹp, là ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt không nói, còn dẫn một con độc công tới." "Quân Nhan, hắn cha đây là khen nàng thời điểm, thuận tiện cũng đem chính hắn cấp khen đi. Vậy ngươi thật sự phải gả cho hắn à?" Quân Mộ Từ nói. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Vân giật, mà hắn cũng hướng về phía chính mình ôn hòa cười, vội rời đi mắt. Cái này lớn lên quá yêu nghiệt, còn hái cười, không biết sẽ cho khoe nữ trêu chọc nhiều ít tình địch, cảm giác thật không tốt. Vẫn là con rể hảo, lớn lên thực yêu nghiệt, không có việc gì liền đối khoe nữ cười, người khác mới không cho nhiều ít gương mặt tươi cười, lạnh như băng, có đào hoa, còn không có tới gần, đã bị đông chết. Cho nên, dù sao cũng phải tới nói vẫn là lạnh như băng con rể tương đối hảo. Quân Nhan thở dài một hơi, "Bằng không đâu, A Hàn sinh tử, hắn tới quyết định, chúng ta như thế nhiều người đều đánh không lại hắn." Ngẫm lại nàng đều thi triển tuyệt chiêu băng phạt liên vũ, ở trong mắt hắn liền cùng bình thường khiêu vũ không có gì khác nhau, nói đánh gãy liền đánh gãy. Như thế nhu ý hồng hững người, nàng trừ bỏ thỏa hiệp, còn có cái gì biện pháp, trừ phi nàng không nghĩ A Hàn sống. Như thế lợi hại Quân Mộ Từ không tin lại ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Vân Dật, nhìn hắn thân trường học lập, bạch y nhẹ nhàng, ba phủ ở hoàng hôn hạ, phảng phất tùy thời đều sẽ theo gió mà đi gầy yếu cảm giác. "Này như thế nào xem, như thế nào đều không giống như là cái cường giả a?" Thẩm Vân Dật vì thoát nhạc phụ hảo cảm, vì thế lại hướng hắn ôn hòa cười. Hắn tưởng, so sánh với Thẩm Tri Hàn cái kia lạnh như băng tính tình, hắn loại này ôn hòa có lễ người, mới càng thảo trưởng đối thích mới là. Ai ngờ, hắn cười, Quân Mộ Từ lại là hồ mặt trùng, sau đó liền bỏ qua một bên mắt. Thẩm Vân giật vẻ mặt ngốc, hắn cười như thế đẹp, như thế thảo hỉ, vì cái gì còn muốn chừng hắn? Quân Mộ Từ trùng xong, hỏi Quân Nhan, "Vậy ngươi thích hắn sao?" Quân Nhan mắt trợn trắng cho hắn, "Ngươi khue nữ nhìn giống tam tâm nhị ý người sao?" "Này hỏi cái gì ngu ngốc vấn đề?" "Nga, vậy ngươi cưới đi." Quân Mộ Từ hướng về phía Quân Nhan nhếch miệng cười. Dù sao ngươi phía trước là nữ đế, Tam cung lục viện thực bình thường, không có việc gì. Quân Nhan tâm hảo mệt, không nghĩ cùng cha nói chuyện, cảm giác sắp hít thở không thông. Quân Nhan muốn cùng Thẩm Vân giật tin tức, thực mau liền truyền ra đi, hơn nữa bởi vì muốn ở Phượng Thành đại làm, cho nên rất nhiều người đều bận rộn lên. Ngự cảnh cùng Ninh Viên Viên đều phải tới hỏi một lần, nàng có phải hay không nghĩ kỹ rồi. Quân Nhan thật là nghe khóc không ra nước mắt. Nàng là không có biện pháp, mới phải gả a. Bằng không, ai ngờ gả một cái chính mình không thích nam nhân a. Đại hôn trước một đêm, Quân Nhan tới xem còn ở trong lúc hôn mê thẩm chi hàn, còn không có đi vào, liền nghe được bên trong toá toá niệm. Con rể à, ngươi lại không tỉnh lại, ngươi nương tử chính là nhà người khác nương tử, ngày mai bọn họ liền đại hôn, sau đó động phòng hoa chúc, sinh nhi dục nữ. Quân Nhan thật là nghe vô ngữ, nhấc chân đi vào, cha Ngươi làm gì a? Như thế cùng A Hàn nói chuyện. Quân Mộ Tư ngẩng đầu nhìn quân nhan, chà nghĩ, kích thích một chút, hắn có thể hay không tỉnh. Quân nhan vô ngữ lôi kéo khóe miệng, nếu là như vậy đều có thể tỉnh, kia muốn ý sư cái gì làm gì? Ngươi muốn nói, liền đi thẩm vân giật bên người nói, rốt cuộc long hồn ngọc bên trong câu chính là A Hàn hồn phách, càng có khả năng nghe được. Quân nhan trên giường sờn ngồi xuống, rồi sau đó phân phó người đánh nước gấm lại đây. Hắn ái sạch sẽ, hắn có thói ở sạch, trước kia mỗi ngày buổi tối đều phải tắm gội. Trước 1720 giống như có chỗ nào không đối. Hắn ngủ say, nàng vi thê tử, vì ái nhân, tự nhiên muốn giúp hắn lau mình. Nói rất đúng. Quân mộ từ lên tiếng, liền rời đi. Hắn muốn đi thẩm vân giật bên kia toái toái niệm. Vì thế, tính toán sớm đi ngủ, ngày mai có càng tốt tinh thần thành thân thẩm vân giật, bị quân mộ từ cấp hô lên tới, ngồi ở trong viện. Uống trà nói chuyện phiếm. Quân Mộ Tử, con rể à, trước kia ngươi cùng Nhan Nhi mặt trời lên cao mới rời giường, nửa đêm phòng bếp đều vội cái không ngừng, về sau đâu, loại sự tình này liền phải giao cho nam nhân khác làm." Thẩm Vân giật. Quân Mộ Tử đây là ở nhắc nhở hắn, Quân Nhan cùng Thẩm Chi Hàn phu thê sinh hoạt phi thường hài hòa, phi thường thường xuyên sao. Đây là nói chuyện phim sao? "Quân Mộ Tử, con rể, phía trước cùng ngươi nói" Sớm một chút cùng Nhan Nhi sinh, cái khuê nữ, tiểu tử, ngươi càng không, hiện tại hảo đi, ngươi tứ phụ muốn cùng người khác động phòng hoa chúc, sinh nhi dục nữ. Thẩm Vân Lật. Câu nói kế tiếp, hắn thích nghe, nhưng là phía trước nói, có thể hay không miễn bản tình hắn, loại sự tình này a. Quân mẫu tử, ai, bất quá không quan hệ, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi làm đại phòng, hắn làm nhị phòng, về sau số lẻ Nhan Nhi ở ngươi kia qua đêm. So chắn liền ở Thẩm Vân Dật kia qua đêm. Hắn sợ chọc bậc Thẩm Vân Dật, không dám nói làm tiểu nhân, chỉ cần nói nhị phòng. Thẩm Vân Dật, hắn là tới cưới con nhan, không phải tới gả nàng. Hơn nữa, liền tính là gả, hắn cũng không làm tiểu. Quân Mộ Tử, ngẫm lại, như vậy Nhật Tử còn rất tốt đẹp, ngươi lạnh băng vô tình, về sau khẳng định là nghiêm phụ, Thẩm Vân Dật ôn nhuận như ngọc, khẳng định là tứ mẫu. Anh, không đúng, từ phụ Hai người các ngươi cùng nhau giao dục nhi nữ, nhan nhi liền ung dung ngoài vòng pháp luật, hách cũng không đúng." Thẩm Vân giận, "Này đều nơi nào cùng nơi nào? Nơi nào đều không đúng rồi, hảo sao? Con có, này căn bản là không phải tìm hắn nói chuyện, mà là đối với Long Hồn Ngọc nói chuyện. Cái kia, bá phụ, ngài xem sắc trời đã tối, không bằng." Quân Mộ từ mắt trừng, "Này đều còn không có cưới ta khuê nữ, liền phải đổi người?" Này nếu là cưới, mục đích đã tới, ta đây chẳng phải là liền môn đều vào không được. Thẩm Vân giật ôn hòa cười, nói, không bằng chúng ta liền uống chút rượu mới hảo sướng liệu. Như thế cho Hàn Khấu Cao Mộ, hắn nào còn dám đuổi người. Quả nhiên, muốn cưới vợ, từ trước đến nay đều không phải dễ dàng sự, nhạc phụ này một quan, liền rất khổ sở. Có thể, chờ lên điểm hảo đồ ăn, đúng rồi, nhớ rõ ba cái trận rượu. Quân mộ từ lúc này mới cố mà làm ngật đầu. Thầm Vân giật đầu. Thẩm Vân Dật nhìn chung quanh một vòng, hỏi: "Vì sao phải ba cái chén rượu?" "Rõ ràng liền bọn họ hai người a." "Đại con rể cũng muốn, ngươi vì tiểu nữ tế, liền đại uống lên đi." Quân mộ từ nói thực tự nhiên, giống như đây là hẳn là sự. "Nô, no, đánh không lại Thẩm Vân Dật, vậy chuốc say đi. Chờ say lúc sau, lại đem long hồn ngọc trộn lại đây, như vậy khuê nữ liền không cần gả hắn." Thẩm Vân Dật kéo kéo khóe miệng, vẫn là ôn hòa cười, "Hảo, nghe ngài. Ngài là nhạc phụ tương lai, ngài hiện tại nói cái gì đều đúng. Hơn nữa, lại nói tiếp hắn cùng Thẩm Tri Hàn cũng là hảo huynh đệ, như thế cao hứng thời khắc, đương nhiên cũng muốn cùng nhau chia sẻ một chút." Chỉ là, Thẩm Vân Dật nghe Quân Mộ từ kia một phen hầu luôn luẩn ngữ, nghe Huệ Thái Dương đều thịch thịch thịch, rất nhiều lần đều tưởng đem ly rượu rượu trực tiếp bắt trên mặt hắn, làm hắn câm miệng. Quân Hảo hắn cố nén xuống dưới. Hắn cũng cuối cùng biết quân Nhan tính tình vì cái gì như vậy khiêu thác, cảm tình đây là tùy tra a. Quân Nhan cấp thậm chí hàn leo thân thể, ở hắn bên người nằm, nói với hắn mấy năm nay ký ức. Chương 1721 tâm hỏa mệt. Nàng đã trói quen mỗi đêm có hắn làm bạn, cho nên tối nay cũng là muốn ở chỗ này ngủ, chờ trời đã sáng mới đi khách sạn, thượng trang cái gì? Chỉ là tới rồi giờ tí, tiếng đập cửa vang lên. Ai, nàng cảnh rất tê ở. Ta. Ngoài cửa truyền đến Thẩm Vân giật thênh âm. Quân Nhan nhíu nhíu mày, không có đứng dậy, cũng không nói gì. Ngoài cửa lại truyền đến Thẩm Vân giật thênh âm, "Cha ngươi say, ngươi khuyên hắn trở về nghỉ ngơi đi, ta khuyên bất động." Nghe được lời này, Quân Nhan lập tức xuống giường, mặc xong quần áo, liền mở cửa, nhìn đến Thẩm Vân giật cũng một thân mùi rượu, ửng đỏ mặt, hiển nhiên có chút men say, nhưng lại không đủ tội bộ dáng. "Trả ta đâu?" Quân Nhan nhìn một chút, không thấy được người. "Ở ta sân." Quân Nhan nga một tiếng, sau đó vội vàng liền đi. Thẩm Vân giật nhìn đi ở phía trước tiểu nữ nhân, liếc mắt người, "Ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi qua đi, đại buổi tối đối với ngươi làm điểm cái gì? Ngươi hiện tại như thế lợi hại, nếu muốn làm điểm cái gì, nhiều chuyện đơn giản, hà tất làm như thế nhiều chuyện, nói nữa, ngày mai không phải muốn thành thân sao?" Quân Nhan nhàn nhạt nói. Khi thật là nghe được nhà mình cha uống say, nàng sốt ruột, không tưởng như vậy nhiều. Nhưng là lời hay sao, ai đều muốn nghe, nói vài câu lại không mệt, không có việc gì. Thầm vân giật dương môi cười, xem nàng ánh mắt càng ngu tình, nàng, đối hắn là tín nhiệm. Vẫn là đối hắn quá yên tâm. Nhưng, như vậy khá tốt. Tới rồi sân, quả nhiên liền nhìn đến quân mộ từ ghé vào trên bàn, còn rơ trẻ đến rượu, cùng đối diện không khí làm một ly. Tiểu nữ tề à, ta cùng ngươi nói, ta kia đại quan rể, siêu cấp lợi hại, không phải thực lực lợi hại, thân là nam nhân, ngươi hiểu được. Quân mộ tử cười hắc hắc, ngươi xem như thế yếu đuối mong manh, lại là cái tiểu bạch kiểm, hắc hắc, ngươi chỗ đó biết không. Ta nhưng không nghĩ ta khuê nữ thủ sống quả. Thầm vân giật. Hắn muốn hay không hiện tại liền lôi kéo quân nhan về phòng, dùng hành động chứng minh một chút, hắn cũng rất lợi hại. Quân nhan. Nàng cha đây là say đến không biên đi. Nay đều còn không có thành thân đâu, đã kêu thượng con non rể, không sợ A Hàn tỉnh lại, tấu hán. A Hàn nhưng không cố kị như vậy nhiều A. Cái gì lời nói đều dám nói. Tiểu nữ tế A. Cha. Quân nhan sợ lại nghe được cái gì đáng sợ nói, vội vàng tiến lên. Quân mộ từ một bên đầu, liền nhìn đến quân nhan, sau đó cười hắc hắc, khuê nữ, ta cùng hai cái con rể nói thật nhiều lời nói. Hả? Cái này con rể khẳng định có thể tỉnh lại, bởi vì nếu là cha ngươi ta a, nghe đến mấy cái này lời nói, thế nào cũng phải đá ngã lăn quan tài bạn, đem tình địch giết. Quân Nhan là nghe được xấu hổ, nàng chỉ là đề nghị một chút, làm hắn tới tìm Thẩm Vân Dật toé toé niệm, ai biết hắn niệm đều là chút cái gì chuyện này a. Thẩm Vân Dật đều kéo kéo khóe miệng, càng tình buổi tối tới tìm hắn nói chuyện hiếm, thuần túy là vì kích thích thẩm chi hắn a. Cha Ngài đừng nói nữa, còn có, ngươi liền một cái nữ nhi, liền một cái con non rể, biết không? Quân nhan không lưng nâng dậy hắn, ta mang ngươi trở về phòng ngủ. Xem này một bàn bình rượu, cũng không biết uống lên nhiều ít. Quân mộ tứ ngoan ngoãn nhậm nàng đỡ, cha biết, ngươi liền thích thẩm chi hàn kia băng sân mặt, kỳ thật cha cũng thích hắn làm con non rể, ít nói lời nói, nhiều làm việc, nam nhân sao, không có việc gì ái cười làm cái gì, lại không phải bán rẻ tiếng cười. Ái cười thầm vân giật. Hắn cũng không yêu cười, hắn chỉ là muốn lấy lòng cái này nhạc phụ tương lai, kết quả hắn tâm cũng mệt mỏi quá. Quân Mộ từ dương mắt nhìn đến ửng đỏ mặt Thẩm Vân Giật, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, tựa hồ còn bóng trống. Chương 1722 uống say thì nói thật. Vì thế, hắn vui vẻ hắc hắc cười, khuyên nữ, Thẩm Vân Giật hắn say. Quân Nhan ngẩng đầu liếc mắt trên người tuy có nhàn nhạt mùi rượu, sắc mặt từng đỏ. Nhưng còn thực tinh thần thẩm vân giận, xạ hạ khẽ miệng, thuần theo quân mộ từ nói, "Ân, hắn say. Nay thực rõ ràng, say chính là nàng cha a. Say hảo, say phòng bị tâm không như vậy cường, say thực lực cũng không như vậy cường." Khue nữ, "Thượng." Quân mộ từ nói, "Làm cái đi phía trước hướng tư thế." Quân Nhan suýt nữa bị mang đảo, vội ổn định thân mình, vẻ mặt vô ngữ, "Cha." Đi lên trộm long hồn ngọc. Quân mộ từ nói, Đó là muốn tránh ra Quân Nhan, sau đó đi xạ Thẩm Vân Dật. Cha. Quân Nhan vội vàng kéo hắn. Quân Mộ Từ lại là hắc hắc gầm hiểm cười, "Mau đi đi, cha thật vất vả mới đem hắn chốt xe." "Quân Nhan, xe người là ngươi a, cha." Quân Mộ Từ say khướt đánh cái cách, trước trộm long hồn ngọc, lại hạ dược, đoạn hắn linh lực, sau đó chói go, có xa lắm không ném rất xa, đều hắn khi dễ nữ nhi của ta." Nghe được lời này, Quân Nhan nghĩ mà sợ nhìn về phía Thẩm Vân Dật, sợ chọc giận hắn. "Cha ta uống say, nói mê sảng, ngươi đừng để trong lòng." Thẩm Vân Dật nhìn gương mặt tươi cười doanh doanh, rất là ôn hòa, nhưng kia gương mặt tươi cười mặt nạ hạ, khẳng định phi thường nguy hiểm. Thẩm Vân dật cười, "Uống say thì nói thật. Không không không, cha ta uống say, nói mê sảng, tuyệt không phải thật mắt." Quân Nhan sợ tới mức vội vàng thế nhà mình cha nói chuyện. Quân Mộ Từ không cao hứng nhăn mặt, Ta không có uống say, ta không có nói mê sảng, ta nói thật, khuê nữ ngươi không dám, cha tới, còn có ngươi một câu, cha cũng có thể giết hắn. Cha, đừng nói nữa. Khuôn nhan đều phải khóc, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Vân giật, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, đừng cùng cha ta so đo. Nàng cha đây là đem chính hắn hướng chết hô a. Thẩm Vân giật nhìn khẩn trương nàng, rũ mắt ôn hòa cười, như tắm mình trong gió xuân. Hắn là cha ngươi. Vô luận nói cái gì, ta đều sẽ không để trong lòng, càng sẽ không ra tay thương tổn hắn, cho nên ngươi yên tâm, làm hắn nương cảm rất say, nói cái thống khoái, miễn cho nghẹn họng rồi. Đối mặt như thế thiện giải nhân ý Thẩm Vân Dật, khuôn nhan cũng chỉ có thể cười cười. Tin hắn cái quỷ. Thẩm Vân Dật nhìn nàng đạm nhiên cười nhạt, ngẩng đầu nhìn sao trời thượng ánh trăng, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi để ý người." Thương tổn nàng để ý, chính là thương tổn nàng tâm. Hà hà, kêu cảm ơn ngươi à. Quân nhan cười gượng, tự nhiên là không tin hắn nói. Hắn còn không có thương tổn nàng người. Đầu tiên, cái thứ nhất thương tổn chính là A Hàn, nàng nhất để ý, yêu nhất nam nhân. Bất quá uống say quân mộ tử, thật là có cái gì nói cái gì. Quân nhan tự nhiên ngăn không được một cái không thanh tỉnh say lòng người. Chỉ có thể kinh hồn táng đảm nghe hắn nói, còn muốn thường thường ngắm liếc mắt một cái thẩm vân dở, xem hắn có phải hay không sinh khí. Bất quá, ở dưới ánh trăng hắn, nhìn cang Nhu Hỏa, thật sự tựa như hắn giữa mày đám mây như vậy, cho người ta Nhu Hỏa cảm giác, chút nào nhìn không ra sinh khí. Lúc này nhìn, liền cảm thấy trên người hắn xương mủ mê ngông, khoảng cách có chút xa, làm người xem đến không rõ ràng, Mạc Danh cảm thấy người này kỳ thật không như vậy hư, còn có loại làm người đau lòng cảm giác. Thẩm Vân giật tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt, quay đầu lại đối nàng nhợt nhạt cười. có phải hay không cảm thấy ta không như vậy hư, cũng làm ngươi đau lòng. Mới không có. Quân Nhan giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ bị nhìn thấu tâm tư giống nhau, vội bỏ qua một bên mắt. Người này là sẽ thuật đọc tâm sao? Chương 1723 vì cái gì ngươi ta? Thẩm Vân giật nhẹ nhàng cười, cũng không nói nhiều, giúp đỡ nàng đem quân mộ từ đưa về phòng. Nhiên, quân mộ từ uống nhiều quá, căn bản là không ngủ được. Vẫn là lôi kéo Thẩm Vân Dật nói các loại hù chết quân nhan nói: "Cha, ngươi lại không ngủ, nương về sau liền đều không vào mộng." Cuối cùng vô pháp, quân nhan đành phải dùng ra sát chiêu. Cách quân mộ tử đánh cái cách, nháy mắt liền dừng, không, không hề lôi kéo Thẩm Vân Dật nói chuyện, nháy mắt ngoan ngoãn. Quân nhan xả hạ khóe miệng, đem hắn lộng tới trên giường, cởi giày, sau đó đắp lên chăn. Nàng đang muốn đi, liền nghe quân mộ tử tiếng la. Nhan Nhi Quân nhàn lừ nhẹ một tiếng, "Ngủ đi." Quân mẫu từ mở to say hô hô mắt, nhìn trước mắt rõ ràng bóng chồng quân nhàn, "Thực xin lỗi, là cha vô dụng, làm ngươi như thế ủy khuất." Quân nhàn vô nhẹ nhẹ hắn tay, cười nói, "Không có, cha là trên đời này người lợi hại nhất, bằng không như thế nào sinh ra ta như thế mỹ, như thế lợi hại nữ nhi." "Ho ho." "Quân nhàn, này dây ngủ kỹ năng, là điểm này sao?" Mới vừa đóng cửa, Mơ Hồ Gian liền nghe được bên trong nước nở thành, là cái loại này mông ở trong chăn áp lực tiếng khóc, thanh âm rất nhỏ hơi, chỉ là bọn hắn đều là cường giả, có thể nghe được. Quân Nhan nghe liếc mắt, khẽ cắn môi dưới, nguyên lai sát chiêu đối nàng cha vô dụng a. Thẩm Vân Dật ở bên cạnh cũng là nghe được, hắn lẳng lặng nhìn Quân Nhan, nàng nhíu mắt, làm người nhìn không ra nàng cảm xúc, chỉ là nàng nắm chặt quyền, căng chặt thân thể, đều bại lộ nàng hiện tại cảm xúc. Hắn cũng không nói lời nào, nàng đứng, hắn liền bồi nàng đứng. Một hồi lâu, nàng mới nhấc chân đi, hắn cũng đi theo nàng bên người. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn vô tận đêm tối, bao phủ ở dưới ánh trăng, nàng hỏi, "Thẩm Vân, rật, ngươi vì cái gì một hai phải cười ta?" Rõ ràng ở Bạch Lăng quốc thời điểm, hắn tưởng cưới nàng là bởi vì huyết mạch, nhưng hiện tại hắn như thế lợi hại, căn bản là không cần phải. Nói thích, cũng chưa ở Trung Quốc vài lần. Như thế nào khả năng thích? Liên tính nàng lớn lên Mỹ, khá vậy còn chưa tới, mỹ đến hắn không chiết thủ đoạn cưới nàng. Thích? Thẩm Vân giật nghe được nàng nhẹ a thanh âm, trầm giọng nói, "Quân Nhan, diệp bất ngôn, hiện tại quân Nhan đều là ta thích." Quân Nhan lại là nhẹ a một tiếng, "Thích ta cái gì?" "Lớn lên Mỹ a." Thẩm Vân giật buột miệng tốt ra. "Quân Nhan, A Ngọc cũng thật Mỹ, cho nên đừng dùng loại lý do này." Nàng là không tin. Nhưng ngươi là trên đời này độc nhất vô nhị." Thẩm Vân Dật có khác thâm trầm nói. Quân Nhan tiếp theo lời nói, "Ai đều là trên đời độc nhất vô nhị." Thẩm Vân Dật từ một tiếng. Hắn đưa nàng đến ngoài cửa phòng, "Sớm một chút nghỉ ngơi." Quân Nhan không để ý đến hắn, trực tiếp đóng cửa, đi vào nhìn nằm ở trên giường, như cũng ngủ say thẳm chi hàn, không có nửa điểm buồn ngủ. Thẩm Vân Dật ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, mới rời đi. Hàn cũng mặc kệ, trong căn phòng này còn có ai. Thiên tờ mở sáng, liền có cung nữ tới gó cửa, thật cẩn thận tê ơ, quân cô nương, nên lên trang điểm trái chuốt. Ai đều biết, quân cô nương là bị bắt gả cho cái kia yêu nghiệt nam tử. Quân nhan nhìn thẩm chi hàn an tĩnh ngủ say dung nhan, nhan nhạt hồi, các người đến cách vách sân trở, ta 15 phút sau liền đến. Đúng vậy, ngoài cửa không có thanh âm, quân nhan đánh thủy, cấp thẩm chi hàn rửa mặt, leo tay. Sau đó lại cho hắn thay kêu bộ băng liền quần áo. Nàng nói, á hàn, ngươi lại không tỉnh lại, ngươi tức phụ thật sự chính là nhà người khác đương tử. Trước 1725 ta, từ từ, mọi người theo thanh âm mà đi, chỉ thấy ngồi ở cao đường thượng quân mộ tử, nghiêng đầu nhìn túi đầu hôn mê thẩm chi hàn, suốt ruột nói, con rể, ngươi lại không tỉnh, ngươi tức phụ thật sự liền phải trở thành người khác tức phụ. Thật là đương con rể không nội. Hàn cái này đương nhạc phụ, lại vô cùng lo lắng. Nhiên, thậm chí Hàn vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Thẩm Vân giật liếc mắt nhìn hắn, đối long lao nói, "Tiếp tục đi." Phu thê đối bái. Dứt lời, Thẩm Vân giật đã quỳ xuống, mà quân nhan lại là đứng bất động, nàng cách hỉ khan, nhìn về phía ngồi ở cao đường bên trái Thẩm Chi Hàn. Hắn lại không tỉnh, nàng liền thật sự chỉ có thể đả bái. "Nôn nhi, xem trên mặt đất." Thẩm Vân giật nói. tay một phen, Long Hồn Ngọc liền ở hắn lòng bàn tay, hắn nói, chỉ cần ngươi bái, nó chính là của ngươi. Chỉ cần nàng quỳ xuống tới, cùng hắn đoi bái, này Long Hồn Ngọc chính là nàng. Quân Nhan nhìn mắt Long Hồn Ngọc, không có lại bất luận cái gì do dự, ngay sau đó liền phải quỳ đi xuống. Bá. Nhưng lúc này, đột nhiên một trận lệ phong quét lên, mà bá một chút, đặt ở thẩm vân giật lòng bàn tay kia khối Long Hồn Ngọc, bay đi ra ngoài. Mà đang muốn quỳ xuống đi quân Nhan Thân mình lại là đột nhiên bị cuốn lấy, rồi sau đó ra bên ngoài bay đi ra ngoài, khí khăn nhấc lên, theo gió bay đi ra ngoài, dừng ở Thẩm Vân giật trước mặt, dừng ở hắn đối diện thượng, nguyên bản nên quân nhan quỷ đối bái trên đệm mềm. Chớp mắt, nàng liền rơi vào mềm mại trong ngực, nô, còn có thật dài long đuôi, cuốn thân thể của nàng. A Hàn. Quân nhan vui sướng ngước mắt nhìn lại lần nữa xuất hiện long ảnh Thẩm Chi Hàn. Nhân thân long đuôi, chính là ở Thiên Hợp Sơn. biến mất long ảnh. Nay sợ là bảy hồn trung tình hồn, cho nên chấp niệm tương đối thâm, vẫn luôn xuất hiện. Lúc này, hắn bá đạo ôm lấy cô nàng, lạnh lùng nhìn Thẩm Vân giật, hoàn toàn chính là ở biểu thị công khai, nàng là hắn quyền sở hữu. Thẩm Vân giật ngẩng đầu nhìn hắn, cười khẽ, "Ngươi đã đến rồi." Nữ khí cực đạm, thậm chí còn có chút đã lâu cảm giác, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có chút nào tức giận. Khả năng với hắn mà nói Thẩm Tri Hàn sẽ xuất hiện mới là bình thường sự, nếu là không xuất hiện mới là không bình thường. Long Ảnh thậm chí hàng tối đầu nhìn khuôn nhan, rồi sau đó mới gian nan một chữ một chữ nói, "Ta, nàng la của ta, ai cũng không thể cướp đi. Nàng la của ta, ai cũng không thể cưỡng bắt nàng." Thẩm Vân giật nhướng mày cười, màu bạc như quang con người, giống như minh nguyệt, ta cũng thích nàng, cũng muốn cưới nàng. Không. Không có khả năng. Ha ha. Thẩm Vân giật ngẩng đầu cười khẽ, nếu ngươi đã đến, đến rồi, nếu ta cũng thích, không bằng ngươi làm lại, ta làm tiểu, rốt cuộc đã từng, chúng ta cũng này đây huynh đệ tương sướng, có tốt, cũng là cùng nhau cùng chung, nàng, hẳn là cũng có thể. Không. Thanh âm so với trước lạnh hơn liệt. Quân Nhan lạnh mặt, nhìn Thẩm Vân giật, lạnh giọng hỏi, ngươi cho ta là cái đồ vật à? Ngươi nói cùng chung liền cùng chung. Vậy ngươi? No. ngươi là cá nhân. Thẩm Vân giật ngự khí phá quấy nói, "Quân Nhan xả hạ khẽ miệng, không phải cái đồ vật, là cái đồ vật, giống như nghe tới đều không phải lời hay, nàng bị khí choán váng." Thẩm Vân giật nhặt lên trên đệm mềm hỉ khăn, do đó đứng lên, nhìn như mây đoá long ảnh, lại lần nữa kiến nghị, "Ta kiến nghị, như thế nào?" "Không." Long ảnh thậm chí Hàn Kiên định chính mình trả lời, "Kia, cũng chỉ có thể đánh một trận." Thẩm Vân giật dùng hỉ khăn triện ở chính mình thủ đoạn. Rất kỳ quái hành vi. Chương 1726 hắn là ta yêu nhất người. Long Ảnh thậm chí hàn liếc mắt Quân Nhan, rồi sau đó đem Long Hồn ngọc cho nàng. Từ từ. Quân Nhan cầm Long Hồn ngọc, lôi kéo Long Ảnh tay, sốt ruột hỏi, muốn như thế nào lộ a? Nàng cũng không biết nên làm sao bây giờ à, muốn như thế nào mới có thể làm Long Hồn trở lại thẩm chi hàn trong thân thể, nàng cũng không biết. Này long hồn ngọc cho nàng, cũng vô dụng a. Nên như thế nào lộng, Long Ảnh hẳn là nhất rõ ràng đi. Nhiên, Long Ảnh chỉ là hướng nàng lắc lắc đầu, hắn cũng không biết. Thẩm Vân giật an mặc một bộ màu đỏ tân lang phục, tóc bạc theo gió tung bay, hắn đạm nhiên nhìn bọn họ, mang theo long hồn ngọc, đi thiên khép lại, ném đến không trung, lấy ngươi thiên huyền bằng chi lực, toái long hồn ngọc, phong ấn giải trừ, long hồn chi lực trở về, như thế liền hảo. Quân Nhan Ngươi nói nghiêm túc sao? Lúc này, nói cho nàng như thế nào khôi phục, có phải hay không có điểm kỳ quái, nên không phải là tưởng chi khai nàng đi. Nàng rốt cuộc muốn hay không tin đâu. Thẩm Vân giật ngược mắt cười nhìn nàng, "Ngươi sẽ tin ta đi." "Con nhan." Nàng không nghĩ tin a, nhưng hiện tại dường như không có cách nào a. Cắn răng một cái, mở miệng nói, "Tin." "Ha ha." Thẩm Vân giật cười, nói đem hắn thân thể cũng mang lên đi. Quân Nhan qué dị nga một tiếng, Mạc Danh cảm thấy Thẩm Vân Dật có chút kỳ quái đâu. "Quân Nhan, ta bồi ngươi đi." Hình Thiên giật tiến lên, đem Thẩm Chi Hàn cắp bối lên. Hắn không yên tâm nàng một người. Quân Nhan liếc liếc mắt một cái Thẩm Vân Dật, vẫn là gật gật đầu, "Hảo." Nàng xoay người đang muốn đi, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn Thẩm Vân Dật, hỏi, "Thẩm Vân Dật, ngươi nói sẽ không thương tổn ta để ý ngươi?" Là nghiêm túc sao? Rốt cuộc hắn quá cường, nàng sợ hắn thương tổn nàng người. Nghiêm túc? Thẩm Vân Dật cười nhìn chung quanh một vòng, sau đó nói, cho ngươi hứa hẹn, ta cần phải làm được. Quân Nhan liếc mắt, A Hàn hắn là ta nhất để ý, yêu nhất người. Thẩm Vân Dật, hắn ngoại trừ. Quân Nhan xả hạ khóe miệng, cuối cùng là không có nhiều lời, nắm chặt Long hồn ngọc, lập tức rời đi. Lam A Hàn tỉnh lại, mới là quan trọng nhất sự. Thẩm Vân Dật nhìn thoáng qua Long Ảnh, rồi sau đó phi thân nhảy đến trời cao, "Chiến đi." Long Ảnh thậm chí Hàn cũng nháy mắt nhảy đến trời cao. Thẩm Vân Dật trực tiếp giơ tay nổi lên cái kết giới, lại là trực tiếp đem toàn bộ phượng thành đều bao phủ ở trong đó, như vậy bọn họ chiến đấu ý lực liền sẽ không xúc phạm tới quân mộ từ đám người, cũng sẽ không xúc phạm tới những cái đó bên trong ba cánh. Hắn nhớ rõ ngàn năm trước, nàng nói qua, thân là nữ đế, ba cánh cũng là nàng người. Nàng để ý người, cho nên a, hắn sẽ không thương tổn bọn họ. Theo bọn họ dựng lên, nháy mắt sắc trở biến, bao phủ ở kết dưới dưới người, chỉ nhìn đến một đen một trắng qua ảnh, từ trước mắt sẽ qua, mà theo bọn họ chiến đấu dựng lên, kia bao phủ ở trên không kết dưới, giống như cuộn sóng lắc lư lên. Làm người nhìn liền đánh trong lòng cảm thấy sợ hãi, sợ này kết dưới sẽ theo bọn họ đánh nhau mà vỡ vụn. Một khi nát bọn họ liền phải bị bọn họ uy lực cấp đánh trúng, sợ là chết không toàn thây. Bất quá, ở quan khán một hồi lâu, xác định kết giới kiên cố, lúc này mới yên lòng đối với trận đấu bình luận lên. Bên này chiến đấu khó xa khó phân, bên kia quân nhan cực nhanh hướng tới Thiên Hợp Sơn mà đi. Đặc biệt là nàng rất xa rời đi, còn có thể cảm giác được phượng thành kịch liệt chiến đấu, càng là lòng nóng như lửa đốt. A Hàn chẳng qua là một mạt hồn phách, như thế nào địch nổi thẩm vân giật? Nàng nắm chặt trong tay long hồn ngọc, nàng cần phải muốn ở nhanh nhất thời gian, đuổi tới Thiên Hợp Sơn, tỡi bỏ phong ẩn. Chương 1727 tin. Làm cho bọn họ hai người đánh cái đủ. Có giao long bé ngoan bọn họ dẫn đường, thực mau liền đến Thiên Hợp Sơn. Chẳng qua, cho dù ở Thiên Hợp Sơn, mơ hồ chi gian, còn có thể cảm giác được Phượng Thành bên kia chiến đấu, có thể nghĩ bọn họ trận này chiến đấu là cỡ nào đáng sợ. Quân nhan lập với thiên hợp lăng trên không, tùy theo đem long hồn ngọc ném không trung, đang muốn thi triển thiên huyền băng. Quân nhan! Hình thiên giác trầm giọng kê ơ. Quân nhan xem hắn, xảy ra chuyện gì? Người tin tưởng hắn nói. Hình thiên giác nhìn nàng hỏi. Quân nhan nhẹ nhàng cười, ơn, tin. Hảo, ra đây bảo hộ ngươi, không cho người quấy rời ngươi. Hình thiên giác cười, liền không hề ra tiếng. Nàng tin, kêu hắn bảo hộ thì tốt rồi. Côn Nhan Lăng không mà đứng, liền ở Long Hồn Ngọc trước mặt, nàng song trưởng mà chống đỡ, nhắm mắt lại, toàn thân tâm dung nhập đến Thiên Huyền Băng, đem chi lực lượng, tất cả đều rót vào đến trong đó. Một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại. Nếu không, nàng sẽ chết. Thiên Huyền Băng lực lượng, thập phần cường đại, mơ hồ bên trong, đã làm người cảm giác được rét lạnh. Hình thiên giác ngựa mặt lên trời mà vọng, theo Thiên Huyền Băng lực lượng càng ngày càng nhiều, thời tiết càng ngày càng lạnh. Trong khi bọn họ còn thân ở ở chín tòa băng sơn bên trong, càng là lãnh băng, nhưng đều còn thừa nhận chủ. Chỉ là mơ hồ cảm giác được bởi vì Long Ảnh cùng Thẩm Vân giật đánh nhau, mà có chút đất rung núi chuyển, đối bên kia cũng không khỏi lo lắng lên. Long Ảnh sẽ là Thẩm Vân giật đối thủ sao? Long Ảnh còn chờ đến cấp Long Hồn trở về vị trí cũ, chân Long thức tỉnh kia một khắc sao? Hắn sẽ tưởng như thế nhiều, chỉ là không hi vọng nàng thương tâm mà thôi. Không biết qua bao lâu, quân nhan theo thiên huyền băng lực lượng tiêu hao, trên người nàng đã kết một tầng băng sương, kia ăn mặc màu đỏ hỉ phục, lúc này cũng bao trùm thượng băng sương. Nhưng nàng, phảng phất không có cảm giác giống nhau. Ha ha, nguyên lai thiên huyền băng là như thế này dùng. Đột nhiên, vang lên bén nhọn thanh âm. Hình Thiên Zác nháy mắt liền đánh lên tinh thần, hướng tới thanh âm mà đi. Ninh Vĩnh Lan. Chỉ thấy Ninh Vĩnh Lan một bộ váy trắng, mặt mang lụa trắng. Từ nơi xa phi đến mà đến, theo nàng mà thổi qua phòng, còn mang theo nùng liệt hoa nhài hương. Vốn là hẳn là thiên tiên hạ phàm một màn, nhưng Nôn. Hình Thiên rắc cùng Dao Long bé ngoan ngửi được hương vị, nhịn không được nôn khan lên. Nghe xong kia nùng liệt hoa nhài hương bên trong, hỗn loạn một cổ chết thú vị. Nếu là người bình thường, khẳng định là nghe không đến, nhưng Dao Long bé ngoan cùng Hình Thiên rắc khíu rắc là cỡ nào nhạy bén, tự nhiên là nghe thấy được. Thượng một lần thấy thời điểm, còn không có cảm giác được, không nghĩ tới lúc này lại thấy, hương vị thế nhưng như vậy nùng liệt. Dao lang bé ngoan nhịn không được đối thiên ha khí, này cái gì vị, so chết cá mặn còn muốn sú, cùng mấy chục vạn năm không tám xong giống nhau, quá ghê tẩm lòng, ghê tẩm lòng. Hình thiên rắc nhíu nhíu mày, một bộ hắn lại phải bị hơn phun ra bộ dáng. Phiêu nhiên lạc đến Linh Vĩnh Lan, rõ ràng chỉ có hoa nhài hương mà thôi. Đó là Tuy Mạt Di người Mùi Hoa, bọn họ không thích nàng, hà tất làm loại này khoa trương hành vi. Ha ha, các ngươi hôm nay liền đi tìm chết đi. Linh Vĩnh Lan lạnh lùng cười, ngay sau đó giơ tay triệu hình Thiên Giác công đi. Nàng hiện tại không đi sát quân nhàn, là bởi vì quân nhàn ở cứu Đế Viêm, nàng trước giết này hai cái bảo hộ quân nhàn lợi, chờ quân nhàn hoàn thành sau, tinh lực cùng linh lực tiêu hao hầu như không còn, nàng chỉ cần câu một câu ngón tay. là có thể giết con nhan. Mà Long Ảnh cùng Thẩm Vân giật đánh, đến lúc đó khẳng định lưỡng bại câu thương, nàng trước giết con nhan, sau đó khống chế Thẩm Chi Hàn, lại đi giết Thẩm Vân giận, nàng chính là lớn nhất người thắng. Chương 1728 đóng cửa, cắn nàng. Nàng đây là ngồi thu ngư, ngư ông thủ lợi. Ha ha, đều là một đám ngu xuẩn, cuối cùng đều phải chết ở tay nàng thượng. Hình Thiên Giác tất nhiên không phải Ninh Vĩnh Lan đối thủ. Cho nên cùng giao long bé ngoan cùng nhau thượng. Chỉ là, so sánh với 3 ngày trước Đào Tẩu Ninh Vĩnh Lan, lúc này đây, nàng lại là lại cường đại rồi rất nhiều. 3 ngày, liền tiến bộ vượt bậc, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Không biết, nàng Ninh Vĩnh Lan là như thế nào làm được. Thảo thuận. Ninh Vĩnh Lan huyền hóa ra nhiều nàng, mỗi một cái đều giống thật sự giống nhau, mỗi một cái thực lực đều cùng nàng giống nhau, các nàng như là thiên la địa võng giống nhau. Đem bé ngoan cùng Hình Thiên Giác vây quanh. Như vậy không thể nghi ngờ là vệ hộ. Nhưng bọn họ lại cũng phân không rõ cái nào mới là chân chính Ninh Vĩnh Lan. Phốc. Hình Thiên Giác một cái phân thân liền bị đột nhiên đánh trúng, như đường tọa dạ tổn giống nhau, bay đi ra ngoài, thật mạnh tạm dừng ở mà. Bé ngoan gào giống một tiếng, hướng tới Ninh Vĩnh Lan ném đi thật lớn cái đuôi. Ninh Vĩnh Lan nhẹ a một tiếng, một đạo hắc khí như kiếm giống nhau. thư hướng về phía nó long đuôi. Ngu xuẩn người. Giống. Bé ngoan còn chưa có nói xong, liền đau nhức kêu thảm thiết lên, cũng vội vàng thu hồi chính mình long đuôi, chỉ thấy nó như tâm trắn giống nhau long đuôi, lúc này phá một cái khẩu, mặt trên tràn đầy hắc khí. Mà kia hắc khí đang ở một chút cắn nuốt nó vẻ, xâm nhập nó long đuôi. Giống nhau kiếm khí cùng lợi kiếm, là vô pháp thương đến hắn, nhưng đây là... Bé ngoan quay đầu. Mâu dò tươi như chuông đồng đại mắt, nhìn chằm chằm Ninh Vĩnh Lan. Nữ nhân này không đơn giản. Ninh Vĩnh Lan ha hả cười, có thể thương đến người của ngươi, trước mắt cũng theo ta, cho nên ta còn là ngu xuẩn nhân loại sao? Nhận lấy cái chết. Bé ngoan giống giận một tiếng, hướng tới Ninh Vĩnh Lan phi phác qua đi. Đáng chết, thương nó thích nhất cái đuôi, liền tính cắn, cũng muốn cắn chết rớt. Hình thiên rắc gian nan tử trên mặt đất đứng lên. lại lần nữa công hướng về phía Ninh Vĩnh Lan, chỉ là còn chưa tới gần, bị một màn tảo ảnh lại lần nữa cấp đánh bay. Mỗi một cái Ninh Vĩnh Lan đều giống thật sự giống nhau, thực lực lại đều như vậy cường, hắn căn bản là vô pháp tới gần. Đóng cửa, phóng hồn, cắn nàng, là quả cầu đỏ nhi thanh âm. Theo nàng thanh âm rơi xuống, vô số hồn tức khắc xuất hiện, bọn họ đều rất có tổ chức, cũng rất có thiết tấu. Phân đội đi đánh mỗi một cái Ninh Vĩnh Lan. Cái này là giả, cái này cũng là giả. Oa, khảo sú, có thể không can sao? Không được, cần thiết cắn, thằng đến chỉ còn lại có thật sự. Trường hợp thập phần đồ sộ. Ninh Vĩnh Lan ha hả hai tiếng, giơ tay phóng xuất ra ảo thuật, càng nhiều nàng xuất hiện, đồng thời, bọn họ lâm vào một cái ảo cảnh. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ảo cảnh có thể cho các ngươi nhìn đến nhất không nghĩ xem, nhất không muốn xem, thẳng đánh các ngươi đấy lòng mềm mại nhất, nhất sợ hai chuyện cũ. Nàng chính là ảo thuật nữ vương. Tức khắc, mới vừa còn hung mãnh hồn, tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, tựa hồ tiến vào mộng đẹp, không. Chúng nó toan mở to hai mắt, nhìn phía trước, thực nhanh có hỉ có bi có ai có giận, bọn họ đắm chìm ở ảo cảnh bên trong. Linh Vĩnh Lan nhẹ a một tiếng, ta Còn có thể cho các ngươi cho nhau tàn sát." Nang lạnh giọng nói xong, giơ tay vung lên, một cái trận pháp rơi xuống, đem hồn đều vây ở trung gian. Mấy vừa còn đắm chìm ở từng người ảo cảnh trung hồn, tức khắc công hướng về phía bên cạnh người hồn, nhìn đến một cái công một cái, phảng phất nhìn đến huyết hải thâm thú kẻ thù giống nhau. Hình thiên rắc cùng hồng bạch quả bóng nhỏ xem đều nóng nảy, này nên làm sao bây giờ? Chương 1729 Ninh Vĩnh Lan chân thật mật. Bọn họ tuy rằng sẽ đi vào giấc ngủ, nhưng kia chỉ đang ngủ thời điểm hữu dụng, hơn nữa, như thế nhiều ảo ảnh, cái nào thật cái nào giả cũng không biết, liền càng không cần phải nói. Thật là cấp trên người. Quân Nhan tuy ở nỗ lực phá vỡ long hồn ngọc, nhưng ngũ quan ý thức đều còn ở, nghe được Ninh Vĩnh Lan nói, nghe được những cái đó thanh âm, liền cũng hiểu rõ. Công kích trên người có hoa nhài hương hỗn hợp thi số vị, nàng là chân chính Ninh Vĩnh Lan, phá ảo cảnh, hồng bạch quả bóng nhỏ Các ngươi có thể cho hồn đi vào giấc ngộng." Phân Tâm nói xong câu đó, khuôn nhan tức khắc bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tươi ra tới, nàng vội thu Liêm Tâm Thần, cái gì đều không ở quản, chỉ chuyên tâm phá vỡ Long Hồn ngọc. Nàng không biết phải làm đến như thế nào mới tính hảo, nhưng nàng ở nỗ lực. Quân Nhan một câu, tức khắc làm mọi người đều minh bạch lại đây. Linh Vĩnh Lan trên người có thực lùng hoa nhài hương, còn kèm sú vị, mà hảo ảnh có thể làm được giống nhau như lúc nhưng thể vị lại là vô pháp làm được giống nhau. Ai, bọn họ phía trước như thế nào liền không nghĩ tới, còn muốn quân nhan tới nhắc nhở đâu. Kinh quân nhan như thế vừa nhắc nhở, ở vào hạ phong bọn họ, nháy mắt cùng Ninh Vĩnh Lan ngang hàng. Ninh Vĩnh Lan liên tục lui về phía sau, nhưng nàng cũng không phải ăn chay, nàng ảo thuật là nhất chí mạng. Mới cái nháy mắt, hồn liền thương vong vô số, hơn nữa Ninh Vĩnh Lan, thế nhưng thao tác chết đi hồn, nháy mắt lại chiếm phía trên. Frein. Quả cầu đỏ nhi cùng bạch quả bóng nhỏ cũng đều hung hăng kéo rướt trên mặt đất, thật mạnh thở phì phò, mí mắt trầm trọng muốn nhắm lại, nhưng vẫn là nỗ lực muốn đứng lên, tiếp tục chiến đấu, chỉ là kiếp như hỏa tuyến giống nhau tứ chi, lúc này lại là động một chút, đều ra nan thử. Chủ nhân. Frein. Răng long bé ngoan kéo rướt thanh âm, càng la thật lớn, hung hăng đem trên mặt đất tạo ra một cái cái khe ra tới, nó mở to mắt, giương nổi lên cái đuôi. muốn đi quất linh vĩnh lan, nhưng là mới vừa nâng lên, liền thật mạnh rơi xuống, cũng nhắm lại mắt. Nó trên người vậy, rơi rất tang tác, trên đầu sừng đã chặt đứt một cây. Mà cùng nó cùng nhau té rất trên mặt đất hình tiên giác, lúc này cả người vết máu, vết thương chồng chất, hắn quỳ rạp trên mặt đất, cơ hồ không động đậy, nhưng hắn vẫn là cắn răng, đôi tay chống đất, đó là muốn đứng lên. Hắn cắn răng, liều mạng muốn đứng lên, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chỉ cần bất tử, bảo hộ nàng tâm, cũng tuyệt không sẽ chết. Đồng thời, Linh Linh Lan cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên người nàng cũng là vết thương vô số, máu tươi. Không, nàng miệng vết thương chảy ra không phải đỏ tươi huyết, mà là màu đen, thoạt nhìn sền sệt huyết. Hơn nữa cũng không nhiều, chỉ là một chút chảy ra, chẳng sợ lại đại miệng vết thương cũng là cái dạng này. Không chỉ có như thế, cùng với nàng máu đen hương vị một cổ lại một cổ tanh tươi vị. Theo gió phiêu tán, cái loại này tử thi hương vị càng là trọng. Giống như là một cái nằm ở trong quan tài thật lâu, thi thể đã hư thối tanh tưởi vị. Nôn. Kia hương vị sú, sự trọng thương hồn, đều nhịn không được nôn khan lên, cũng bị hân nuốn ngất xỉu đi. Thật sự quá sú, sử thượng đệ nhất sú, đều không quá phận. Ngay cả chuyên tâm phá long hồn ngọc cô nương, lúc này đều nhíu mày. Kia hương vị, thật là linh vĩnh lan lớn nhất sắc chiều. Linh Linh Lan túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, đã bị phá hư không sai biệt lắm, nhưng nàng không biết đau giống nhau, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn nhan, nàng đắc ý cười. "Khuôn nhan, đã không ai có thể bảo hộ ngươi." Lúc này, nàng trên mặt đã không có mang khăn che mặt, lộ ra nàng nhất chân thật khuôn mặt. "Chương 1730 hắn chỉ là ta." Nhìn đến nàng chân thật khuôn mặt người, sắc mặt lại một lần khó coi lên. Bởi vì, kia một chương mắt dưới mặt Che kín đốm đỏ không nói, còn từng khối từng khối hư thối, nhưng không biết lộn cái gì, nhưng cái đó lạn rất miệng vết thương, rồi lại khô quắt treo ở trên mặt. Lúc này, nàng mặt, trên người nàng hương vị, đều làm nàng thoạt nhìn giống một khối thây khô, nhưng lại có linh hồn thây khô. Lôn. Bạch quả bóng nhỏ nhịn không được phun ra, hắn thật nhịn không được, như thế lâu, nhìn đến như vậy khuôn mặt, có thể nói là làm hắn mở rộng tầm mắt ta. Linh Vĩnh Lan giơ tay Cương đại lực lượng chém ra, thẳng đánh khuôn nhan. Phanh. Quân Nhan tùy theo từ chỗ cao rơi xuống, thật mạnh ngã trên mặt đất, tùy theo Long Hồn Ngọc cũng hạ xuống. Nàng, cái gì đều không rảnh lo, vội vàng ngồi xếp bằng làm tốt, lại lần nữa thi triển Thiên Huyền Bang lực lượng. Nàng hiện tại sở hữu lực chú ý, chỉ có thể ở Long Hồn Ngọc thượng, khác, nàng đã quản không được. Ninh Vĩnh Lan dương mắt nhìn chung quanh một vòng, nơi này đã không ai có thể đủ ngăn được nàng. mà con nhan cũng sắp hoàn thành. Cho nên, nàng không ngại lại chờ một lát. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn con nhan, "Nhẹ a, con nhan, ngươi biết không, ta chờ đợi ngày này, đợi bao lâu, lại trả giá cái gì? Ta đợi ngàn năm a, vì ngày này, ta liền chứng minh con cháu đều phải sát, ngươi biết cái loại cảm giác này sao?" "Ha ha ha, ta hao hết suốt đời sở học, bồi dưỡng ta hai cái nữ nhi, nhưng là đâu?" Linh Vĩnh Lan nhắm mắt muốn nhớ tới kia một màn, lại nghĩ không ra, nàng chỉ là chớp mắt, điên cuồng cười lớn, nhưng là, chờ các nàng sinh hạ cháu gái, ta liền giết các nàng, vì chính là ta có thể vĩnh cửu sống sót. Giết chính mình nhi nữ, cháu gái, còn có hậu đại, loại cảm giác này, ngươi hiểu không? Quân nhan, này hết thảy đều là ngươi làm hại, là ngươi làm hại ta như vậy, đều là bởi vì ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Linh Vĩnh Lan kích động hận không thể hiện tại liền giết Quân Nhan, mà nàng hận ý cũng đạt tới một cái độ cao. Sắc nhi nữ, Sắc hậu thế Quân Nhan lãnh ác cười, "Linh Vĩnh Lan, ngươi là ta đã thấy nhất cẩm thú người, ra mặt cũng là hậu đến không được, chính mình sai, một hai phải để cho người khác bối nổi." Quân Nhan muốn là không tính toán để ý tới Linh Vĩnh Lan, chỉ là nàng còn cần tranh thủ một chút thời gian. Chỉ cần lại nhiều một chút thời gian thì tốt rồi. Ta sai." Linh Linh Lan hận đỏ hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn khuôn nhan trên mặt đã kết một tầng mỏng xương, trực tiếp giơ tay, hung hăng một cái tát rơi xuống. Kia một tầng mỏng xương mặt, tức khắc liền nhiều cái năm ngón tay. Khuôn nhan không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng chỉ như cũ dùng Thiên Huyền Băng tới phá long hồn ngọc. "Khuôn nhan, nếu không phải ngươi độc chiếm Đế Viêm, đã chết cũng không buông tha hắn, ta gì đến nỗi như thế làm? Này hết thảy đều là bởi vì ngươi, ngươi quá ích kỷ." ta yêu cầu không nhiều lắm, ta chỉ cần ở đế viêm bên lề, làm tiếp, làm thông phòng, chẳng sợ làm một cái nha hoàn, ta đều thực thỏa mãn." Chính là Ninh Vĩnh Lan thanh âm, bỗng nhiên cất cao lên, thẳng gao thiết, "Chính là ngươi vì cái gì muốn độc chiếm hắn, vì cái gì chính là không chịu đem hắn phân cho ta, chẳng sợ một đầu ngón tay, cũng không đến mức tạo thành hôm nay cục diện." Khuôn nhan trên mặt năm ngón tay ấn, nháy mắt lại kết thượng mạch sương, nếu không phải so bên kia sưng lên một chút, là nhìn không ra nàng mới vừa bị một cái tát. Đừng nói một đầu ngón tay, chính là một sợi tóc, ta cũng sẽ không cho ngươi, hắn chỉ là ta. Một cây lông tơ, một mảnh gàu, đều chẳng phân biệt cho nàng. Chư 1731 từ nay về sau chính là của ta. Như vậy trả lời, Ninh Ninh Lan căn bản là không cảm thấy ngoài ý muốn, khuôn nhan chính là loại người này, ngàn năm trước là, ngàn năm sau cũng là. Thích ích kỷ một người, hoàn toàn không màng nàng ý tưởng, một người độc chiếm đế viêm. Quân Nhan chính là như vậy một người. Chính là về sau, hắn là của ta, Quân Nhan, từ nay về sau, hắn chỉ là ta Ninh Vĩnh Lan một người. Ninh Vĩnh Lan như là một cái người thắng, điên cuồng cười lớn, chóp mũi tràn đầy thi thú vị, làm Quân Nhan nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền nhìn đến Ninh Vĩnh Lan cảm, tựa hồ có một khối đồ vật, theo nàng cười to, đang ở vừa động vừa động, nhìn kỹ Thế nhưng là nàng cầm một miếng thịt. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, cũng nhanh chóng dịch khai mắt, nhàn nhạt hỏi lại, chỉ bằng ngươi này chương đã lạnh rớt mặt, vẫn là bằng trên người của ngươi một cổ thi sú tới chiếm Hưu A Hàn. Nàng còn cần chút thời gian mới có thể cởi bỏ Long Hồn Ngọc, cũng mới có thể cởi bỏ phong ấn tại này dưới Hắc Viêm Long. Nhưng là không biết có phải hay không nàng phân tâm, cảm giác thiên huyền băng lực lượng có chút không đủ. Nếu là như thế này đi xuống nói Sợ là nàng căng không đến tới bỏ Long Hồn Ngọc, gợi bỏ Hắc Viêm Long Phong ấn. Nàng không hiểu, vì cái gì sẽ cảm thấy thiên huyền băng lực lượng không đủ, luôn là kém như vậy một chút là có thể tẩy bỏ. Liên kém như vậy một chút. Linh Vĩnh Lan vươn tay, nàng trắng non mu bàn tay thượng có một cái miệng vết thương, phiếm máu đen, theo tay nàng đến gần rồi quân nhan mặt, thanh tươi hương vị liền thơm chút, làm quân nhan thật sâu nhíu mày tới. Yên tâm Ta sẽ có được ngươi này, một bức tuyệt mỹ mặt, cùng với thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi vừa chết, thân thể này từ nay về sau chính là của ta. Ha ha, nàng lúc trước nếu có thể làm ra một con phệ hồn, tự nhiên là có thể đủ lộng đệ nhị chỉ tới. Nàng hiện tại thân thể đã hoàn toàn hỏng rồi, hoa nhài hương cũng che giấu không được trên người nàng thi sú. Kia nàng chỉ có thể lại tìm kiếm một khối thân thể, mà quân nhan chính là tốt nhất bất quá. Tuy rằng dùng quân nhan thân thể Xét thật là có chút cách hứng, nhưng không có biện pháp, đây là tốt nhất thân thể, cũng là nhất thích hợp nàng. Hơn nữa, về sau Đế Viêm sẽ ái nàng như mạng, như vậy tưởng tượng, cũng liền không cảm thấy cách hứng. Ngươi nếu là lại phân ta tâm, kia A Hàn cũng chỉ có thể tới Hoàng Tuyền trên đường cùng ta xong thúc xong phi, ngươi cũng liền tiếp tục làm người hoạt tử nhân đi." Quân Nhan thanh nhiên nói. Linh Vĩnh Lan thả tay, nhưng thật ra không lại đụng vào nàng, chỉ là xem nàng dáng vẻ này Liên thật sự rất muốn giết chết nàng a. Bất quá không có hề, chờ đến nàng giải khai Hắc Viêm Long phòng ấn, quân nhan cũng sống không được. Đây cũng là vì cái gì nàng rõ ràng có năng lực làm quân nhan chết, lại trước sau cũng chưa hạ sát thủ, vì chính là ngày này. Bởi vì gia nàng, không người có thể cởi bỏ Đế Viêm phòng ấn. Đây cũng là Đế Viêm đối quân nhan mặt khác một loại bảo hộ, chỉ sợ cũng là đối nàng phòng bị. Càng muốn chuyện cũ, liền cảm thấy một ít chi tiết thấp phần làm nàng tức giận. Linh Linh Lan cảm giác đợi đã lâu, cũng chưa chờ đến phong lớn giải trừ, liền xuất ruột, "Quân Nhan, ngươi không cần lại kéo thời gian, chạy nhanh cởi bỏ phong ấn đi." Quân Nhan lúc này đã phân không ra tâm tới, liền lờ nói đều không có nói. Linh Linh Lan liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy trên người nàng sớm đã không phải hơi mỏng một tầng bạch xương, mà là một tầng miếng băng mỏng, thả từ chân hướng lên trên, một chút tăng hậu, tùy thời có thể thành một tòa băng nhân. Quan xem dáng vẻ này, Ninh Vĩnh Lan liền biết, nàng Thiên Huyền Băng đã tới rồi cực hạn, thực mau liền không được. Nhưng, này như thế nào có thể đâu? Chương 1732 phòng ấn giải trừ. Ninh Vĩnh Lan ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, sốt ruột hỏi, "Con nhan, ngươi rốt cuộc được chưa?" "Còn thiếu chút nữa." Nói xong, quân nhan cũng không dám phân tâm, càng thêm tập trung lực chú ý. Chính là này thiếu chút nữa, đã kém đã lâu. Nàng rõ ràng đã dùng hết sở hữu linh lực, dùng hết thiên huyền băng cực hạn lực lượng, nhưng lại vẫn là thiếu chút nữa. Lam nàng có một loại cảm giác, vĩnh viễn thiếu chút nữa. Ninh Vĩnh Lan cắn răng đợi một chút, còn kém một chút thời gian, kia nàng liền chờ một chút. Chính là nửa khắc chung thời gian trôi qua, khuôn nhan vẫn là không hảo, thật dày lớp băng, đã tới rồi nàng trên eo, Ninh Vĩnh Lan lại sốt ruột hỏi, rốt cuộc như thế nào? Ngoa hảo không có. Đừng xảo, thiếu chút nữa. Quân nhan bực vừa nói, vừa phân tâm, nàng liền càng thêm lực bất tòng tâm. Nàng sắp căng không nổi nữa, nhưng rõ ràng liền cảm thấy còn kém một chút ta. Rốt cuộc là vì cái gì đâu. Ninh lĩnh lan cũng chỉ có thể chịu đựng, chờ thêm nửa khắc chung, nàng nhìn về phía nằm ở một bên thẩm chi hàn, nhìn đến hắn sắc mặt càng ngày càng bạch, thả hô hấp so với chức còn muốn yếu đi, tựa hồ tùy thời là có thể đỉnh chỉ hô hấp giống nhau. Nàng lại xem quân nhan. Lúc này thật dày lớp băng, đã tới rồi nàng cổ, chớp mắt là có thể đến nàng ngôi. Nàng cảm giác được tử vong tới gần thẩm chi hàn, liền rốt cuộc nhịn không được. Rốt cuộc được chưa? "Con Nhan, ngươi là muốn cho hắn bồi ngươi chết, cũng không muốn làm hắn tồn tại, cùng ta ở bên nhau, ngươi rốt cuộc là ích kỷ, cho nên ngươi mới không có tự lực, đúng hay không?" Linh Vĩnh Lan thật là sốt ruột tưởng một trưởng trụp chết con Nhan. "Thiên Huyền băng cho ta." Đột nhiên Quân Nhan lạnh giọng nói: "Cái gì?" Ninh Vĩnh Lan ngây ra một lúc. "Thiên Huyền Băng cho ta, nhanh lên." Quân Nhan cơ hồ là dùng giống. "Thiếu chút nữa." Không phải linh lực kém một chút, không phải thời gian thiếu chút nữa, mà là nàng trong cơ thể Thiên Huyền Băng kém một chút. Còn có một tiểu khối Thiên Huyền Băng ở Ninh Vĩnh Lan nơi đó. Ninh Vĩnh Lan lập tức minh bạch, lấy ra kia một tiểu khối Thiên Huyền Băng, trực tiếp cho Quân Nhan, nhưng nàng đôi tay đã thành băng. căn bản là vô pháp lấy. Nhưng không cần lấy, quân nhan trong cơ thể Thiên Huyền Băng, một đụng tới tiểu khối Thiên Huyền Băng, lập tức có cảm ứng giống nhau, đem chi hấp thụ ở bụng nhỏ, thực mau liền đi vào đi vào. Tê. Chỉ nháy mắt, Linh Linh Lan liền cảm thấy thiên lãnh đến đến xương, cho dù là nàng, cũng cảm giác được dày đặc lạnh lẽo. Mà kia một tiểu khối Thiên Huyền Băng, tới rồi quân nhan đan điền, trước sau kém một chút cảm giác, rốt cuộc không có Cương đại băng linh lực lượng ở nàng quanh thân cuốn quanh. Lúc này, tuyết trắng bay tán loạn. Lang hồn ngọc rẽ nác. Tùy theo dựng lên chính là vườn quanh thiên hợp sơn chín tòa sơn phong, đó là lắc lư lên, đất rung núi chuyển. Linh Vĩnh Lan vui sướng sáng mắt, ha ha ha, phong lớn giải trừ, đế viêm phải về tới. Không có tâm đế viêm, sẽ quên mất hết thảy chuyện cũ năm xưa, mà nàng sẽ làm đế viêm yêu nàng. Nhất định sẽ. bất quá, ở Đế Viêm tỉnh lại phía trước, nàng trước hết cần giết cô Nhan. Ha ha. Linh Vĩnh Lan trong tay nhanh hiện một phen lợi kiếm, rồi sau đó nàng nhìn về phía cô Nhan. Lúc này quân Nhan trên người bạch băng, theo nàng đỉnh chỉ băng linh, mà nháy mắt biến mất, chỉ là nàng sắc mặt trắng bệch ngã xuống tuy trùng, khóe miệng chảy ra máu tươi, đem tuyết trắng nhuộm thành màu đỏ. Nang môi to thở phì phò, nàng lúc này trên người linh lực toàn vô, liền động một đầu ngón tay, đều cố sức thử. Hoàn toàn chính là mặc người xâu xé trạng thái. Ninh Vĩnh Lan nhìn, rất là vừa lòng cười, Quân Nhan tỉ tỉ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố A Viêm. Trước 1733 dùng mệnh bảo hộ. Nói, Ninh Vĩnh Lan liền giơ lên trong tay lợi kiếm, hung hăng thứ hướng về phía Quân Nhan. Phụt. Lợi kiếm nhập thịt thanh âm. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất thanh âm. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn đứng ở nàng trước mặt cao lớn thân ảnh, đột nhiên mở to hai mắt, Hình Thiên Giác. Kien sắc bén bảo kiếm, từ trước ngực xuyên thấu phía sau lưng, kien sắc bén mũi kiếm, chảy xuôi máu tươi, chính tí tách rừng ở trên mặt đất. Nàng tức chấn động, như thế nào cũng chưa nghĩ tới, Hình Thiên Giác sẽ lấy thân hộ nàng. Linh Linh Lan nhìn che ở phía trước Hình Thiên Giác, lại là nhíu mày, thực khó hiểu hỏi, Hình Thiên Giác, nàng căn bản là không thích ngươi. Ngươi còn vì nàng chằng kiếm. Đây là ta thiếu nàng." Hình Thiên rất nói, đôi tay dùng sức năm kiếm, chính mình túi người dùng sức ma thượng, trong tay không biết khi nào có một phiến sắc bén truy thủ, cũng trực tiếp đâm vào Linh Vĩnh Lan tâm hoa. Hắn thích nàng, cho nên hộ nàng. Hắn hại chết nàng cùng Đế Viêm, cho nên hộ nàng. Vì chính là tình, vì chính là trả hết. Hy vọng, kiếp sau tái kiến, nàng sẽ không hối hận gặp gỡ hắn. Hình thiên giác tốc độ quá nhanh, ninh vĩnh lan căn bản là không chỗ tránh được, ngực bị đâm mạnh nhất kiếm, thanh tửi máu đen, từ nàng ngực chảy ra, nhưng nàng lại lạ cười. Cười đem hình thiên giác đẩy ra, rồi sau đó rút ra bảo kiếm, đem hắn dùng sức đẩy ngã trên mặt đất. Bảo kiếm rút ra, máu tươi phun tung tué, nhiễm hồng ninh vĩnh lan siềm vi thì hề. Ô ô ô, nuốt linh thú không biết từ chỗ nào chạy tới, không có khác lực lượng nó, liền cắn ninh vĩnh lan cổ. Hoàn toàn chính là muốn cùng nàng liều mạng giống nhau. Linh Vĩnh Lan hừ một tiếng, giơ tay bắt lấy nuốt linh thú, đem nó hung hăng một túm, ném đi ra ngoài. Linh Vĩnh Lan cúi đầu nhìn con chưa chết hình thiên giác, lại cúi đầu nhìn chính mình ngực, cắm một fan truy thủ, nàng cười lạnh lên, các ngươi đều nói ta có thi sú, còn cảm thấy ta là người bình thường, liền như vậy dễ dàng bị giết sao? Ngươi hình thiên giác mới vừa mở miệng, máu tươi liền bừng lên. Có linh hồn hoặc tử nhân là sẽ không chết. Ninh Vĩnh Lan nhẹ liếc mắt nhìn hắn, âm trầm trầm nói, "Hình Thiên Giác, hảo hảo nhìn, ta là như thế nào cướp đoạt quân nhan linh hồn, làm ta trở thành nàng." Ninh Vĩnh Lan triệu quân nhan đi qua, liền đứng ở nàng trước mặt, đôi đầu như người thẳng giống nhau nhìn, tiêu hao toàn bộ tinh lực quân nhan, nhẹ ao một tiếng, "Vốn dĩ ta là tính toán giết ngươi, lại cướp đoạt thân thể của ngươi, nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý." Quân nhan không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Linh Linh Lan loan hạ lưng đến, cười nhìn khuôn nhan, "Ta muốn ngươi xem, ta là như thế nào cướp đoạt ngươi linh hồn, ta muốn ngươi cảm thụ một chút." Linh hồn sinh sôi trốc thân thể đau đớn, "Ha ha ha." Nàng điên cuồng cười, cầm một con nuốt hồn ra tới, còn có một con tiểu sâu, cùng lúc trước cấp phẩm thẩm chi hàn là giống nhau. Như vậy thì tốt, nàng tự nhiên sẽ không chỉ chuẩn bị một phần. Nàng ở ngàn năm trước bị đế viêm người cấp đổi giết. Sau lại Nàng đã chết. Đúng vậy, ngàn năm trước, nàng liền đã chết. Chỉ là nàng may mắn tìm được rồi lấy hoạt tử nhân phương pháp tiếp tục sống sót. Chỉ là trên người sẽ có thi sú, chỉ là trên người thịt sẽ hư thối. Trời biết, nàng tưởng hết biện pháp, hao hết tâm tư, an tận thống khổ, mới làm chính mình không có biến thành như vậy. Nhưng, ngàn năm qua, sở thừa nhận thống khổ, cũng nên làm quân nhân nếm thử một chút. Nghĩ như vậy, Linh Vĩnh Lan tựa hồ tinh thần tỉnh táo, "Đúng vậy, ta hà tất làm ngươi chết đâu, chúng ta trao đổi một chút a." Chương 1734 hắn sẽ chết. Quân Nhan lạnh lùng nhìn nàng, nhưng lúc này, nàng hai mắt lại là nhìn về phía Linh Vĩnh Lan phía sau, nàng nhìn đến nuốt linh thú về tới hình thiên xác bên người, nàng nhìn đến hình thiên xác chiều hắn cách đó không xa thậm chí hẳn bò qua đi. Hắn miên bò, biên đổ máu, theo hắn bò động, phía sau là thật rải một cái đường máu. Nàng trưng lớn mắt, hắn đây là phải làm cái gì? Nàng hướng về phía hắn lắc đầu, dừng lại, hắn sẽ chết. Ninh Vĩnh Lan càng nói càng hưng phấn, nhìn đến khuôn nhan trừng lớn hai mắt, cho rằng nàng là sợ hãi, vì thế càng thêm hưng phấn. Như vậy, ta thành ngươi, ngươi thành ta, ha ha. Ninh Vĩnh Lan nhịn không được cười lớn, ngươi nói, chờ thẩm chi Hàn tỉnh lại, là sẽ tin tưởng ngươi lời nói đâu, vẫn là tin tưởng ta nói đâu. Khi đó Ta chính là ngươi, mà ngươi là ta, một khối có linh hồn hoạt tự nhân. Ha ha ha. Ninh Ninh Lan chỉ cần nghĩ đến, chờ đến Thẩm Chi Hàn tỉnh lại, cửa thứ nhất tâm chính là nàng, về sau chính là nàng, liền cao hứng không được. Nàng cười bóp ở quân nhan cảm, không cho nàng lúc ních, tùy theo đêm kia chỉ sâu, đặt ở quân nhan giữa mày, thực mao liền chui vào trong đó. Ngô. Quân nhan thống khổ nhăn lại tuyết trắng mặt. Không biết như thế nào nói cái loại cảm giác này. nhưng khó chịu cực kỳ. Linh Vĩnh Lan cười đem vẻ hồn đặt ở nàng trên đầu. A! Thức mau, quân nan liền thống khổ kêu lên, bởi vì linh hồn bị xé rách cảm giác đau nhức vô cùng. Linh Vĩnh Lan cười nhìn quân nan, nhìn nàng thống khổ quằn tròn đứng dậy, nhìn nàng đem môi dưới cắn ra huyết, cũng không có lại hô lên thanh tới. Ha ha ha. Như thế quá cường, kiên cường quân nan. Mặc kệ là như thế nào biểu đạt thống khổ, đối Linh Vĩnh Lan tới nói đều là thập phần thống khoái. Nga năm, Nga năm vẫn luôn xem ngươi cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, cuối cùng nhìn đến ngươi thống khổ bộ dáng, cuối cùng nhìn đến ngươi so với ta còn ti tiện một màn. Linh Vĩnh Lan là nói không nên lời thống khoái. Rõ ràng là cái kia thời đại, thấp kém nhất nhân loại đều là bị hồn thú thống trị khi dễ nhân loại. Nhưng chính là bởi vì quân nhan trước gặp gỡ Đế Viêm, liền thành cao cao tại thượng nữ đế. Bằng cái gì đâu? bằng cái gì quân nhan nàng có thể được đến nơi đó. Cho nên, nơi đó hẳn là nàng, hẳn là nàng. Quân nhan thống khổ quằn tròn trên mặt đất, nàng nhìn đến hình thiên giác đã tới rồi Thẩm Tri Hàn bên người, nhìn đến hắn nhẹ nhàng hoa khai giữa mày, rồi sau đó đem tâm huyết tiếp nhập, tùy theo nuốt hồn gẻ vào trên đầu của hắn, hút cái gì? Thức mau, lại đến Thẩm Tri Hàn trên người. Nuốt hồn là có thể cấp cho mệnh, mà Thẩm Tri Hàn hiện tại tình huống đặc thụ, hắn đây là ở dùng mệnh. Gia tốc giúp thẩm chi hàn tỉnh lại. Không cần. Quân nhan thống khổ hô lên thanh. Như vậy hắn sẽ chết. À hàn sẽ tỉnh lại, hắn không cần thiết làm như vậy. Ninh Vĩnh Lan cho rằng nàng ở xin tha, tức khắc cười càng vui vẻ. Quân nhan, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có xin tha một ngày, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có như vậy đê tiện một ngày. Ha ha ha. Hình thiên giác nghe được thanh âm, nhìn nàng một cái, dương môi cười. Giống như ánh mặt trời tươi đẹp tươi cười, như vậy sáng lạn cùng ấm áp. Đây là hắn cả đời nhất sáng lạn cười. Hắn làm như vậy vì chính là bảo hộ nàng. Không cần. Không cần. Quân Nhan thanh âm mang lên cầu xin, ta không cần ngươi làm như vậy, hắn sẽ tỉnh lại. Chính cười vui vẻ Ninh Vĩnh Lan cuối cùng đã biết không thích hợp, đặc biệt là quân Nhan ánh mắt sở xem, căn bản là không phải nàng, mà là nàng phía sau. Chương 1735 Ai thương nô thể, chết. Nàng lập tức xoay người, đang xem đến Hình Thiên Giác sợ việc làm thời điểm, sắc mặt đều không khỏi thay đổi một chút. Như vậy hành động là cái gì, lại rõ ràng bất quá. Hình Thiên Giác đây là ở gia tộc đánh thức thẩm chi hàn. Đáng chết. Ninh Vĩnh Lan tức giận mắng một tiếng, giơ tay nổ ngực chửi thủ, chính là hướng tới Hình Thiên Giác ném qua đi. Nhưng nàng thân mình lại là đột nhiên bị va chạm. chệ đủ hướng sân mà đi, không, có đâm trúng hình tiên giác. Nàng cúi đầu nhìn thống khổ ngã vào chính mình dưới chân Quân Nhan, sắc mặt phẫn nộ lại trầm trọng, "Quân Nhan, năm đó hắn hại chết ngươi, hại chết Đế Viêm, ngươi hiện tại thế nhưng cứu hắn, ngươi nên sẽ không yêu hắn đi. Ngươi nên chết." Quân Nhan giận từng câu từng chữ nói, chịu đựng linh hồn bị cướp đoạt thống khổ, loạng choạng thân mình, từ trên mặt đất một chút một chút đứng lên. Nàng giơ tay Ngưng tụ linh lực, thực nhỏ bé, nhưng vẫn là đánh hướng về phía Ninh Vĩnh Lan. Ninh Vĩnh Lan nhẹ a một tiếng, trực tiếp một chân đem nàng cắp gạt ngã, trong chốc lát lại thu thập người. Nói, nàng bước nhanh liền phải chiều hình thiên giác mà đi, nàng muốn đi giết cái nải ngu xuẩn. Chỉ là mới vừa nhấc chân, liền không động đậy, nàng cúi đầu, liền thấy quân nhân đưa tay, gắt gao bắt được nàng cổ chân, thực dùng sức, thả lạnh băng tận xương. Nàng đây là dùng kia cuối cùng một đinh điểm đáng thương linh lực, thế nhưng chỉ là bắt nàng chân. Ngâm lại, thật là thông khoái. A. Linh Vĩnh Lan cười, rồi sau đó nâng lên mặt khác một chân, hung hăng giẫm lên quần nhà tay, ngươi muốn tìm ngược, ta đây liền thành toàn ngươi. Quần nhan thống khổ nhíu mày, không phải bởi vì chân chân đau, mà là linh hồn bị cắp đoạn, cái loại này muốn thanh thanh rời đi thân thể cảm giác là không thể miêu tả. Linh Vĩnh Lan thực dùng sức giẫm lên tay nàng. Nếu không phải thân thể này, nàng còn phải dùng, nàng liền trực tiếp đem này tay cấp chém. Không buông tay, kia hảo, ta xem ngươi có thể làm cái gì. Ninh Vĩnh Lan cũng không lại kiên trì, nàng thể lực lúc này còn nhiều quá cô nhan, cho nên nàng liền một chút kéo cô nhan, Triều Hình Thiên giặc đi đến. Dưới thân là cát sợi cũng đã, bởi vì không buông tay bị kéo động cô nhan, va va đập đập, nhưng nàng lại là cắn răng, Liều mạng bắt lấy Ninh Vĩnh Lan. Nhưng lại bắt lấy nàng, cũng vẫn là làm Ninh Vĩnh Lan tới rồi Hình Thiên Giác bên cạnh người, bởi vì khoảng cách rất gần, bất quá 3 4 mệ khoảng cách mà thôi. Hình Thiên Giác, đi tìm chết đi. Ninh Vĩnh Lan giơ kiếm, đó là muốn đâm vào Hình Thiên Giác đầu. Ầm ầm ầm. Vừa rồi còn trên mặt đất động sân giêu, lúc này chín tòa sân phong hoàn toàn sụp đổ, tùy theo lấy bạch trạch cầm đầu hồn thú, sôi nổi bay ra. Một tiếng rồng ngâm vang lên, vang vọng thiên địa. Sắp trời đột biến. Một con rồng bay tận trời bay lên, xoay quanh ở trời cao. Phong lớn hoàn toàn giải trừ. Đế Viêm. Linh Linh Lan hưng phấn nhìn ở trời cao bay lượn Hắc Viêm Long. Nàng đợi ngàn năm, rốt cuộc chờ tới rồi. Chính là hưng phấn quá đi, nháy mắt hoàn hồn, nàng cúi đầu nhìn khuôn nhan, lúc này phải đợi nàng linh hồn lý thể, linh hồn của chính mình lại nhập thể, đó là tuyệt đối không còn kịp rồi. Cho nên, chỉ có thể trước giết nàng. Linh Linh Lan không có bất luận cái gì do dự, muốn thứ hướng hình thiên giác lợi kiếm, qua tay chính là hung hăng muốn thứ hướng con nhan. Lợi kiếm sắp tới đem đâm vào nháy mắt, liền bị một cổ lực lượng cường đại, hoàn toàn giập nát. Ai thương nô thê, chết. Thâm hậu thanh âm, mang theo từ tính, cũng là uy áp, đó là quen thuộc, rồi lại xa lạ thanh âm. Quân nhan ngẩng đầu, liền nhìn đến Hắc Viêm Long đã cúi đầu xuống dưới, thực thật lớn, nhìn cũng thực dữ tợn, nhưng cặp kia mắt Đang xem nàng thời điểm, lại tràn ngập ôn nhu cùng tình thâm. Trước 1736 A viêm, người đã đến rồi. Nhìn hắn, tự hồ xúc động đáy lòng mềm mại nhất địa phương. A viêm, người đã đến rồi. Nhan nhạt thanh âm, mang theo tiểu mừng thầm, thậm chí đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì ở ngàn năm trước, nữ đế quân nhan vừa mới bắt đầu vô lại đi theo đế viêm thời điểm. Rất nhiều lần đều bị hắn ném xuống, nhưng là chỉ cần nàng có nguy hiểm. Hắn liền sẽ xuất hiện. Trước nay liền không có chân chính rời đi thời điểm. Hắn tới, giống ngàn năm trước giống nhau. Hắc Viêm Long thật lớn, cái đuôi một quyển, liền đem quân nhan cấp của lên, rồi sau đó đặt ở chính mình trên đầu, rất là mọi cách yêu quý, đã tới chưởng. Quân nhan ôm lấy nó long giác, nhẹ nhàng cọ, không mượn, một chút đều không mượn, chỉ cần ngươi tới, cái gì thời điểm đều không mượn. Linh Linh Lan nhìn, hâm mộ ghen ghét đến nổi điên. Đê Viêm Nàng rốt cuộc có cái gì hảo? Vì cái gì ngươi trong mắt, trước nay cũng chỉ có nàng một cái, rõ ràng ta so nàng càng ái ngươi a." Nàng tức giận chất vấn hắn. Hắc Viêm Long nhìn nàng một cái, rồi sau đó biến đổi, nháy mắt thành cái kia Hắc Y ẻo nam tử, trên người toàn là ngạo thị quần hùng hơi thở. Hắn trong lòng ngực ôm con nhàn, phiêu nhiên rơi xuống đất, nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, bạch trạch, sắc. Hắn ánh mắt, khinh phiêu phiêu, tựa xem không khí giống nhau. Liền một chút hận ý cùng chán ghét đều không có, bởi vì đối nàng, bất luận cái gì một chút cảm xúc, đối nàng đều là lãng phí. Cho nên, làm lơ hắn là tốt nhất. Đối phó Ninh Vĩnh Lan, căn bản là không cần bạch trạch ra tay, mặt khắc thần thú ra tay liền hảo. Trong đó một gọn, liền có thể khống chế người linh hồn. Ninh Vĩnh Lan là hoạt tử nhân, cho nên trực tiếp cướp đoạt linh hồn của nàng, rồi sau đó Đế Viêm trực tiếp cho một đóa hắc diễm liên Bạch Trạch đem linh vĩnh la linh hồn để vào trong đó. A! Kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, xuyên phá tận trời. Hắc Diêm Liên có thể đem linh hồn thiếu nửa điểm không dư thừa, cũng chính là hồn phi phách tán. Không cần bao lớn cha tấn, hoàn toàn làm người này biến mất ở thế giới này. Bạch Trạch làm xong này một ít, liền hướng tới bị thương ngã xuống đất đá ngọc đi qua, lúc này hắn là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ vô về nàng gương mặt Ôn Nhu nhẹ gọi, A Ngọc, nàng, chờ hắn thật lâu. Nhìn đến hắn, mất đi ký ức, toàn bộ trở về, làm A Ngọc mắt đỏ lên, tràn đầy nước mắt trong suốt. Nhưng nàng vẫn là quay đầu đi, thử. Thế nhưng vì đế viêm, mà ca nguyện tại đây tử thủ, làm nàng bạch bạch chờ đợi ngàn năm. Quan trọng là, nàng đã quên này hết thảy, nếu là hắn nói cho nàng, nàng chắc chắn bồi hắn, ở chỗ này, thủ hắn, cho dù là một ngàn năm. Nàng cũng không cảm thấy thời gian khổ sở, cho nên không thể dễ dàng tha thứ hắn. Quân Nhan bị Đế Viêm ôm vào trong ngực, "Mau, mau cứu Hình Thiên Zác." Đế Viêm ôm nàng, túi đầu nhìn đã ngã xuống Hình Thiên Zác, liếc mắt nhìn nàng nói, "Nhan Nhi, hắn đã chết." Nuốt Linh Thú cũng hao hết sở hữu lực lượng, chết ở Hình Thiên Zác bên cạnh. Phóng ta xuống dưới. Đế Viêm thực nghe lời đem nàng gồng, liền nhìn đến nàng không tin tham Hình Thiên Zác hơi thở. Lấy ra đăng hăng dược, phải cho hắn ăn xong, nhìn nàng vô pháp uy tiến bất luận cái gì đăng hăng dược, rơi xuống từng giọt nước mắt. Nhìn nàng từng tiếng kêu hình thiên giác tỉnh lại. Nhưng, hình thiên giác thật sự đã chết, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. A viêm, thử qua hết thể phương pháp, cuối cùng cũng chưa có thể làm hình thiên giác tỉnh lại, nàng khó chịu xoay người nhào vào đế viêm trong lòng ngực. Là, ngàn năm trước hình thiên giác là làm rất nhiều sai sự, chính là ngàn năm sau. Đây là một cái tân sinh sinh mệnh, nhưng hắn lại bởi vì nàng mà chết. Trương 1737 còn có được cứu trợ sao? Đế Viêm ôm nàng một hồi, liền buông lòng ra nàng, túi đầu nhìn nàng giữa mày, liền nhíu mày. Nàng hỗn phách, con ở bị phệ hồn cắt đoạn, nàng. Đế Viêm nắm nàng hai vai tay, không khỏi nắm thật chặt, Nhan Nhi. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn Đế Viêm, nhìn nhìn lại nằm thầm chi hàn, ngươi là A Viêm, vẫn là A Hàn? Hiện tại phân hai người, rốt cuộc làm sao bây giờ? Á Hàn có thể hay không lại tình lại? Đều là ta, ngươi tưởng như thế nào kêu đều có thể. Linh hồn của hắn trở về vị trí cũ, khôi phục ngàn năm trước ký ức, cho nên cái nào đều giống nhau. Không giống nhau. Quân Nhan nhíu mày đẩy ra Đế Viêm, rồi sau đó ngồi xổm xuống đi thăm thẳm chi hàn hơi thở, Thật tiện, làm như tùy thời đều có thể chặt đứt giống nhau, cái này làm cho nàng sắc mặt một bạch. Đế viêm tỉnh, Á Hàn còn sống, bọn họ là hai người sao. Đế viêm nhìn đến quân nhan sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhẹ nhàng run rảy, liền đi tới nàng trước mặt, nhan nhi, tránh ứng ra. Ấn. Quân nhan ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn, đáy mắt còn toàn là nước mắt, nhưng chỉ nghi hoặc một chút, vẫn là tránh ứng ra. Đế viêm rơ tay, dùng linh lực làm thẩm chi hàn đứng lên, hắn nhìn thoáng qua quân nhan, sau đó cười cười, tùy theo tiến lên. thân thể lại là cùng Thẩm Chi Hàn dung hợp ở bên nhau. A Viêm. Thấy vậy, Quân Nhan nhịn không được hô một tiếng. Nhưng ở hắn dung nhập thời điểm, Thẩm Chi Hàn thân thể, nháy mắt liền ngã xuống, nàng vội vàng rũi tay đi đỡ, kết quả bởi vì chính mình cũng không có sức lực, hai người đồng thời té ngã trên đất. Quân Nhan trước đây Tiêu Hao sở hữu lực lượng, lúc này căn bản là không có sức lực đẩy ra Thẩm Chi Hàn, chỉ có thể bị hắn đè nặng. Bạt trạch, mau tới giúp ta. Quân Nhan thở, nàng vốn dĩ liền không thể lực, hiện tại cảm giác phải bị áp đã chết. Đừng không bị Ninh Vĩnh Lan giết, ngược lại bị Thẩm Chi Hàn cấp áp đã chết. Bạch Trạch thực khó xử, nhìn về phía còn ở giận dỗi A Ngọc, hắn không rảnh a, hắn muốn hống tức phụ a. Quân Nhan nghiêng đầu liền nhìn đến Bạch Trạch như vậy, tức khắc mắt trợn trắng. Chỉ một cái nháy mắt, đệ ở trên người Thẩm Chi Hàn, liền mở hai mắt, cảm giác được Quân Nhan bị áp thực vất vả, vội lên. Thuận tiện đem nàng ôm lên. Nhan Nhi, ngươi như thế nào? Hắn lo lắng hỏi. Khuôn nhan mỗm to thở phì phò, ngước mắt nhìn lúc này Sinh Long hoạt hổ Thẩm Chi Hàn, cảm thấy có chút không giống nhau, nhiều một chút ám hắc hơi thở. Chính là cho người ta một loại lạnh lẽo, cao ngạo cảm giác, là đế viêm cho người ta cảm giác, nhưng lại có Thẩm Chi Hàn cảm giác. Ngươi là A Viêm, vẫn là A Hàn. Khuôn nhan nhìn hắn, hỏi. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng, Cười khẽ, nhan nhี่, đều là ta, trước đây là hồn phách phân thể, hiện tại hợp hai là một. Trước kia long thân phong ấn, hắn phân ra hồn phách chuyển thế làm người, hiện tại bất quá là long thân cùng hồn phách hợp hai là một, đây mới là chân chính hoàn chỉnh hắn. Nga nga. Quân Nhan hiểu rõ gật đầu, tức khắc liền cảm thấy cả người đều đau lên. A hàn, ta như thế nào cảm thấy đau quá a, đặc biệt là đầu, cảm giác muốn tạc, có cái gì muốn chui ra tới. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng giữa mày điểm đỏ, thâm níu mày, giơ tay ở nàng giữa mày nhẹ nhàng nhấn một cái. A! Tiếng kêu thảm thiết dựng lên, như dao nhỏ giống nhau, hoa ở thẩm tri hàn trong lòng. Quân Nhan lúc này cũng đột nhiên nghĩ tới, A Hàn, ta giữa mày giống như có sâu, ở chốc linh hồn. Quân Nhan nhìn hắn, đều phải khóc, còn có được cứu trợ sao? Thẩm Tri Hàn nhìn đã đến giữa mày, cố lấy như cây đậu đại điểm đỏ, mày thâm nhăn. Trầm giọng nói, "Không có. Trên 1738 ngươi có việc." Quân Nhan ngây ra một lúc, "Ách, hắn nói nghiêm túc sao? Thật sự không cứu sao?" Thẩm Tri Hàn giơ tay, đem nàng giữa mày chúng quanh nhẹ ấn một chút, mang lên hình thiên xác thi thể, hồi Phượng Thành. Nói, hắn liền ôm Quân Nhan, như gió giống nhau lăng phi ở không trung. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn lạnh lùng mặt, chỉ cảm thấy, tuy rằng không phải long thân, nhưng lúc này lại cho người ta một loại phi long tại thiên cảm giác. Nhìn hắn mạnh khỏe, nàng liền vui vẻ. Nàng đâu, nhẹ nhàng dán ở thẩm chi hàn trong lòng ngực, "A Hàn, ngươi không có việc gì thật tốt. Ngươi có việc?" Hắn lạnh giọng nói. Tuy rằng tốc độ đã thực nhanh, nhưng lại trước sau cảm thấy chậm cực kỳ. "Không có việc gì, có thể nhìn đến ngươi không có việc gì, ta liền vui vẻ." Khuôn nhan vây quanh hắn vòng eo, vô cùng quyến luyến. Nguyên Lai like. Nàng là thật sự không cứu. Cũng là phệ hồn tróc linh hồn của nàng thật lâu, huống chi, nàng sử dụng thiên huyền băng tới rồi cực hạn, bọn họ thiên huyền băng đều còn chưa giải, tiên nàng khẳng định cũng là sống không được. Thẩm Chi Hàn không nói lời nào, chỉ là một khuôn mặt lãnh đượm muốn kết băng giống nhau. Nàng năm trước nỗ lực như vậy lâu, vì chính là lại gặp nhau, lại yêu nhau, hiện giờ hắn thật vất vả khôi phục ngàn năm trước, thân là đế viêm ký ức. cũng khôi phục đế viêm chân thân cùng cường hãn thực lực. Chính là, hắn lại muốn lại lần nữa gặp phải mất đi nàng kết quả. Thật sự, như những cái đó theo như lời, hắn chính là sẽ cho tiếp cận người của hắn mang đến vận rủi tội ác chi long sao? Nếu là như thế, kia hắn chẳng phải là hại nàng? Có phải hay không? Hắn người bên cạnh, tiếp cận người của hắn đều sẽ gặp vận rủi. A Hàn, khuôn nhan cảm giác được thân thể hắn đang run rẩy. Ngươi xảy ra chuyện gì? Hắn là ở sợ hãi sao? Không có việc gì. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nói, rõ ràng dùng nhanh nhất tốc độ, vì sao hắn vẫn là cảm thấy rất chậm, rất chậm. Quân Nhan dàn há ngực, tốc độ tuy mau, bên tai cũng toàn là tiếng gió, nhưng nàng mặt lại không có cảm giác được sinh quát cảm giác. Nhớ rõ mới vừa nhận thức không lâu thời điểm, có một lần, ngươi cũng lạ như thế này ôm ta, còn đem ta bảo hộ thực hảo. Nàng nói lên chuyện cũ. Chỉ là cảm thấy, kia từng màn đều như vậy hạnh phúc. Chính là ta chủ động truy ngươi đâu, ta còn nhớ rõ ngươi động bất động liền mặt đỏ, ở thí nghiệm Thiên Phú đại hội trường, trước mặt mọi người thân ngươi, ở ngươi trên mặt lưu lại son môi, nhìn ngươi tức giận thẹn thùng bộ dáng, hiện tại nghĩ, đều cảm thấy mập nào. A Hàn, còn nhớ rõ kia phong thư tình sao? Hi hi, quả nhiên là một viên hái ngươi ngàn năm tâm. Ngươi nơi này quân nhan nhẹ điểm hắn lực, dùng ngón tay nhẹ nhàng viết muốn tự, liền như năm đó, nàng ở hắn nơi này, khắc lên nàng tự, luôn. Ngẫm lại lúc trước nàng thật đúng là tàn nhẫn, liền như vậy sinh sôi cho hắn khắc lại nàng tự, còn cấp dùng lưu ngân cao, cả đời đều đi không xong. Có phải hay không sắp chết, cho nên chuyện cũ liền nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, liền đặc biệt muốn đi hồi ức chuyện cũ. Thẩm chi Hàn dùng hết tốc độ, ta chỉ nhớ rõ, ngươi ở Hàn băng động, đem ta cấp phát ngủ, trong yến hội gặp mặt. lại vẫn đánh với ta. Là ngươi quá hung tàn, luôn muốn tìm tiểu hồ ly, muốn quất thịt, bá lát thịt cái gì? Bằng không ta đã sớm thừa nhận chính mình, như vậy là có thể cùng ngươi ngủ nhiều vài lần, nói không chừng, tình cảm của chúng ta cũng không như thế nhấp nhô, hoa hoa phóng trừng đều có thể chọn đồ vật đoán tương lai. Khuôn nhan thở hồn hẹn sinh khí. Nếu sớm biết là ngươi, ta cũng liền không đi truy cứu cái gì nữ tặc, rất sớm liền suy nghĩ, nếu nữ tặc là ngươi, Thật là tốt biết bao. Trước 1739 sau này quãng đời còn lại, hắn chỉ cần nàng. Thậm chí hàn rất sợ nàng ngủ, cho nên biên lên đường, biên bồi nàng nói chuyện, còn tận lực thả lỏng ngữ khí. Quân nhan gắt gao rán trong lòng ngực hắn, là như vậy dày rộng, ấm áp cùng kiên định. À hàn, ta không sợ. Nàng không sợ chết, nhưng sợ hắn chết, cho nên nàng liều mạng cũng muốn cứu hắn. Nàng không sợ chết, nhưng sợ đã chết sau, hắn bên người. Hắn sau này quãng đời còn lại đều không có một cái nàng. Nàng không như vậy vĩ đại, cái gì sau khi chết làm hắn lại tìm một cái. Nàng thức ích kỷ, nàng tưởng hắn cả đời đều nhớ kỹ nàng. Nhưng nàng lại nói không nên lời, bởi vì nàng tưởng hắn sau này nhân sinh sẽ không như vậy thống khổ. Cho nên, cái gì đều không nói, không đi an bài hắn quãng đời còn lại, làm chính hắn lựa chọn. Ta sợ. Thậm chí hàng gắt gao ôm nàng, lạnh lẽo thinh âm. Mang theo sợ hãi run rẩy, nhan nhi, ta sợ hãi, ta sợ quãng đời còn lại không có ngươi, như vậy quãng đời còn lại lại có cái gì là thú? Cuộc đời của ta không có bất luận cái gì quang, là ngươi cho ta quầng màng, ở không, có ngươi phía trước, thế giới này là hắc ám, bởi vì ngươi, thế giới này mới có lượng lệ sắc thái. Ờ hắn vẫn là long tộc ta ác chi long, hắn sợ đối mặt, hắn trong mắt sợ thấy thế giới, cũng chỉ có hắc ám. Nhưng ở hắn đi ra Long tộc, gặp phải nàng, nàng dung sắc sẽ nhất ánh mắt xem hắn, là cái loại này không có khinh thường, chán ghét, sắc ý ánh mắt, là hắn gặp qua đẹp nhất mắt. Vì thế, hắn ra tay cứu nàng, chỉ vì kia liếc mắt một cái. Nhưng theo nàng đi theo, nàng làm bạn, hắn lạnh băng phủ đầy bùi tâm, hoàn toàn ấm áp lên. Chẳng sợ cuối cùng, nàng lấy kiếm đâm thủng hắn tâm, hắn cũng không hối hận, bởi vì có nàng, hắn mới cảm nhận được không giống nhau nhân sinh. Hắn cho rằng, nàng giết hắn là bởi vì biết hắn là Hắc Viêm Long, là tà ác chi Long. Khi đó chết, với hắn là giải thoát. Chính là nhìn nàng, ở giết hắn lúc sau, lại là cũng tự sát, chết ở trong lòng ngực hắn. Hắn mới biết được, nguyên lai nàng yêu hắn, chưa bao giờ sẽ bởi vì hắn là người, vẫn là Long, là hảo vẫn là hư mà thay đổi. Nàng yêu hắn, là như vậy thuần túy cùng sạch sẽ, như nhau mới gặp kia liếc mắt một cái. Cho nên, hắn càng xác định, sau này quãng đời còn lại, hắn chỉ cần nàng. Nhưng hiện tại, hắn vẫn là muốn gặp phải mất đi nàng kết cục, hắn vô pháp tiếp thu cái này kết cục. A Hàn, khuôn nhan chỉ cảm thấy trong mắt nhìn Thẩm Tri Hàn đã xuất hiện bóng chồng, nàng mí mắt hảo trọng, hảo muốn ngủ qua đi, giữa mày đau quá, có cái gì muốn chui ra tới, nhưng lại ra không được, vì thế càng dùng sức toạng, nàng liền càng đau. Nàng buồn ngủ quá. Nàng muốn ngủ, chính là nàng luyến tiếp á hàn, nàng thật sự luyến tiếp. Á hàn. Sợ chính mình ngủ quá khứ con nhan, nhất biến biến kêu thẩm chi hàn, nghe hắn lần lượt trả lời, nhưng nàng càng ngày càng chịu đựng không nổi. Long Vân, Long Vân. Còn chưa tới Phượng Thành, thẩm chi hàn liền suốt ruột lớn tiếng kêu. Thẩm vân giật nằm trên mặt đất mồm to thở phi phò, hắn cùng thẩm chi hàn một mạng hồn phách ở đánh nhau, nhưng hắn như cũ không phải đối thủ, chỉ là đánh mình. kia chỉ là một mặt linh hồn A, nếu là chân thân khôi phụ, hắn sợ là quá không được mấy chiêu. Kết quả này, kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn. Chỉ là, hắn rốt cuộc cũng chịu phụ. Cái này, có thể buông chuyện cũ ân đoán. Chỉ là nghĩ, nghe được thẩm chi hàn sốt ruột tiếng la, hắn ngẩn đầu nhìn không chung, thanh âm là từ phương xa mà đến. Như thế sốt ruột, nên không phải là quân nhan đã xảy ra chuyện đi. Cũng chỉ có quân nhan xảy ra chuyện. Mới có thể làm thẩm chi hàn mất đi lý trí Trước 1740 cuối cùng 7 ngày Thẩm vân giật nghĩ Lập tức đứng dậy Hướng tới thanh âm bay đi Bất qua trong chốc lát Liền nhìn đến thẩm chi hàn ôm con nhan Nhanh chóng chiều này mà đến Hoàng huynh Thẩm chi hàn nhìn đến hắn Lập tức ê ơ Mau cứu cứu nhan nhi Nàng bị phẹ hồn chóc linh hồn Trước kia long vân Tuy rằng không có long hồn chi lực Nhưng đối với khác lại là rất có nghiên cứu Năm đó hắn có thể đem nữ đế quân nhan linh hồn đưa hướng dị thế giới, thiết hạ kia một cái trận, phong lớn long thân đều là bởi vì năm đó Long Vân. Kỳ thật, Long Vân cũng không hư, chỉ là bởi vì bọn họ đồng thời sinh ra, lại là thiên cùng địa khác biệt, cho nên khó tránh khỏi ở tương đối. Năm đó ở Long tộc, hắn có thể sống sót là bởi vì Long Vân. Mà Long Vân ở mất đi tường Long Quang Huy lúc sau, có thể sống sót là bởi vì hắn Bọn họ vốn là đồng loại người, thưởng thức lẫn nhau, tự nhiên cũng là so sánh, như là đối thủ giống nhau, luôn là muốn đánh bại đối phương, nhưng lại muốn đối phương tồn tại. Thẩm Vân giật tiến lên, nhìn mắt quân nhan giữa mày, không biết lấy ra cái gì tới, đầu tiên là đem giữa mày hơi chút cắt mở một cái miệng nhỏ, rồi sau đó để vào một cái đồ vật. Như thế nào? Thẩm Chi Hàn nhìn hắn, sốt ruột hỏi. Thẩm Vân giật nước mắt, đối thượng Thẩm Chi Hàn mang theo hy vọng mắt Thật sự là có chút không đành lòng, nhưng chỉ có thể lắc đầu, chậm. Phệ hồn nhập thể vượt qua 15 phút liền không cứu, Thẩm Tri hiện tại đã qua nửa canh giờ, liền càng không được cứu trợ. Thẩm Tri hàn thân hình lão đảo, ôm con nhan, suýt nữa liền té xuống. Hoàng huynh, ngươi sẽ có biện pháp, cứu cứu Nhan Nhi, vô luận cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng. Chẳng sợ Thẩm Tri hàn nhìn Thẩm Vân giật trên người ăn mặc hỉ phục, cắn răng nói, chẳng sợ làm nàng gả cho ngươi. Hắn chỉ cần nàng tồn tại, tồn tại liền hảo. Điều kiện thực mê người, chỉ là thật sự không có biện pháp. Thẩm Vân giật ngẩng đầu nhìn còn tưởng lại Cầu Thẩm Chi Hàn, nói: "Ngươi cũng biết, ta hôm nay muốn cưới cô nương, một là thiệt tình tưởng cưới, nhị cũng là muốn hoàn toàn đánh thức ngươi, hiện tại ngươi tỉnh, nàng cũng không nghĩ gả, mà ta cũng là thật sự không có biện pháp." Hắn tưởng cưới cô nương là thiệt tình, nhưng đồng thời cũng là vì đánh thức Thẩm Chi Hàn. Bởi vì, long thân phong ấn, cũng không phải như vậy dễ dàng đánh thức. Hoàng huynh thẩm chi hàn cầu xin kê ơ. Thẩm vân giật vẫn là lắp đầu, thật sự không có biện pháp, nàng như bây giờ, ta có thể làm, chính là cho nàng 7 ngày thời gian. Cuối cùng 7 ngày, sống lâu 7 ngày. Lời này, rõ ràng không phải thẩm chi hàn muốn, hàn muốn chính là nàng tồn tại, cứ như vậy đơn giản. Đi về trước đi, quân mộ từ còn chờ. Thẩm Vân Dật nhìn Thẩm Tri Hàn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn nháy mắt cả người mất đi sinh khí, như là ở Long tộc mới gặp thời điểm, không hề sinh khí giống nhau. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn còn ở nỉ non kêu hắn tên Quân Nhan. Có lẽ là vừa rồi Thẩm Vân Dật sở làm, làm Quân Nhan dễ chịu chút, lúc này chậm rãi mở mắt ra, liền cảm thấy gương mặt ướt rẩm rề, nàng nhìn đến Thẩm Tri Hàn mặt, thấy được hắn mắt, thấy được từng giọt nước mắt đang ở không tiếng động rơi xuống. A Hàn, ngươi khóc? Nàng nhíu rõ, hắn giống như không đã khóc. Thậm chí Hàn hướng nàng ôn nhu cười, "Không có, Nhan Nhi hảo hảo, ta như thế nào khóc?" Chỉ là mới vừa nói xong, nước mắt càng là rơi xuống. Không có bất luận cái gì tiếng khóc, nhưng nước mắt lại là từng giọt rơi xuống, sợ nàng thấy, còn bỏ qua một bên mắt. Quân Nhan ôm lấy hắn eo, mặt giãn càng gần, "Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi." Chương 1741 A Hàn. Đi lên đi. Ít nhất nàng ấy sẽ không theo nàng chết, cứ như vậy rời đi. Thẩm Tri hàn nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhẹ mắng, đừng nói bậy. Hắn sẽ không làm nàng chết. Quân Nhan cười cười, tham luyến vây quanh hắn leo, dùng sức hô hấp, tựa hồ muốn đem hắn khí vị, thần sâu dấu vết ở linh hồn. Trở lại Phượng Thành, quân mộ từ đám người sớm đã chờ. Thẩm Vân giật cùng long ảnh chiến đấu đã sớm kết thúc, ai nấy đều thấy được tới thắng thua. Đại ra đối long ảnh, là thập phần bội phục, thân là một mạt hồn phách, thế nhưng tháng Thẩm Vân vẫn giận. Lợi hại, siêu cấp lợi hại. Quân mộ từ nhón chân mong chờ, rốt cuộc thấy được người trở về. Khuê nữ, hắn vội chạy chậm tiến lên. Quân Nhan nghiêng đầu, nhìn nam nhập trung niên, lại như cũ có năm đó tuấn mỹ phong thái quân mộ tử, xin sáng đê, cha, ta cùng Á Hàn đã trở lại. Trở về Liên Hảo, không có việc gì Liên Hảo? Quân Mộ Từ nhìn bọn họ đều không có việc gì, rất là vui vẻ, nhưng nhìn đến nàng giữa mày cố lấy một cái cây đậu đại điểm, liền nhíu mày, ngươi giữa mày xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì đi. Nàng. Quân Nhan cười đánh gãy Thẩm Tri Hàn nói, không có việc gì, chỉ là bị đánh trúng giữa mày, hồng đi lên mà thôi. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn Quân Nhan, chung quy là không có nhiều lời. Quân Mộ Từ nghi ngờ nhìn nhìn nàng, tùy theo tự hái cười, "Ân" Quê nữ nói không có việc gì liền không có việc gì. Cha thật tốt. Quân Nhan mỏi mệt nhắm mắt, rồi sau đó mở ra mắt, tham luyến nhìn bên người mỗi người. Thật sự thực luyến tiếc bọn họ a. Cuối cùng biết, nhân vị cái gì sẽ sợ đã chết. Bởi vì có để ý người, bởi vì có muốn bảo hộ người, bởi vì tưởng cùng bọn họ ở bên nhau. Nàng cũng không muốn chết. Hảo tưởng, hảo tưởng ngồi bọn họ đến lao, chẳng sợ trải qua cực khổ. Chẳng sợ nếm biến chua ngọt đắng cay. Nhạc phụ, Nhan Nhi nàng mệt mỏi, ta trước mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Thậm chí hắn nói, Quân Mộ Từ vội vàng gật đầu, "Hảo hảo hảo, một thân là huyết, hảo hảo tắm rửa một chút, ngươi cũng là, ta xem thời gian cũng không sai biệt lắm, ta đi làm điểm ăn ngon, chờ các ngươi tỉnh lại, liền có ăn ngon." Quân Mộ Từ nhìn bọn họ rời đi, rồi sau đó nhìn về phía một bên thẩm vân giật, "Ta khuê nữ nàng Không có việc gì." Thẩm Vân giật nhàn nhạt hồi, "Sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì. Hắn có thể nghĩ cách, hắn sẽ có biện pháp." Quân Mộ từ nga một tiếng, sau đó cười, "Kia khẳng định không có việc gì." Nói, hắn xoay người đi phòng bếp. Quân Nhan ở thẩm tri hàn dưới sự trợ giúp, tắm rồi, thay đổi quần áo, thần thanh khí sảng nằm ở trên giường, tuy rằng cơn đốn, nhưng nàng luyến tiếc ngủ, ngủ mơ rảo. liền ít đi nhìn vài lần. Tạm thời không cần nói cho cha ta." Quân Nhan đối thẩm tri hắn nói. Thẩm tri hắn đang ở mặc quần áo, hắn nhìn nàng, minh bạch nàng ý tứ, liền gật gật đầu. "Hảo." Nhan Nhi nàng là sợ nhạc phụ thương tâm, cho nên mới không muốn nói. Nhưng, nhạc phụ thoạt nhìn thô tâm lại ý, nhưng kỳ thật rất tinh tế, sợ là lửa không được. Ít nhất, hắn cảm thấy nhạc phụ hắn đã đoán được một ít, chỉ là theo quân Nhan nói tới nói. Quân Nhan nằm vào giường, vỗ vỗ bên cạnh người, "A Hàn, đi lên đi." Thẩm Tri Hàn nằm đi lên, đem Quân Nhan ôm ở trong lòng ngực, túi đầu ở nàng mềm mại phất gian, "Hôn hôn, không có việc gì." Đơn giản ba chữ, không biết là đang an ủi nàng, vẫn là đang an ủi chính hắn, ta đều nghe được. Quân Nhan nhàn nhạt nói, Thẩm Tri Hàn thân thể lại là cứng đờ, hắn minh bạch nàng ý tứ, nàng là nói, đều nghe được hắn cùng Thẩm Vân giật nói. trên 1742 càng thích hai người thế giới. Ngay sau đó thoải mái, loại sự tình này như thế nào khả năng giấu được nàng. Hắn cũng chỉ có thể gắt gao ôm lấy nàng, thương tiếc mà tham luyến hôn nhẹ nàng mặt, ta sẽ nghỉ cách. Quân Nhan tưởng khuyên hắn, nhưng nghĩ còn có 7 ngày thời gian, hà tất nói những lời này đó. Không bằng phải hảo hảo đêm này 7 ngày thời gian, vui sướng qua xong. Ở thẩm chi hàn trấn an hạ, Quân Nhan thực mau liền ngủ. Chợt tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đen, phía trước cả người không thú vị nàng, lúc này cũng là tràn ngập lực lượng, cả người thoạt nhìn cực tinh thần, liền cùng giống như người không có việc gì. Trên bàn cơm, quân mộ tử làm một bàn ăn ngon. Quân Nhan nhướng mày nhìn tự nhiên ngồi xuống, không có chút nào khách khí thẩm vân giật, hơi nhướng mày đầu, nhìn về phía quân mộ tử, "Cha, ngươi thỉnh hắn ăn cơm." "Không có." Quân mộ tử lắc đầu, Quân Nhan nghiêng đầu nhìn đang ở cho nàng Thịnh canh thẩm chi hàn, "Ngươi thỉnh?" "Không có." Thịnh chi hàn Thịnh hảo canh, nếm một ngụm, cảm thấy không năng, mới phóng tới tay nàng biên, "Không năng, ngươi thích uống củ sen xương sườn canh." Nhạc phụ cố ý hừm, "Hương vị thực tươi ngon." Quân Nhan nếm một ngụm, thanh đạm tươi ngon, sắc thật hảo uống, hơn nữa củ sen cực giòn. "Cha chủ nghệ như thế hảo, thật muốn ăn cả đời." Quân Nhan khen Thậm chi hàn ở bên cạnh sâu kín nói, vì phu chủ nghệ càng tốt. Quân nhan ngước mắt gửi, cùng ngươi khẳng định là cả đời, nhưng cùng cha, xuất giá nữ nhi, đương nhiên không thể ăn cả đời lạp. Điểm này giấm đều ăn. Quả nhiên là tiểu giấm vương A. Chứ bỏ ngươi, cha không có vững bận, cho nên khuê nữ đi đâu, cha đi đâu, cấp khuê nữ đương, cái đầu bếp, cha vui. Quân mộ tử cười cấp quân nhan gấp rất nhiều nàng thích ăn đồ ăn. Ơn. Này một bàn đồ ăn, đều là nàng thích ăn. Quân Nhan cười nhìn thoáng qua ở bên cạnh Thẩm Chi Hàn, tra chủ ý thực hảo, nhưng ta cùng Á Hàn, càng thích hai người thế giới. Cách Quân Nhan đám người nhìn về phía Thẩm Vân Dật, bởi vì là hắn đánh cách. Quân Mộ Từ nhìn hắn một chén cơm còn hảo hảo, các đồ ăn đều còn không có tiến miệng, có thể nói là một ngụm đều còn không có ăn. Còn không có ăn liền no rồi. Đây là ngại hắn làm đồ ăn không thể ăn sao? Thẩm Vân Dật sâu kín nhìn thoáng qua Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan, có bọn họ đầu uy, có thể không no sao? Này hai người tú ân ái, tú thật quá đáng. Thật là còn không có ăn, liền cảm thấy no rồi. Chúng ta nhưng không thỉnh ngươi tới ăn. Quân Nhan nhướng mày ân hừ nói. Thẩm Vân Dật nhìn mắt trên bàn mỹ thực, hít sâu một hơi, chúng nó mời ta tới. Một bữa cơm, nhẹ nhàng, cũng không châm chọc. Dường như hôm nay Thẩm Tri Hàn cùng Thẩm Vân Dật nói đều không có nói qua cái gì lời nói, cái gì sự cũng đều không phát sinh quá giống nhau. Sau khi ăn xong, mấy người ngồi ở trong viện. Quân Mộ Từ lại đi xào mấy cái đồ nhắm rượu, cầm rượu lại đây. Lại uống rượu. Quân Nhan nhướng mày nhìn Quân Mộ Từ, nàng nhưng không quên, tối hôm qua Quân Mộ Từ uống say chuyện sau đó. Quân Mộ Từ cười cho bọn hắn đổ rượu, "Khang Định a, ngươi xem, đáng chết đã chết, con rể cũng tồn tại, Hư Không Đại Lục cũng thống nhất." Giai đại vui mừng, như thế tốt sự, đương nhiên nếu không say không về à. Quân nhan ha hà hai tiếng, say, cũng không phát hiện chính người trở về à. Tối hôm qua vẫn là nàng đi hống, hắn mới trở về phòng nghỉ ngơi. Quân mộ từ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, không có khả năng, cha người ta rượu phẩm thức tốt, uống say liền trở về phòng, trở về phòng liền hô hô ngủ, không mang theo phun, không mang theo nháo, có thể nói là một cái rượu ngon non dân. Chương 1743 đối vi phu làm nũng liền hảo. Ha ha, tiến hành cái quỷ. Quân mộ từ hướng Thẩm Vân giật giơ lên chén rượu, "Tiểu Vân a, tới, cho chúng ta không có trở thành thông gia quan hệ, chúc mừng Cụ Ly." Thẩm Vân lật. Hắn một chút đều không cao hứng, một chút đều không nghĩ Cụ Ly. "Chúng ta là thông gia quan hệ." Hắn nhàn nhạt nhắc nhở. Một chén rượu xuống bụng, Quân mộ từ thoải mái sách một chút. Sau đó nhìn về phía bên cạnh thẩm chi hàn, gật đầu, Nga, nói rất đúng, ngươi là ta con rể đại ca, kia theo lý thuyết, là thông gia. Là thông gia, nhưng không phải nhạc phụ cùng con rể, này liền hảo. Thẩm vân giật không mất lễ phép gửi, một chút đều không tốt, hắn muốn làm con rể. Ngày mai ta không cưới ngươi nữa nhi, ngươi còn muốn chuốc say ta. Thẩm vân giật nhìn quân mộ từ một ly lại một ly cùng hắn cùng ly, lôi kéo khỏe miệng hỏi hắn. Nơi nào là chỗ say, ta đây là gặp phải cao thủ, tưởng cùng ngươi nhất quyết cao thấp, chúng ta tối hôm qua còn không có phân thắng thua. Hôm nay, ta muốn ngươi say." Quân Mộ Từ nói, giơ lên chén rượu, lại là cùng hắn chạm trạm, làm. Uống xong, liền một ngụm làm. Thẩm Vân giật kéo kéo khóe miệng, đành phải phụ buổi. Quân Nhan cùng Thẩm Tri Hàn ở một bên nhìn, cũng không quên. Kỳ thật ta tương đối muốn biết hai người quan hệ, là hảo vẫn là hư? Quân Nhan đôi tay chống cằm nhìn Thẩm Tri Hàn cùng Thẩm Vân Dật. Thẩm Vân Dật liếc liếc mắt một cái Thẩm Tri Hàn, ý tứ là làm hắn trước nói. Quân Mộ Từ đã bị một đặt ở trên bàn, thực khẳng định nói, "Này con dùng hỏi, khẳng định là hư a, bọn họ chính là tình địch quan hệ, tình địch gặp mặt, phá lệ đỏ mắt." Nói rất có đạo lý cảm giác. "Bọn họ là huynh đệ." Quân Nhan lôi kéo khẽ miệng nói. Quân Mộ Từ nhìn thoáng qua hai người, không cảm thấy có chỗ tương tự. nhàn nhạt nga một tiếng. Hắn không cảm giác phân tình huống. Thẩm Vân giật trả lời, tốt thời điểm hảo, hư thời điểm hư, vừa địch vừa bạn. Thẩm Tri Hàn gật đầu, đoạt tức phụ, đó chính là hư. Cần thiết đánh cái ngươi chết ta sống, mới cần thiết hoành. Quân Nhan chớp mắt nhìn bọn họ, kỳ thật, ta rất tò mò, các ngươi ở Long tộc sự. Một cái là bị quan danh tà ác hắc viêm long, một cái là bị quan danh điểm lạnh bạch long. Vốn nên là xung khắc như nước với lửa. Nhưng lúc này nhìn, hai người nhưng thật ra ngoài ý muốn hài hòa. Ân, thật là kỳ quái. Quân Nhan Mạc suy nghĩ, nếu Thẩm Chi Hàn không phải nàng nam nhân, nàng Mạc danh tưởng đêm này hai người cấp xứng một đôi. Thẩm Vân giật liếc liếc mắt một cái Thẩm Chi Hàn, thấy hắn hết chỗ chê ý tứ, liền há mồm nói, ta cùng hắn là đồng thời phá xác. Phụt. Nghe được phá xác, Quân Nhan nhịn không được cười lên tiếng. thậm chí trong óc còn có hình ảnh cảm. Đối, nàng có một loại tiểu kê phá sắc hình ảnh cảm. Không nói, Thẩm Vân giật tức giận uống lên trong tay rượu. Khó được hắn tưởng nói, kết quả nàng lại cười. Nói sao? Ta không cười. Quân Nhan nghẹn cười. Thẩm Vân giật trực tiếp nghiêng đầu, không đi xem nàng, miễn cho nhịn không được tưởng nói cho nàng nghe. Quân Nhan nhìn hắn, đang muốn mở miệng, lại bị Thẩm Chi Hàn kéo lại tay, hắn thanh âm thánh lãnh. nhưng lại ôn ôn hòa hòa. Vi phu cùng ngươi nói, muốn làm nũng, đối vi phu làm nũng liền thành. Quân Nhan cười gật đầu, "Hảo a, hảo a." Thẩm Vân giật xả miệng. Hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Thẩm Chi Hàn thanh âm thanh lãnh, chậm rãi nói ra năm đó ở Long tộc sự, cùng Long lão nói cũng không kém nhiều ít. Chỉ là, năm đó mới sinh ra Hắc Viêm Long, có thể tránh cho vừa chết, là bởi vì điểm lành long. Chương 1744 Tương ái tương sát. Bọn họ vốn chính là nhất cực đoan tồn tại, liền cùng thiên tài cùng phế tài là giống nhau, cho nên luôn là bị người lấy ra tới làm tương đối. Bọn họ đối lẫn nhau đều có rất lớn tò mò, cho nên tương nộ là bình thường. Khi đó Hắc Viêm Long bị đội giết, còn Thiệt Lương Điềm Lành Long liền sẽ ra tay cứu giúp, mày cho đến lớn lên. Sau lại, Điềm Lành Long bị chấp ra không có long hồn chi lực, Địa vị xuống dốc không phanh. Dị vãng đã chịu bao lớn lực khủng, hiện tại liền quăng ngã có bao nhiêu trọng. Một lần, hắn bị khi dễ sắp chết rồi, lại vô lực phản bác, bị Hắc Viêm Long cứu. Hắc Viêm Long là cái gì? Hắn có rất mạnh long hồn chi lực, hắn thông hiểu thế giới này mặt khác lực lượng, bao gồm hồn, linh lực, cùng với ảo thuật chờ một ít cường đại chi thức. Cho nên, Hắc Viêm Long giáo hội Điềm Lành Long linh lực, dạy hắn ảo thuật, dạy hắn chính mình sở sẽ hết thảy. Quân Nhan nghe thẳng những mày, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, "Ngươi lai, ta không phải ngươi cái thứ nhất đồ đệ a." Nàng con tưởng rằng, nữ đế quân Nhan chính là đế viem cái thứ nhất đồ đệ đâu. "Không phải." Thẩm Tri Hàn vì nàng cười nhạt. Quân Nhan liếc mắt, lặng lặng uống rượu thẩm vân giận, kia khó trách hắn có thể tự do xuất nhập long tộc cái giới. Bởi vì cái kia kết giới chỉ nhằm vào có long hồn chi lực long tộc. Đến nỗi sau lại, cũng chính là như vậy. Vốn chính là cực hạn hai người, cho nên Điểm Lành Long cường đại lên sau, tự nhiên là muốn cùng Hắc Viêm Long đánh nhau. Một cái giáo, một cái học, mỗi một hồi đánh nhau, đều thúc tiến hai người cường đại. Mà Điểm Lành Long từ đám mây kế rất đến vũng bùn, chính là bởi vì không có lực lượng cường đại, còn bị lấy tới cùng Hắc Viêm Long so, cho nên hắn cả đời lớn nhất tâm nguyện chính là đánh thắng Hắc Viêm Long. Đáng tiếc, chẳng sợ Hắc Viêm Long chỉ có một mặt hồn phách, Thằng hắn cũng là dư giả. Cho nên đâu, ngàn năm trước, hắn giúp ta vội, ngàn năm sau, hắn cũng không muốn giết ta, là vì đánh thứ ta, hảo cùng ta lại đánh một hồi, hắn cả đời mong muốn chính là đánh bại ta. Quân Nhan cười nhạt doanh doanh nhìn Thẩm Vân Dật, nhớ rõ, sư phụ vĩnh viễn là sư phụ ngươi. Lam nô đệ, đừng nghĩ đánh bại sư phụ. Thẩm Vân Dật khẽ hừ một tiếng, nguyên bản cả đời mong muốn, xác thật là chỉ có đánh bại ngươi, nhưng là sau lại Ta sửa lại. Sửa cái gì? Quân Nhan cười nhìn Thẩm Vân Dật, đổi thành cùng á hàn cả đời tương ái tương sắt sao? Dứt lời, nàng đầu liền bị nhẹ bắn một chút, nàng quay đầu ủy khuất nhìn Thẩm Chí Hàn, ngươi đánh ta. Thẩm Chí Hàn. Hào đi, hắn cho nàng xoa xoa. Đau không? Quân Nhan ủy khuất gật đầu, đau. Thẩm Vân Dật. Nói tốt rằng lịch sự, vì cái gì các ngươi đột nhiên liền tú nổi lên nấn ái? Còn có Quân Nhan là trên người bị chém một đao ra tới, đều sẽ không kêu đau người, hiện tại đã bị nhẹ nhàng đạn một chút, liền kêu đau. Không cần vì tú ân ái mà tú ân ái, quá chán ghét. Thẩm Vân giật thật mạnh hừ một tiếng, sau lại, ta cả đời mong muốn, chính là làm quân Nhan yêu ta, sau đó gả cho ta. Ừm, kết quả vẫn là thất bại. Thẩm Chí Hàn nhàn nhạt hồi, Thẩm Vân giận, hảo muốn đánh một trận. Muốn hay không lại cùng hắn đánh một trận? đánh thiên địa biến sắc cái loại này. Quân Nhan chớp mắt nhìn Thẩm Vân Dật, cho nên, ngươi tưởng cưới ta chính là vì thắng Á Hàn. Thẩm Vân Dật liếc nàng liếc mắt một cái, dụ mắt nói, ta nhưng thật ra hy vọng như ngươi theo như lời, ít nhất sẽ không tương tầm, mà không phải. Anh Quân Nhan ngẩn người, nàng trong trí nhớ cùng Thẩm Vân Dật không có cái gì chuyện xưa a. Trước 1745 ngươi sẽ thích ta sao? Thẩm Vân Dật nhìn nàng, cười khẽ nói, mà không phải như thế thích ngươi, không muốn ngươi thường tầm, bởi vì thích ngươi, cho nên làm ngươi hiểu lầm, cũng muốn dùng như vậy phương pháp, làm Thẩm Chi Hàn tỉnh lại. Bị đột nhiên thổ lộ con nhan. Thẩm Chi Hàn yên lặng ôm lấy con nhan, biểu thị công khai chính mình chủ quyền, đến nỗi Thẩm Vân Dật nói cái gì, không sao cả, dù sao nhan nhi là của hắn. Thình yêu a, thật là vĩ đại. Thẩm Vân Dật uống cạn ly chung rượu, thở dài một hơi, bằng không ở ngàn năm trước, hắn phong ấn thời điểm, ta là có thể giết hắn, như vậy, ta liền không có đối thủ cạnh tranh. Như vậy, hắn khả năng sẽ làm nàng yêu hắn. Chỉ là, rốt cuộc là quá thích, thích đến luyến tiếc nàng tương tâm, thích đến tưởng thành toàn nàng sở hữu nguyện vọng, thích đến muốn nhìn nàng hạnh phúc, chẳng sợ cái này hạnh phúc cũng không phải hắn cấp. Quân Nhan lặng lặng nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, chớp chớp mắt, "Hôm nay, ngươi không ăn rẫm?" Như thế cái đại mỹ nam ở nàng trước mặt thổ lộ đâu, hắn sẽ không ăn dấm một chút. Ăn. Thẩm Tri Hàn bưng xuống tay chung chén rượu, rồi sau đó uống xong, cười nhạt, liếc điểm, hơn nữa không cần thiết, dù sao lại đoạt không đi. Quân Nhan nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là khó được không ăn dấm một lần a. Thẩm Vân giật ngược mắt nghiêm túc nhìn Quân Nhan, nghiêm túc hỏi, "Quân Nhan, kiếp sau cả đời, hứa cho ta đi, ta như thế thích ngươi." Không cần Côn Nhan không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh người Thẩm Chi Hàn, đôi tay vẫn chủ hắn cánh tay, đầu dựa vào trên vai hắn, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn đều hứa cho hắn. Thẩm Vân giật tan nát cõi lòng thu thu con người, nhưng thực mau lại khôi phục tự nhiên, các ngươi đều ở bên nhau như thế lâu rồi, sẽ không nghĩ à, ngươi nhưng thật ra đổi cái khẩu vị a. Sẽ không, liền phải nhà ta a Hàn, vĩnh viễn đều phải hắn. Quân Nhan nói thực khẳng định dứt khoát, thanh âm cũng là điểm điểm. Thậm chí hắn nghe, cũng là vẻ mặt hạnh phúc, chỉ là kiếp như biển sâu con ngươi, dữ kín như băng, cất giấu nồng đậm sầu bi. Thẩm Vân giật lại là thở dài một hơi, "Kia, nếu là ta so với hắn sớm gặp gỡ ngươi, ngươi sẽ thích ta sao?" Ân. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Vân giật tuyệt thế phong hoa mặt, giữa mày một đóa vân, tóc bạc như thác nước rũ ở sau người, hắn nhẹ nhấp chén rượu ưu nhã. Hắn đôi mắt mỉm cười ôn nhu. Nếu là thân là nhan giá trị cậu, kia thực sự có cái này khả năng a. Nhưng cũng không nhất định, rốt cuộc Mỹ Nam như vậy nhiều, nàng lại không phải chỉ xem nhan giá trị. Tựa như nàng lúc trước, đối A Hàn cũng không phải nhất kiến chung tình a, kia chính là lâu ngày sinh tình đâu. Thẩm Vân giật nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, "Sẽ sao? Sẽ không." Quân Nhan híp mắt cười, bởi vì không cái này khả năng Cuốn nữa ta cảm thấy cùng ấm nam so sánh với, ta càng thích gã Hàn như vậy cao lãnh cấm dục băng sơn nam, bởi vì một khi yêu, liền tuyệt đối trung thành. Ấm nam chính là ấm mọi người, nhưng băng sơn nam ấm áp lên, chính là chỉ ấm nàng một cái. Thẩm Vân giật lại là nghe hiểu nàng ý tứ, đầy mặt không vui, ôn nhuận như ngọc, còn có sai. Không thích, cái gì đều là sai. Quân Nhan nhai răng, đây mới là ngạnh đạo lý. Thẩm Vân giật. Nói nữa Không có nếu chuyện này, nói này đó thực không ý nghĩa, trừ phi thật sự đã xảy ra." Nói, Quân Nhan cảm giác được Thẩm Tri Hàn ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở nàng trên người, ánh mắt rất là kỳ quái, cái này làm cho nàng quay đầu, khép mắt nghi hoặc nhìn thẳng hắn. "Chưa 1746 liêu một chút, xảy ra chuyện gì sao?" Quân Nhan hỏi, còn duỗi tay sờ soạng một chút chính mình mặt, không đổ vật a. "Ngươi nói, ta cấm dục." Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, Từng câu từng chữ nói, hắn cấm dục sao? Hắn đối nàng một chút đều không cấm dục. Quân Nhan chớp chớp mắt, "A Hàn, ngươi chú ý điểm có phải hay không sai rồi?" Lúc này, Hàn là chú ý nàng có phải hay không bị Thẩm Vân Dật cấp thổ lộ sự. Thẩm Chi Hàn đứng dậy, rồi sau đó chặn ngang đem Quân Nhan ôm lên, "Các ngươi chậm rãi uống, xin lỗi không tiếp được." Sau đó xoay người liền đi, liền lưu còn vẻ mặt ngốc thẩm Vân Dật Cùng với con ở uống rượu giải sầu dường như quân mộ tử. Này, này liền đi rồi. Quân mộ tử cười chụp hạ thẩm vân giật bả vai, người trẻ tuổi, người chậm dãi uống. Thẩm vân giật. Hắn làm cái gì, vốn là hảo hảo uống rượu, kết quả đâu. Hai người bọn họ trở về phòng đi. Đêm đó, thậm chi hàn chỉ là liêu nàng một chút, không có tiếp tục, tính toán ôm nàng ngủ. Là quân nhan cường công hắn, đương nhiên, cuối cùng xin thà cũng là nàng. Sáng sớm hôm sau, bị dễ chịu cả đêm Thẩm Tri Hàn, thần thanh khí sáng xuất hiện ở phòng bếp, cho hắn tức phụ hầm đồ bổ. Khuôn nhan mềm như đông, không quá nhớ tới giường, nhưng nàng cũng không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên Thẩm Tri Hàn rời giường, nàng cũng đi theo rời giường, đến phòng bếp. "Nô, làm trở ngại chứ không giúp gì đi." Thẩm Tri Hàn chỉ sủng nghịch nhìn nàng nấu. Trong phòng bếp, chuyến ra bọn họ hoàn thành tiểu ngữ. Thẩm Vân giật rự vào ván cửa. Nhìn hai người ở mặt, một cái ở nháo, một cái đang cười một màn, lạnh lạnh mở miệng, "Cô Nhan, cho ta tới chén tỉnh rượu trà." Quân Nhan nhướng mày xem hắn, "Hạ thuốc sủ, muốn sao?" "Muốn, ngươi thân thủ cho ta nấu, độc dược, ta cũng uống." Thẩm Vân Dật cũng chưa do dự một chút, liền như thế nhận. "Cô Nhan." Thẩm Tri Hàn xoay người cầm chuẩn bị tốt tỉnh rượu trà, cho Thẩm Vân Dật, "Hạ kịch độc." Quân Nhan chuẩn bị Thẩm Vân giật hai mắt sáng ngời. "Cha ta tối hôm qua cũng uống rất nhiều, cho ta cha đưa một phần đi qua, đây là thừa." Quân Nhan nói. Thẩm Vân giật cười, rồi sau đó cùng nhấm nháp rượu ngon giống nhau, đem tia chén tỉnh rượu trà cấp uống lên. "Quân Nhan, giống như liền không nên quản hắn a." Uống xong lúc sau, Thẩm Vân giật nhìn đến bọn họ ở mặt, mắt lại là sáng ngời, "Quân Nhan, cho ta nấu chén mì đi." Hắn cũng chưa an qua nàng tự mình nấu đồ ăn. Vị sợi không có, mặt đỏ một cái. Thẩm Tri Hàn thuận tay sao khởi mặt đỏ, tiến đến trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi: "Muốn sao? Khai cái gì vui đùa?" Hắn đều luyến tiếc làm chính mình tự phụ xuống bếp, Thẩm Vân Dật cũng dám yêu cầu như thế đương nhiên. Có phải hay không quá thiếu tấu? Thẩm Vân Dật duỗi tay liền đem mặt đỏ nhận lấy, tiến đến quân nhan bên người, "Ta bồi ngươi mà đi." Thẩm Tri Hàn lại đây, trực tiếp một chân đem hắn đạp văng, "Lan" Đây chính là hắn vị trí. Thẩm Vân Dật không biết xấu hổ tiến đến Quân Nhan bên phải, nhìn đến nàng không phải ở mặt, mà là dùng cục bột ở niết các loại tiểu ngọn ý, hắn lập tức nói, "Ngươi ở niết vị ta, ta cũng sẽ niết, ta niết một cái cho ngươi." Quân Nhan nhìn trong tay vịn, lạnh lạnh nhìn hắn một cái, tức giận nói, "Đây là nguyên ương." Nàng niết nguyên ương có như vậy giống vì sao? Thẩm Vân Dật sửng sốt, ngốc ngốc nhìn nàng trong tay nguyên ương, hắn cảm thấy này càng như là vị Nhưng hắn không dám nói. Nhan nhi, niết huyên ương chính là ta cùng nàng. Thầm Chi Hàn sắp cầm chính mình niết huyên ương, giống hắn khoe ra. Chứ 1747 có khác nhau sao? Thầm Vân giật ngởng đầu nhìn mắt thầm Chi Hàn, sau đó từ từ mở miệng nói, không có gì đặc biệt. Khó coi, đặc sấu. Thầm Chi Hàn. Quân Nhan. Hảo muốn đánh chết hắn A. Thầm Vân giật, ngươi có phải hay không cũng muốn một con. Quân Nhan ngước mắt. Cười nhìn thẩm vân giật. Thẩm vân giật thực khẳng định gật đầu, hai mắt đều phát ra quang, muốn muốn muốn, ngươi nghiết, ta liền phải. Hảo A. Quân nhan cười, sau đó nheo khối cục bột, liền bắt đầu nheo lên tạo hình lên. Thẩm chi hàng chỉ nhìn thoang qua, liền nghiêm túc mặt, bồi nàng chơi sang sớm thượng, đến mị sợi, cho nàng lọc ăn. Thẩm vân giật hai mắt sáng lên nhìn quân nhan biệu đặt hình, không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì liếc mắt một cái. Chỉ là... Đương tạo hình niết không sai biệt lắm, Thẩm Vân giật sắc mặt tức khắc liền không hảo. Ngươi này niết chính là rùa đen. Không cần hỏi, khẳng định là rùa đen, hắn chính là ôm điểm hy vọng hỏi cái này câu nói mà thôi. Quân Nhan nhướng mày, không phải, đó là cái gì? Thẩm Vân giật phảng phát thấy được hy vọng giống nhau, ngữ khí đều mang theo hưng phấn. Quân Nhan, Vương Bác. Thẩm Vân giật. Rùa đen cùng Vương Bác có khác nhau sao? Thẩm Tri Hàn ở bên cạnh sủng nịch cười khẽ, hắn liền biết. Thẩm Vân giật kéo kéo khóe miệng, có thể đổi cái sao? Cho ta miếng cái thỏ con cũng đúng. Thỏ con quá khó khăn, ta sẽ không. Quân Nhan đem miếng tốt rùa đen phóng tới trước mặt hắn, "Muốn hay không? Không cần ta trông chốc lát phóng trong nồi nấu." "Muốn muốn muốn." Thẩm Vân giật bảo bối giống nhau phụng qua cục bột niết tiểu rùa đen, sau đó giơ tay, dùng băng linh lực đem này đông lạnh trụ, tinh anh dịch nấu. nhìn nhưng thật ra có có khác một phen đẹp. Quân Nhan, nay chỉ là cục bột nhét rùa đen a, ngươi muốn hay không như thế quý trọng a? Lam nàng đều ngượng ngùng. Ngươi đưa ta một cái, ta đây cũng đưa ngươi một cái." Thẩm Vân giật nói, liền cũng xoa nổi lên cục bột, sau đó bay nhanh nhéo lên. Quân Nhan chỉ là liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó không để ý đến hắn, liền cúi đầu tiếp tục chơi cục bột. "Nô, trước nhất cái nàng cùng A Han đi." nghiết là nhéo, đến nội giống không giống như là mặt khác một chuyện, rốt cuộc thủ công phương diện này, nàng thật sự không ám hiểu. Ân, cuối cùng, cũng xác thật là nhéo cá nhân hình ra tới, hơi chút xem ra một nam một nữ, ôm nhau nắm tay bộ dáng. Miên Cương nhìn ra là một đôi tình lữ. Quân Nhan tranh công nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, như thế nào, đẹp sao? Giống chúng ta sao? Thẩm Chi Hàn nhìn tứ chi không quá phối hợp tiểu mặt người, xuống lịch cười gật đầu. liệp, đặc biệt giống chúng ta. Quân Nhan nhìn tiểu mặt người, dương môi sánh cười. Ân, a Hàn nói lời này, lương tâm là sẽ không đau, bởi vì nàng liền ở tại hắn trong lòng a. Quân Nhan đặt ở bên cạnh, liền tiếp tục nhéo, niết cái thỏ con đi. Thẩm Chi Hàn giơ tay đem này một đôi tiểu mặt người đóng băng hảo, sau đó để vào nạp giới, liền xoay người đi nấu mì sợi. Thẩm Vân giật, ta niết hảo quân Nhan phụng niết tốt thỏ con, quay đầu qua đi. liền nhìn đến một cái siêu cấp tinh xảo tiểu mặt người, tức khắc hai mắt sáng ngời, oa, wow, thật xinh đẹp a, thật sự phi thường xinh đẹp. Miết tốt tiểu mặt người, lại điêu khắc xuất đột phá, lông mày cùng với quần áo hoa văn sở hữu chi tiết, thậm chí nho nhỏ biểu tình, đều khắc họa như vậy hảo. Nếu đây là có sắc thái tiểu mặt người, sợ là sẽ càng đẹp mắt đi. Ai, bất quá này tiểu mặt người lớn lên có điểm quen thuộc a. Cái này tiểu mặt người Ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Quân nhan trước mắt. Trưng 1748 đáng tiếc nàng không nhớ do ta. Thẩm vân giật người, sau đó đem một cái khắc tinh xảo tiểu mặt người, đặt ở cùng nhau, hỏi nàng, như thế nào, này hai cái tiểu mặt người, sướng không sướng? Quân nhan lướt mắt, hai cái tiểu mặt người, đặc biệt là sau lại tiểu mặt người, cẩn thận nhìn một chút, nhìn nhìn lại chờ mong nàng trả lời thẩm vân giật, trực tiếp lắt đầu, không. Một chút đều không sướng. Nàng xem như đã nhìn ra, này hai cái tiểu mặt người, một cái là nàng, một cái là Thẩm Vân Dật. Không thể không nói, này tiểu mặt người, khắc họa thật là hảo. Thẩm Vân Dật nhíu nhíu mày, lại móc ra cái tiểu mặt người ra tới, kia cùng cái này đâu? Sướng, này liền tương đương sướng. Quân Nhan nhìn Thẩm Chi Hàn thu nhỏ lại bản tượng nặn bằng bột, cười cùng Hoa Nhi dường như, Thẩm Vân Dật, đây là cho ta sao? Thẩm Vân Dật nhướng mày. Quân Nhan liên tục gật đầu, "Thích. Đây chính là lấy nàng cùng A Hàn vì nguyên hình nhiết tiểu mặt người, nàng đương nhiên thích, so nàng nhiết đẹp nhiều." Thẩm Vân Dật, "Tiếng kêu ca ca, liền đưa ngươi." Quân Nhan, "Ca ca. Dù sao là A Hàn hoàn huynh, nàng vì A Hàn thế tử, đi theo thế cũng không có gì sai." Thẩm Vân Dật, "Ngươi tiếc tháo đâu?" Thẩm Vân Dật chỉ có thể đem tiểu mặt người đều cho nàng. Xem nàng muốn đem hắn bộ dáng tiểu mặt người lui về tới, nhíu mày, mua nhị đưa một thu bằng không trong chốc lát phóng trong nồi nấu. Quân Nhan suy một tiếng, sau đó bảo bối giống nhau phụng tiểu mặt người, đi đến Thẩm Tri Hàn bên người, hiến vật quý giống nhau cho hắn xem, "A Hàn, ngươi mau xem, đẹp sao?" "Không ngươi đẹp." Thẩm Tri Hàn nhẹ liếc liếc mắt một cái. Quân Nhan cười thực vui vẻ, thực sán lạnh, sắt thép thẳng nam cũng sẽ liêu nhân. Nàng học bọn họ bộ dáng, đem ba cái tiểu mặt người cấp đóng băng lên. "Cuôn Nhan, Thẩm Vân Dật, niết gái cha ta đi." Thẩm Vân Dật, "Hảo." "Cuôn Nhan, niết gái A Ngọc đi." Thẩm Vân Dật hơi trầm mặc hạ, "Hảo." "Cuôn Nhan, niết gái Bạch Trạch đi." Thẩm Vân Dật, "Đây là muốn cho hắn đem tất cả mọi người cấp niết một lần sao?" Hắn trực tiếp phủi tay không làm. Thẩm Tri Hàn xem mặt không sai biệt lắm. Quay đầu lại xem quân nhàn trên người đều là bột mì, trên mặt cũng là, liền nói: "Nhan Nhi, trở về phòng đổi thân quần áo, chờ ra ăn cơm." "Hảo." Quân nhàn đi phía trước, phủ một phen bột mì, quăng ngã hướng về phía Thẩm Vân Dật, sai hắn một thân, sau đó cười chạy ra. Thẩm Vân Dật: "Vì cái gì muốn đánh lén hắn?" Hắn nếu là chạy chậm một chút, hắn cũng sai nàng một thân bột mì. Thậm chí hắn ở thị mật. Thẩm Vân Dật quét trên người bột mì. Ngẩng đầu nhìn về phía ở thịnh mặt Thẩm Chi Hàn, hơi chọn Hàm Y, không ăn dấm. Hắn chính là nhớ rõ, Thẩm Chi Hàn là siêu cấp thích ăn dấm. Nàng vui vẻ liền hảo. Thẩm Chi Hàn nhàn nhạt nói, "Thật sự, có thể nhìn đến nàng như vậy vui vẻ, giống cái tiểu nữ hài giống nhau, không kiêng nể gì chơi đùa, không cần tưởng khác, như vậy sinh hoạt, thực bình đạm, nhưng lại rất hạnh phúc. Chỉ là, tới quá muộn." Hi Nếu không làm nàng đem ta thu làm tiểu nhân, như vậy nàng sẽ càng vui vẻ." Thẩm Vân giật cười. Thẩm Tri Hàn nhìn trong chén nóng hừng hập mặt, liếc mắt nhìn hắn, "Hoàng huynh, tay của ta có điểm run." Thẩm Vân giật nhìn, phiết hạ miệng, "Ngươi này còn không an dấm." Kỳ thật, ta cũng thực vui vẻ." Thẩm Vân giật nói, có chút mất mát dụ mắt, chính là nàng không nhớ rõ ta. Đến bây giờ đều còn không có nhớ tới hắn tới, cái này làm cho hắn rất khổ sở. Thẩm Tri Hàn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Muốn hay không, ta nhắc nhở nàng." "Chưa 1749 thỏa mãn ta sao?" Thẩm Vân giật tự tưởng tượng cùng khuôn nhan quen biết quá trình, lập tức ngoảnh lắc đầu, "Không cần." "Khai cái gì vui buồn, tuyệt đối không thể nói." Dù sao nói cái gì, chính là không cho nói. Thẩm Tri Hàn nhướng mày, "Chị hắn còn không đơn giản." Trên bàn cơm, Quân Mộ Từ nhìn bọn họ cười nói, cũng tự hái đi theo cười. "Khuyến nữ" Nghĩ tới đi nơi nào chơi sao Quân mộ tử hỏi Quân nhan nâng quay hàm Nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu Không được, ta hiện tại nhất tưởng chính là Chính là ăn ăn ăn Nói xong, nàng nhìn về phía thẩm chi hàn Nheo lại mắt À hàn, cho ta lộng ấm nồi ăn à Đã lâu cũng chưa ăn ngươi cho ta bá thịt Nói lên cái này Nàng liền nhớ tới Phía trước còn không có cùng thẩm chi hàn yêu nhau thời điểm Hắn cho nàng bá thịt ăn vẫn là lạnh một trương băng sơn mặt. Nghĩ, nàng kéo hắn cánh tay, cầm để ở trên vai hắn, chớp tí mắt, thẳng nhìn hắn, "A Hàn, lúc ấy, ngươi có phải hay không liền thích ta?" Khi đó nhưng Nạo Kiều không ngừng cho nàng bá thịt ăn, làm hại Đông Phương Hi cũng chưa đổ vật ăn, còn một bộ bị tắc cổ lương biểu tình. Thẩm Chi Hàn nghiêng đầu nhìn nàng, "Ngươi cảm thấy đâu?" Lúc ấy a, không thể nói thích, nhưng chính là tưởng đối nàng hảo. Đại khái là nàng không biết xấu hổ an vạ hắn bên người nguyên nhân đi. Quân Nhan nghĩ nghĩ, cười gật đầu, khẳng định là trộm thích ta, khi đó ngươi nhưng lão kiều, còn muốn tao. Thẩm Chí Hàn, tức phụ nói cái gì đều là đúng, hắn không phản bác. Quân Mộ từ đám người. Mạc Danh, sáng sớm lại bị tấp một miệng cậu lương. Nhưng nếu là cả đời nhìn đến như vậy ân ái, cũng thứ tốt. Thế giới này rất lớn, Quân Nhan đi qua địa phương Tựa hồ rất nhiều, nhưng tựa hồ lại rất ít, nếu có thời gian, khẳng định là tưởng ngao du thế giới, nhưng nàng thời gian không cho phép. Huống chi, cuối cùng thời gian, đương nhiên là cùng bạn bè thân thích, các loại ngon nhạt dính vào cùng nhau, mới là hạnh phúc nhất. Ngô, còn có cùng ăn. Nữ hải tử rốt cuộc sợ béo, cho nên lối mặt mỹ thực thông thường đều sẽ khắc chế, nàng cũng không ngoại lệ. Hiện tại, đương nhiên là đem trước kia không dám ăn đồ ngọt, mỹ thực đều cấp van trở về. Vì thế, phượng thành một màn kinh người liền xuất hiện. Thẩm Tri Hàn, Thẩm Vân giật hai cái đại mỹ nam tử hữu bồi cho nàng mua ăn, quân mộ từ cái này trung niên mỹ nam tử, ở phía sau hỗ trợ lấy đồ vận, mà phía trước tân nhiệm hoàng đế, Ngự Cảnh cùng Ninh Viên Viên ở phía trước mở đường, có cái gì ăn ngon, liền chỉ nơi nào. Còn có Bạch Trạch cùng A Ngọc, hai vợ chồng son, còn ở giận dỗi, biến tướng tu ân hái Bởi vì có thể biến ảo nhân thân bạch trạch, này Tuấn Mỹ cũng là yêu nghiệt cấp bậc, hơn nữa A Ngọc cái này yêu diễm hồn nữ vương, kia cũng là hút người trong mắt. Bọn họ này một đội yêu nghiệt nam tiểu tiên nữ, khiến cho tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm. Thậm chí Hàn tuy tưởng súng quân nhan làm càn ăn, nhưng rốt cuộc sợ nàng ăn hỏng dồi bụng, xem nàng ăn ướp lạnh tuyết lê, liền dôi tay đi lấy, người ăn ít chút, trong chốc lát bỏ ăn không tốt. Thật là, trong nhà cũng có ướp lạnh tuyết lê. Một chút đều không thể so bên ngoài kém, nàng đến bên ngoài còn thích ăn này đó. Quân nhan mắt trông mong nhìn hắn, mềm mềm mại mại kêu, á hàn, thỏa mãn ta sao. Thậm chí hàn trực tiếp liền đem dư lại ướp lạnh tuyết lê cấp ăn, sau đó cho hàn nói, bánh nướng, thịt cà mô, hành hoa bánh, hoa hồng bánh, tương, giò, tào phớ. Đình đình đình. Quân nhan trận to mắt nhìn hắn, quỷ khuất thực, ta nào có ăn như vậy nhiều, môi giống nhau. Ta chỉ ăn một hai khẩu được không? Trước một nghìn bảy trăm năm mươi ngươi nói, ta làm. Kia ướp lạnh chè đậu xanh, ướp lạnh quả mơ canh, ướp lạnh. Quân nhan nghe thế một chú ơi, hư một tiếng, thật là, ăn đều không cho ăn tận hứng. Ngươi mới ra tới sáng sớm thượng, liền ăn như thế nhiều, bỏ ăn, hơn nữa như thế nhiều ướp lạnh, thân thể chịu không nổi. Thậm chí hàn cũng mặc kệ nàng sinh khí không, liền tính không bao nhiêu thời gian. kia cũng là muốn yêu quý thân thể của mình. Dù sao, hắn vì trượng phu, hắn chính là muốn xem vào. Quân nhan nhìn hắn một cái, lại ngẩn đầu nhìn quanh thân năng ngon, nhìn không được điếu môi nói, ta trước kia thế giới, càng thật tốt ăn, các loại khẩu vị kem ly, còn có cái lẩu, nướng bờ bờ quờ, chocolate, còn có các loại địa phương tự điển món ăn, món cây tứ xuyên, lô đồ ăn, mân đồ ăn. Không được, chỉ là ngâm lại những cái đó mỹ thực, Nàng liền chạy nước miếng. "Nga, còn có mị gói, ngẫm lại, hồi lâu không ăn, đây cũng là một cái mỹ thực." Kem ly là cái gì? Cái lẩu là cái gì? Nướng bở bở cơ là cái gì? Thẩm Tri Hàn hỏi một chuỗi dài, sau đó nhìn nàng, nói, "Như thế nào làm, ta cho ngươi làm." Chỉ cần nàng nói như thế nào làm, hắn liền làm ra tới cấp nàng ăn. Quân Nhan nước mắt, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, "Ta chỉ biết ăn." Liên Tính nàng hiểu được làm quá trình, thế giới này không có những cái đó máy móc cũng làm không ra a. Thẩm Tri Hàn. Một bên Thẩm Vân giật không khỏi cười khẽ ra tiếng. Bất quá, cái lẩu cùng nướng mở bở quở, ngươi khẳng định sẽ. Quân Nhan híp mắt nói. Thẩm Tri Hàn gật đầu, ngươi nói, ta làm. Quân Nhan liên tục gật đầu, hảo. Quân Mộ Từ nghe được những cái đó như thế nào cũng chưa nghe qua nói, tràn đầy tò mò thấu tiến lên, thế giới kia Có như thế thật tốt ăn. Đúng vậy, này đó còn chỉ là ta nói, tương đối thường thấy, hơn nữa không chỉ có có ăn ngon, còn có hào ngoạn, tỉ như di động, máy tính quân nhan nói thực hưng phấn. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng hưng phấn bộ dáng, con người hơi lượng. Có lẽ còn có biện pháp. Quân Mộ Từ nghe vẻ mặt ngốc, nhưng rất tò mò, đặc biệt là nghe nàng nói di động là cái gì, có cái gì công năng lúc sau, kia biểu tình, quả thực. Thân khí a. Cuối cùng, Quân Mộ Từ chỉ có thể thập phần hâm mộ cảm khái một câu. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, một chiếc điện thoại là có thể nghe được đối phương thanh âm, lại còn có có thể video xem đối phương. Này đó, quả thực không cần quá thần kỳ a. Đây là cái gọi là thần khí a. Quá hâm mộ thế giới kia. Có hảo cũng có hư a, thế giới kia là không thể tu luyện linh lực, hơn nữa tùy ý giết người, đánh người là phàm pháp, Nga. Nếu là nói một ít không thật nói, đối người nổi lên ảnh hưởng rất lớn, cũng là phương pháp bất quá thực an toàn à, thế giới kia không khí không phải thực hảo, cao ấp điu điu rất nhiều. Thẩm Chi Hàn cùng Thẩm Vân giật nhìn Quân Nhan nhắc tới thế giới kia, liền thao thao bất tuyệt, hai mắt sáng ngời, chờ đợi cùng Quý Lyến. Xem ra tới, nàng rất tưởng niệm thế giới kia. Bởi vì thế giới kia có nàng người nhà. Chẳng qua, Quân Nhan cũng chưa để trở về. chỉ nói thế giới kia thú sự. Quân Mộ Từ nhưng thật ra nghe mùi ngon, cuối cùng đối thế giới kia tràn đầy khát khao, ngẩng đầu nhìn trời, ta nếu có thể đi thế giới kia nhìn xem này đó thần khí, kia thật là nhân sinh không ngờ a. Quân Nhan cười khẽ, đúng vậy, nếu có thể đủ trở về, thật là tốt biết bao. Bất quá cũng không quan hệ, hiện tại thời không khôi phục hảo, ba mẹ cũng không có việc gì, thế giới kia cũng không có việc gì. Hết hại đều vẫn là thực hoan mỹ, chỉ là a hàn. Rốt cuộc nhân sinh không có hoàn mỹ, ai cũng không ngoại lệ. Trên 1751 người cái độc thân khẩu. Nói lên những cái đó ăn, quân nhan đối này đó ăn liền không nhiều lắm hứng thú, huống hồ nàng cũng ăn nhiều. Vì thế, nàng mang theo bọn họ đi bắt phố, nơi đó bán đồ ăn cùng gia vị chiếm đa số địa phương. Nàng phải thân thủ cho bọn hắn làm ấm nồi nước đế, bởi vì bọn họ ấm nồi là không có cay, một chút đều không thể ăn. Lấy lòng lúc sau, nàng trở về liền cùng Thẩm Chi Hàn vào phòng bếp. Nhưng Thẩm Vân giật cùng Quân Mộ Từ còn có Ninh Viên Viên cũng vào được, phòng bếp rất lớn, nhưng cũng ai không được như thế nhiều người quay chúng quanh ở bên người nàng a. Các ngươi làm gì? Quân Nhan tại đây sao nhiều xong mắt hạ, đành phải dừng lại lộng xa tê tay, ngẩng đầu vâu ngứa nhìn bọn họ. Họ ga? Mấy người trăm miệng một lời nói. Quân Nhan liếc mắt thẩm vân giật, "Ngươi cái độc thân cẩu, học cái này làm cái gì?" Độc thân cẩu cũng có thoát đơn một ngày. Thẩm vân giật nhàn nhạt hồi, "Hắn hai ngày này, nhưng thật ra từ nàng nơi này học không ý tử, đều rất có ý tứ." "Nguyên Lai, cẩu cũng không được đầy đủ là máng chửi người." "Quân mẫu tử, học xong, về sau làm trò ta khê nữ ăn." Linh Viên Viên thẹn thùng nhìn nàng một cái, "Ta đúng nói, ta làm cho chính mình ăn." Côn Nhan cười khẽ, đây là phải làm cấp ngự cảnh ăn đi. Ngự cảnh hiện tại là tân hoàng, rất là bận rộn, ban ngày có thể đi ra ngoài cùng nhau đi dạo phố, đã là tranh thủ lúc rảnh rỗi, hiện tại chính vội vàng phê duyệt tấu chương, hơn nữa nàng phòng trừng, buổi tối đến suốt đêm. Bởi vì trong chốc lát hắn muốn bài trừ thời gian tới ăn lẩu. Đừng quang vây quanh ta, các ngươi đều đi hỗ trợ rửa rau, chiết đồ ăn, A Hàn, ngươi cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Trong phòng bếp làm ầm ĩ đã lâu, chờ đến tốt thời điểm, trời đã tối rồi. Lúc này, chính trực giữa hè, trong phòng phóng hào khói băng, cửa sổ đều mở ra, gió đêm thổi tới, bạn cảm lạnh phòng, rất là thoải mái. Bởi vì không có cách nào làm yên nương nồi, cho nên phân hai cái cái nồi, cũng may cái bản quá lớn, phóng hai cái nồi, đều không ngại ngại phóng đồ ăn. Kỳ thật cái lẩu chính là ấm nồi, bình thường như thế nào ăn, liền như thế nào ăn. Trẩm Chi Hàn đã ở một bên cho nàng bá lát thịt ăn, còn cho nàng trứng hào liêu mới phóng tới trong chén. Nay một nồi thoạt nhìn nóng rát, ăn rất ngon bộ dáng, ta trước thử xem. Quân Mộ Từ nhìn kia một cây nổi, nhịn không được liền đi trước bá thịt. Đại Hào lúc sau, hắn liền bỏ vào trong miệng. Khụ khụ, cay cay cay, mới vừa vào khẩu, liền cay hắn mạnh cụ lên, nước mắt đều phải ra tới, tùy tay cầm bên cạnh chén, liền đảo đi vào. Chà đó là chấm liêu a. Trường hợp kia một chén chấm liêu cũng thả ớt cay, lại còn có có giấm, nước tương cùng với bơ lạc, có thể nói là chua ngọt hàng tay, đều có. Quân Nhan tưởng ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Vì thế, quân mộ từ sắc mặt, tức khắc đã kêu kia một cái kỳ quái. Có quân mộ từ vết xe đổ, những người khác ở ăn vài điểm, đều thật cẩn thận, nhưng rốt cuộc cũng chưa như thế nào ăn qua cay, vẫn là lưu nước mắt, ho khan ăn rất nhiều. Tuy rằng cay, nhưng là thật sự ngon miệng, ăn ngon. Đặc biệt là bá thịt dê, thịt cà phiến, cũng chưa mùi tanh. Cuối cùng, kia một nồi nàng chuẩn bị tốt canh xương hầm, lại la không ai đi trả vào, tất cả đều chảy nước mắt, ăn cay nồi. Hơn nữa ăn cay, đương nhiên rượu cũng là muốn uống lên. Chờ ăn xong rồi, ánh trăng đều hảo cao. Quân mộ tử Vũ Phình Phình bận, đánh cách, nhìn về phía cô nương, kia, trong chốc lát còn ăn nướng bờ bờ cửa sao? Nàng làm ấm nồi, hảo hảo ăn, nếu không phải căng không được, hắn còn muốn ăn. Hắn tưởng, nàng nói nướng bờ bờ quở, khẳng định cũng đặc biệt ta ngon. Chương 1752 quá hai người thế giới. Có ăn ngon, cảm giác hắn còn có thể tái chiến 300 hồi. Quôn Nhan liếc hạ hắn phình phình bụng, cùng với ăn quá no, không ngừng đánh cách, còn có bị cay môi đều có chút sưng đỏ, lúc này còn muốn ăn, cũng thật là cái đồ tham ăn không thể nghi ngờ. Ngươi đều ăn thành như vậy, còn có thể ăn. Quân mộ từ lại đánh một cái cách, có ăn ngon, có thể. Quân Nhan còn chưa nói lời nói, thậm chí Hàn liền nói, ngươi có thể ăn, nhưng Nhan Nhi nàng sẽ mệt. Cách. Quân mộ từ gật đầu, khuê nữ sẽ mệt, ngày mai con ăn. Ngự cảnh Vũ Viên viên bụng nhỏ, a, đột nhiên có một loại người mang lục giác cảm giác. Vốn dĩ hắn là nghĩ đến năm 15 phút, liền chạy trở về phê duyệt tấu chương, kết quả đâu? Suốt ăn hơn một canh giờ. Nay còn không nói, ăn quá nhiều, bụng trống, hiện tại yêu cầu đi một chút, tiêu thực một chút, đêm nay thượng lại lãng phí hai cái canh giờ. Hắn buổi tối khẳng định là không đến ngủ. Linh Viên Viên nhéo nhéo chính mình tròn vo mặt, cảm giác ta mặt, muốn lại một cái mâm, về sau hình dung ta tử, phòng trưng không phải mặt nếu khay bạc đang yêu, mà là mặt nếu bạc buồn. A, buổi tối ăn như thế nhiều, hảo có tội ác cảm. không biết có thể hay không béo 10 cân. Bốn dĩ liền mặt lớn, nếu là ngập lên, kia mặt khẳng định là muốn đại. Mọi người đều nói, nữ nhân mặt nếu khay bạc là đang yêu, là phúc khí, nhưng nếu là mặt nếu bạc buồn đâu? Buồn a. Ô, Minh Vương phi, ta ngày mai giảm béo, chúng ta ngày mai không chuẩn bị cho tốt gan thành sao? Linh Viên Viên ngước mắt nhìn về phía Quân Nhan. Quân Nhan cười, ngươi xem chúng ta ăn. Linh Viên Viên gật đầu. Kiên quyết không bị Mỹ Thực Tú Bình. Ngày mai, mới mặc kệ bọn họ ăn cái gì ăn ngon, nàng liền nhìn xem, tuyệt đối không ăn. Ngay kế, Ninh Viên Viên ăn nướng bờ bờ quờ, khóc lóc vả mặt. Như thế ăn ngon, vẫn là béo đi, ăn no mới có sức lực giảm béo không phải. Quân Nhan cảm thấy nhăn trán, còn dạy bọn họ chơi mặt trượt, còn có các loại bài, tuy rằng không phải bài, nhưng phải dùng khác tài liệu làm, cũng là đơn giản. nàng cho bọn hắn giảng hiện đại các loại đồ điện, sau đó nàng còn cùng thậm chí Hàn nói bánh kem cái gì. Hắn thế nhưng có chút bộ dáng làm ra tới, rất là mỹ vị. Ninh Viên Viên mỗi ngày đều ở kêu rảm béo khẩu hiệu, nhưng mỗi ngày đều khóc lóc và mặn. Ngự cảnh ở ngự thư phòng thần tốc phê duyệt tấu chương, hắn thật sự tưởng tùy hứng, ném xuống quốc sự, cùng Viên Viên ăn ăn uống uống chơi. Nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, thật mau, tựa như đầu ngón tay lưu sa giống nhau. Trong trơ mắt, đảo mắt, liền đến thứ 6 thiên, lại là vui sướng chơi đùa qua một ngày. Bọn họ lại ăn xong rồi cái lẩu, vốn dĩ nói nói cười cười, rất là náo nhiệt, không biết như thế nào, lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới, có chút kỳ quái. Kỳ thật, bọn họ cũng đều biết, quân nan chỉ có 7 ngày thời gian, mà ngày mai là cuối cùng một ngày, buổi tối là cuối cùng một đêm. Không ai cùng quân mộ từ nói qua, nhưng hắn cũng là đoán được. Quân Nhan nhìn tối đầu an tĩnh ăn cơm mọi người, nháy mắt, các ngươi làm gì như vậy a, vui vui vẻ vẻ, khá tốt, không phải sao? Quân Mộ Từ cố nén thương tâm, ngẩng đầu lại là không đàng hoàn cười, chúng ta ở chơi không khí, như thế nào, vừa rồi giống không, giống. Người trước mở miệng nói chuyện, ngươi phạt rượu. Phạt liên phạt, bất quá đêm nay, ta cũng không thể uống nhiều. Không khí tức khắc lại náo nhiệt đi lên, dường như vừa rồi kia một cái chớp mắt an tĩnh. La ảo giấc giống nhau. Đêm nay, mọi người đều luyến tiếc tán, cuối cùng vẫn là bị quân nhan chạy về phòng. Ta muốn cùng A Hàn quá hai người thế giới. Chương 1753 hỏi lại một lần. Kỳ thật, cũng không có gì hai người thế giới. Nang oa ở trong lòng lực hắn, tràn đầy quyến luyến người trên người hắn hư vị, nàng nghe bên ngoài động tĩnh, có chút bật cười, như thế nào cảm giác, đều đang chờ thấy ta cuối cùng một mặt, phải cho ta tống chú a. Nàng biết, bọn họ căn bản là không có trở về phòng, đều ở bên ngoài chờ đâu. Cái này làm cho nàng có một loại người sắp chết, bị người thủ chờ nhắm mắt cảm giác. Nhan Nhi, Thẩm Tri Hàn nhíu mày nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cho dù lúc này, hắn cũng không hi vọng nàng nói hiếu nói vượng. A Hàn, Quân Nha ngước mắt nhìn hắn, ngươi nhân sinh không chỉ có ta, đúng hay không? Kỳ thật, nàng là rất sợ Giữ sợ nàng sau khi chết, hắn cũng sẽ đi theo nàng đi. Nàng con tưởng hắn tồn tại a, nếu bằng không nàng hao phí như thế nhiều tinh lực, thà chết cũng muốn cứu hắn làm cái gì? Thẩm Tri Hàn rũ mắt nhìn nàng, biết nàng suy nghĩ cái gì, liền ôn nhu nói, tuy rằng rất muốn, nhưng ta sẽ không cô phụ ngươi. Hắn là rất muốn đi theo nàng cùng chết. Nhưng hắn này mệnh, là nàng liệu chết cứu trở về tới. Hắn có thể không sợ chết, nhưng hắn lại không thể lãng phí nàng sinh mệnh. Hắn lại như thế nào, cũng muốn vì nàng, hảo hảo tồn tại. Quân Nhan ôm hắn, ở trên mặt hắn rơi xuống một hôn, ta liền biết ngươi hiểu ta. Thẩm chi Hàn tối đầu ôn nhu ở môi nàng hôn nhẹ, kỳ thật, lúc này, hắn tình nguyện chính mình không hiểu. Quân Nhan hoàn toàn không có ngủ ý, ở trong lòng ngực hắn nói chuyện, giữa mày điểm đỏ, càng lúc càng lớn, kia một tầng làn da, cũng càng ngày càng bạc nhược, tựa hồ tùy thời có thể phá tan ra tới giống nhau. Thiên từ mơ sáng. Bên ngoài người còn đang chờ. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn sắc mặt càng ngày càng bạch quân nhan, tâm không khỏi căng thẳng, nhìn nàng hỏi, muốn gặp bọn họ sao? Nàng đại khái căng bất quá một cánh giờ. Quân nhan nghĩ nghĩ, gật đầu, thấy Thẩm Tri Hàn hô một tiếng, bọn họ đều vào được, trên người có chút đứa là dính sương ngủ, bọn họ hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc, nhưng lúc này miễn cưỡng cười vui. chính là sợ nàng nhìn ra tới. Linh Viên Viên nhất rõ ràng, hai chỉ mắt đều sưng đỏ đi lên. Quân Nhan nhìn nàng, bật cười, "Viên Viên, mắt đều khóc thành vết xanh mắt, tiểu tâm ngữ cảnh không thích ngươi." Ngự cảnh vội nói, "Tỷ, ngươi đừng nói bậy, ta không phải cái loại này xem mặt người, chỉ cần là Viên Viên, cái dạng gì, ta đều thích." Viên Viên không chỉ có mặt đáng yêu, làm sự tình đều siêu đáng yêu. Quân Nhan bật cười, quả nhiên có đảm đương. Có trách nhiệm nam hài tử, đáng yêu lên, cũng là siêu minh. Ta mới không cần hắn thích. Linh viên viên đô miệu. Quân Nhan cười khẽ, sau đó nhìn về phía quân mẫu tử, "Xin sáng đê, cha." Nàng vừa mới nói xong hạ, vẫn luôn ẩn nhẫn không khóc quân mẫu tử, nháy mắt nước mắt băng, "Cha không có việc gì, cha thực hảo, cha sẽ hảo hảo, ngươi yên tâm." Hắn đều biết đến, hắn đều biết đến. Hắn hiện tại chỉ nghi khuê nữ đi an tâm. Hắn như thế vừa nói, khuôn nhan ngược lại không biết muốn nói cái gì, sau đó nhìn về phía Thẩm Vân Dật, vẫn luôn nhìn mềm mại hắn, "Hôm nay có chút lạnh." Hắn đối nàng, giống như không có gì nói.